Cổ Như Nguyệt cũng không biết La Thịnh Duyên thật sự nghe đi vào cũng đi làm nghiên cứu, nàng mua 2 phó tin, bắt đầu vẽ bữa làm thí nghiệm. Nàng hy vọng tin sử dụng thời gian có thể ổn định kéo dài, hảo giảm bất tin phương diện này chi ra, tuy rằng chính mình không thiếu kia một chút tiền, nhưng là đây là bạn cùng phòng bình quán, nàng muốn cho các nàng tỉnh một chút. Đại gia nhật tử đều không dễ dàng, nhiều vì những người khác suy xét một chút kỳ thật cũng không có bất luận cái gì vấn đề. Lại một cái chủ nhật, cổ Như Nguyệt liệt một trương đơn tử này đó là muốn đi thương trường mua đồ vật lúc này rất nhiều đồ vật địa vực hạn chế đại nhất toàn hẳn là chính là thành phố hát bởi vậy phàm là có người tới thành phố hát đi công tác luôn có rất nhiều người thỉnh cầu hỗ trợ mua dùn cổ như nguyệt đảo không phải muốn giúp ai mua dùn cái gì nàng nghĩ đến vương lạc hà cùng lâm nguyên thanh cho chính mình gửi như vậy ăn nhiều chính mình không trở về gửi điểm gì đều ngượng ngùng mà muốn ở thành phố hát mua đặc sắc thương phẩm các loại phiếu định mức tự nhiên không thể thiếu cổ như nguyệt chính mình là vô pháp đành phải tìm dư có cái này dân bản xứ hỗ trợ dư có tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý nàng hiện tại cùng cổ như nguyệt đến gần rất nhiều nếu như nguyệt mở miệng kia chính mình liền phải đem sự tình cùng làm được hoàn mỹ dư có cầm cổ như nguyệt cấp tiền bằng ưu đại giá cả đổi tới rồi rất nhiều phiếu định mức bên trong còn có không ít ngoại hối khoán nàng ba ngoại ra rất nhiều người đều ở các loại đơn vị đi làm ngày thường các loại cũng không thiếu đôi khi mau quá thời hạn thời điểm liền sửa sang lại một phen tặng người nếu cổ như nguyệt yêu cầu nàng đương nhiên muốn cùng trong nhà muốn nếu không có liền tìm đơn vị những người khác đổi bởi vậy dư có thực mau liền đổi tới rồi cũng đủ nhiều phiếu khoán sau đó mang theo cột như nguyện đi đại mua sắm thành phố hát có rất nhiều gia thương trường đến kỹ dưới có bảy tám gia nhiều mà thị trường đồ cũ nổi danh cũng có ba bốn ra chỉ cần có tâm cơ hồ thứ gì đều có thể đủ đảo đến trong đó lấy hoài quốc cũ đi người nhiều nhất vận khí tốt nói tổng có thể mua được một ít kỳ lạ thương phẩm này đó thương phẩm không cần phiếu Cũng tương đối tiện nghi, có có thể là tì vết, có có thể là hàng thanh lý, hàng mẫu linh tinh. Vật tư thiếu thốn hiện tại, vô luận thứ gì đều có người mua, hoàn toàn không cần sợ bán không ra đi. Nha, nhìn xem đây là ai a, ngươi còn có mặt mũi ra tới gặp người. Cổ như Nguyệt cùng Dư có mới vừa mua xong hai cái hộp cơm, xoay người liền nhìn đến một cái khuôn mặt diễm lệ, người mặc váy đỏ toái hoa nữ nhân đối với các nàng trâm trọc niềm ai, nghe được quái không thoải mái. Cổ như Nguyệt còn không có phản ứng lại đây. Khỏe mắt dư quang liền nhìn đến dư có sắc mặt nhanh chóng trở nên tái nhợt lên. Nàng không khỏi nhữ mày nhìn về phía cái này nói chuyện nữ nhân, tuy rằng nàng ăn mặc thực hảo, dung mạo cẩn thận trang điểm quá, nhưng khỏe mắt cái loại này khắc nghiệt kính như thế nào đều đi không được. Cổ như nguyệt lại nhìn kỹ, kia nữ nhân không biết khi nào vặn ở dư có cánh tay kia. Nàng không chút nghĩ ngợi, tiến lên một cái thủ đao liền chặt bỏ đi, làm người nọ buông lỏng tay ra, nơi nào tới chó điên tại đây giống to kêu to, thật là xui xẻo như thế nào liền đụng tới thượng đâu dư có vốn đang có chút sợ hãi nghe được cổ như nguyệt lời này không biết như thế nào trong lòng liền thả lỏng xuống dưới còn có chút muốn cười như nguyệt chúng ta đi thôi dư có lôi kéo cổ như nguyệt cánh tay các ngươi cho ta đứng lại mắng ai chó điên đâu thật là có hai mươi dưỡng dư có đây là ngươi bằng hữu một chút tố chất đều không có cổ như nguyệt nghe vậy không khỏi nhữ mày vị này đại thẩm trước công chúng ngươi công nhiên nói lời thô tụ Là ai không tố chết? Ngươi miệng như vậy xú, muốn hay không lại đi tẩy tẩy miệng? Dư có lôi kéo cổ như người tay, nhìn trước mắt sắc mặt khó coi nữ nhân, Lâm Nguyệt Phương, làm người không cần quá phận, nói nữa, ngươi biểu tỉ đã như ý kết hôn, ngươi còn tới tìm ta không thoải mái, như thế nào là muốn cho ta đi tìm ngươi tỉ sao? Lâm Nguyệt Phương nghe vậy, sắc mặt nháy mắt đại biến, nếu dư có thật sự đi tìm nàng tỉ tỉ, nàng tỉ tỉ là có thể xé nàng. Nghĩ đến đây. Nàng nhìn Dư có ánh mắt không khỏi có một ít toán độc. Như Nguyệt, chúng ta đi, không cần lý người này. Dư có nhìn Lâm Nguyệt Phương liếc mắt một cái, xả hạ khoe miệng, lôi kéo cổ Như Nguyệt lập tức đi phía trước đi. Mãi cho đến rời đi một khoảng cách sau, Dư có tài bung ra tay, cả người giống như bị sương đánh quá cả tím, héo đến lợi hại. Cổ Như Nguyệt cũng không rõ ràng Dư có cùng nữ nhân kia là chuyện như thế nào, cũng không có mở miệng hỏi nàng, chỉ là yên lặng mà bồi ở bên người nàng đi tới. Sau một lúc lâu dư có lau một phen mặt nói như nguyệt làm ngươi chế dê ức cổ như nguyệt lắc đầu châm trước hạ nói ngươi cũng đừng nguyệt hoài chúng ta cả đời này sẽ gặp được như vậy nhiều người những cái đó dâu ria hà tất để ở trong lòng người thi đậu đại học về sau tốt nghiệp tiền đồ rộng lớn những người đó còn có thể trái lại chê cười ngươi không thành dư có vô vô đầu mình ngượng ngùng mà nói ngươi nói đúng ta hà tất tự oán tự ngải nhưng không phải như những người đó ý Nàng nói lên chính mình cùng Lâm Nguyệt Phương biểu tỷ ân oán, đơn giản chính là nàng thiếu chút nữa đính hôn, cuối cùng tân nương bị còn rất sự tình, mà nàng chính là cái kia bị cha rất tân nương. Vừa rồi ở trên phố Tùy Ý Nhục Mạ Dư có người là nàng mẹ kế chất nữ, đoạt Dư có vị hôn phu còn lại là mẹ kế mang tiến vào nữ nhi. Tóm lại, đây là một cái vạn phần cầu hết chuyện xưa, Dư có đối với kia người một nhà vẫn luôn cách hướng thật sự, trên cơ bản cũng không quay về, liền ở nhà bà ngoại ở. Dư có kỳ thật rất sợ người khác biết một việc này, nhưng không biết như thế nào, nàng liền đem tiền căn hậu quả đều cùng cổ như Nguyệt nói, có lẽ cái này thượng phô bạn cùng phòng trên người thật sự có cổ thần kỳ ma lực đi. Dư có, các nàng nói chuyện đả kích người, trên thực tế là ghen ghét người thi đậu đại học đâu, Ngươi quá đến càng tốt, các nàng trong lòng liền càng khó chịu. Dư có nghiêm túc nghĩ nghĩ, cảm thấy cổ như Nguyệt nói có đạo lý, ngươi nói đúng, các nàng chính là ghen ghét ta. Nàng nợ nụ cười, cười đến tùy ý chương dương. Nàng đối thượng những người đó vì cái gì muốn cẩn thận chặt chẽ đâu. Rõ ràng nàng có như vậy nhiều hậu thuẫn. Cổ Như Nguyệt xem Dư có nghĩ thông suốt, liền cười nói, chúng ta đi ăn ngon, nữ nhân à, liền phải đối chính mình hảo một chút. Nhìn ngươi này nguy biện, chúng ta đi. Dư có cười hì hì nói người, giúp cổ Như Nguyệt cầm một cái túi, tìm kiếm đầu đường cuối ngõ những cái đó loại nhỏ tiệm cơm quốc doanh. Thành phố Hát ở chiến loạn thời điểm cũng tương đối ổn định, bởi vậy nó hội tụ đến từ cả nước các nơi, bất đồng tự điển món ăn đầu bếp Mà ở công tư hợp doanh sau, này đó đầu bếp đại bộ phận lại một đám thành tiệm cơm quốc doanh chú bếp, các có một tay chính mình độc môn tay nghề, có thể nói mỗi một nhà tiệm cơm đều có chính mình đặc sắc mỹ thực. Lúc này đây, cổ như Nguyệt cùng Dư có đi chính là không ăn qua cửa hàng, nghe nói này một nhà cửa hàng đầu bếp làm hàm tràng nghịch đặc biệt địa đạo. Hai cái cô nương điểm nửa chỉ vịt, cũng vài món thức ăn, ăn đến bụng nhi viên, mà ăn no về sau, tâm tình quả nhiên cũng hảo rất nhiều. Dư có yêu thích cùng cổ như Nguyệt ra tới chơi không cần tính toán chi ly cũng không cần đi chiếu cố người khác cảm xúc tương phản chính mình ngược lại là bị chiếu cố cái kia cảm giác thật đúng là không tồi trở lại ký túc xá cổ như nguyệt đem chính mình mua đồ vật tiến hành phân loại đóng gói tính toán thừa dịp biêu cục nhân viên công tác còn không có tan tầm thời điểm chạy nhanh gửi đi ra ngoài cũng may lâm nguyên thanh muốn phù nàng đã kẹp ở tin gửi đi ra ngoài bằng không lâm nguyên thanh nên vội muốn chết năm một qua đi độ ấm bay lên đến càng nhanh cổ như nguyệt cũng thay tương đối khinh bạc quần áo lúc này đi đường đi đi học bắt đầu trở nên có chút khó chịu nàng tính toán mua chiếc xe đạp lúc này xe đạp còn phải dùng phiếu cổ như nguyệt phía trước thỉnh dư có đổi phiếu bên trong còn có bất quá nàng nghĩ đến xe mới thực thấy được liền đi chợ xỉ cột hẹn nhìn một lần nhưng mà cũ xe thấy thế nào đều có không hài lòng địa phương cổ như nguyệt quyết định vẫn là mua một chiếc tân xe đạp thấy được liền thấy được đi tổng so với chính mình chịu tội tới cường dư có nghe nói cổ như nguyệt muốn mua xe đạp thực tích cực mà cho nàng tìm các loại thẻ bài xe đạp cũng biết một mảnh văn chương làm tương đối. Nếu cổ như Nguyệt cũng có xe đạp nói, kia nàng liền có thể đem trong nhà kia trước kỵ tới. Trước kia không lái xe, là cảm thấy ở trong trường học quá mức thấy được, đồng thời sợ ở ký túc xá chỗ không người tốt tế quan hệ. Dư có gần nhất biến hóa người trong nhà đều xem ở trong mắt, ở bọn họ xem ra, Dư có ở kết hôn trước thấy rõ một người nam nhân gương mặt thật cũng là không tồi. Bất quá bọn họ sợ Dư có thương tâm, chưa bao giờ để cái này để tài. Hiện tại Dư có thượng đại học, Trên mặt cười càng ngày càng nhiều, bọn họ như thế nào sẽ không hiếu kỳ đâu. Cuối cùng, Dư có đại biểu tỷ Tiêu xương bị phái ra tìm hiểu tin tức, mới biết được là bạn cùng phòng quan hệ. Vì thế Tiêu xương quyết định tự mình lại đây trường học, nhìn xem Dư có trong miệng khen ngợi không thôi bạn cùng phòng trông như thế nào. Cổ Như Nguyệt cũng không biết còn có người ở chú ý chính mình, nàng phát hiện thật nhiều đồng học ở chép sách. Nàng nghĩ đến mới vừa kết thúc không lâu kỳ trung khảo, bên trong khảo một ít đề mục là chính mình không lớn lý giải cũng thuyết minh nàng đọc mặt còn chưa đủ cao lần này khảo thí a thành tích khả năng sẽ tương đối không xong cổ như nguyệt không nghĩ cuối kỳ khảo thí thành tích quá khó coi quyết định từ giờ trở đi chuẩn bị tìm người mượn trích sao bút ký đọc bút ký mà trong ký túc xá đầu cổ như nguyệt đặt ở học tập thượng tâm tư ít nhất tiếp theo là dư có người khác nói bạch hồng tinh nhất chăm chỉ đọc bút ký làm được nhiều nhất bạch hồng tinh biết cổ như Nguyệt muốn xem bút ký thực chủ động đem chính mình nổ kẻ phục cho mượn tới ta có thể cho ngươi mượn Bất quá ngươi muốn yêu quý hảo. Cổ như Nguyệt nhìn thoáng qua bạch hồng tinh nổ tẹp úc, tuy rằng là ngạnh sát, nhưng là gáy sách có một ít địa phương đã thoát tuyến, bị nàng dùng màu đen kim chỉ một lần nữa phùng ở bên nhau. Ái thương người, đối chính mình thư, bút ký đều phi thường yêu quý, có một chút tổn thương đều sẽ khổ sở. Cổ như Nguyệt có thể lý giải loại này cảm thụ, cũng không sẽ đối bạch hồng tinh lợi này có cái gì cảm xúc. Xem người khác nổ tẹp úc, cổ như Nguyệt là không lớn thói quen nhưng là nàng không nghĩ tới bạch hồng tinh quan điểm đều thực sắc bén văn tử cũng hảo nàng xem nàng chú giải so chính văn còn xinh đẹp đều có chút mê mẩn nàng thật sự phi thường ngoài ý muốn bạch hồng tinh nói chuyện cứng rắn không biết vu hồi một chút người viết đồ vật lại là như vậy xuất sắc nói thật nếu hiện tại là thập niên tám mươi tạp chí báo chí như măng mọc sau mưa xuất hiện bạch hồng tinh hoàn toàn có thể rửa cán bút ăn cơm đến nỗi hiện tại vẫn là tưởng đều đừng nghĩ cộ như nguyệt thật cẩn thận mà lại lật qua một tờ bút ký Sau đó nhảy ra chính mình nổ thẹp ú, trích sao lên, trí nhớ tốt không bằng ngòi bút cùn sao. mươi 87 camera. Ký túc xá những người khác nhìn đến cổ như Nguyệt ở trích sao văn trường, cũng sôi nổi đem chính mình trích bản sao cống hiến ra tới. Bất quá cổ như Nguyệt chỉ tuyển lỗ xuân mai, dù sao cũng là cùng cái chuyên nghiệp, đến nội lý đông hồng, nàng chỉ cảm thấy cái này bạn cùng phòng đối chính mình thái độ có điểm kỳ quái. Nàng nghĩ lại tưởng tượng, thực mau liền đoán được nguyên nhân, nghĩ tới thượng một lần ở cổng trường. Lý Đông Hồng cùng Dư có đều nhìn đến chính mình từ lưu tể có thể trên xe xuống dưới, phỏng chừng là hiểu sai. Đối này, cổ như Nguyệt không có nghĩ tới muốn quá nhiều giải thích, rốt cuộc muốn xoay chuyển người khác đối chính mình ấn tượng, kia cũng không phải một việc dễ dàng. Cùng lúc đó, Lâm Nguyên Thanh vẫn luôn ngóng trong tin liền thu được, nàng néo phong thư độ dày còn có trọng lượng, liền đoán được cổ như Nguyệt đem phủ kẹp ở tin bên trong. Nàng gấp không chờ nổi mà trở về trụ địa phương, mở ra tin, lấy ra phụ triện, nghe hệ thống thanh âm. Lâm Nguyên Thanh không khỏi gợi lên khỏe môi, nhưng theo sau lại có một ít buồn bực, sớm biết rằng lúc trước nên khuyên cổ như Nguyệt báo kinh thị đại học, như vậy chính mình muốn tìm nàng liền phương tiện. Hiện tại các nàng một nam một bắc, tuy rằng có thể liên hệ, nhưng cảm tình trung quy là phai nhạt. Lâm Nguyên Thanh cũng không biết về sau cổ như Nguyệt còn có thể hay không nguyện ý cho chính mình phụ. Nàng cũng từng đi đi tìm mặt khác lao đồ vật, nhưng đều không bằng cổ như Nguyệt phụ tới hảo, hệ thống phản ứng cũng thực bình đạm. Lâm Nguyên Thanh chính mình là không lớn lại hệ thống nhưng là trước mắt trước giai đoạn hệ thống cung cấp vật tư xác thật có thể vì chính mình đổi lấy tới đại lượng tiền tài cùng phiêu khoán khâu dương hắn có mục tiêu của chính mình hai người đều phi thường khắc khổ đối học tập trường học hoạt động đều đặc biệt để bụng bất quá bởi vì có hệ thống trợ giúp lâm nguyên thanh thiếu rất nhiều trong nguyên văn sẽ đụng tới phiền thoái sôi gió sôi nước không ít mà trong nguyên văn vốn nên nhận thức quý nhân vẫn như cũ không có sai quá cụ như nguyệt đối này cũng không rõ ràng nói thật nàng không nghĩ giữa nữ chủ thân cận quá Chính là sợ bị Lan đến phá hôi Rốt cuộc đây là một quyển sách Lấy nữ chủ vì trung tâm Rất nhiều người cùng sự tình đều vì nữ chủ phục vụ Lâm Nguyên Thanh thu được tin thời điểm Thượng Lâm Đại đội Hạ Kiệt cũng thu được cổ như Nguyệt tin Hắn có chút ngoài ý muốn Tháng trước mới thu được cổ như Nguyệt gửi tới ôn tập tư liệu Như thế nào hiện tại nàng lại viết thư tới Là có chuyện gì sao Hạ Kiệt mở ra phong thư Phát hiện bên trong còn có mặt khác một phong thơ Là ghi chú rõ phải cho từ ca Hắn có chút khó hiểu Bất quá hắn không phải nói nhiều người, tìm một cơ hội trộm cấp từ ca tắc qua đi. Năm nay vẫn là có thể báo danh thi đại học, chính là nóng bức 7 tháng hạ tuần, cũng là ngày mùa thời kỳ. Lần này thi đại học không hề xem chính trị thành phần, chỉ cần thi đậu là có thể đi học, nhưng mà lại không ai sẽ thả lỏng. Tuy rằng tân tăng 50 nhiều sở trường học, nhưng lại như vậy nhiều xuống nông thôn thanh niên trí thức, đó là thiên quân vạn mã quá cầu độc mục. Hạ kiệt kỳ thật có chút đồng tình từ ca, từ ca hồ sơ là còn ở nhưng là vô luận là đại đội vẫn là thanh niên trí thức làm đều không cho hắn lộng chứng minh đi báo danh, đây là quyết tâm muốn trả thù qua đi những cái đó năm hắn không phục hàn giáo. Từ ca tiếp nhận Hạ Kiệt đưa qua tin, tùy tay đưa cho hắn một phen bí đỏ tử, hảo hảo ô tập. Đối với từ ca tới nói, chỉ cần hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể đem chính mình hồ sơ điều đi, bất quá hắn còn không nghĩ, cơ hội còn chưa tới. Tuy rằng hiện tại mô giúp bị đánh ngã, nhưng là dư nghiệt còn ở, hơn nữa quốc gia quốc gia rất nhiều chính sách còn không có thay đổi không thích hợp động. Từ ca mở ra tin, nhìn đến cổ như nguyệt nói hắn đã hỗ trợ đem đồ vật đưa đến nhân thủ chúng. nàng miêu tả đến phi thường kỹ càng tỉ mỉ, kia hình ảnh cảm vẫn luôn quanh quẩn ở trong đầu, làm hắn phảng phất cũng về tới cái kia tiểu viện tử. La Thịnh duyên cũng có cho chính mình viết thư, gửi điểm đồ vật. bất quá từ ca cũng không có phiền toái hắn, liền tính sinh hoạt đến lại hảo, cũng là ăn nhờ ở đậu. chờ hắn trở về thành phố hát, bọn họ lại hảo hảo uống một chén. năm trước là chấn động một năm nói là biến đổi lớn cũng không quá đã xảy ra rất nhiều biến chuyển tới rồi năm nay báo chí thượng lục tục đăng một ít tin tức cũng điên đảo qua đi mọi người mười mấy năm nhật chi nhất thời còn có một ít mờ mịt nhưng thật ra sinh viên nhóm tiếp thu trình độ là nhanh nhất thực hành là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý một ở báo chí thượng phát biểu liền nhanh chóng truyền lưu mở ra cũng ảnh hưởng đến khắp nơi các giới mà trong trường học bọn học sinh không thiếu liền áng văn chương này tiến hành biện luận thảo luận ở trong ký túc xá ngủ trước nằm nói sẽ Đại gia cũng sẽ tán gẫu một chút. Mỗi người quan điểm đều bất đồng, bất quá cổ như Nguyệt liền nghe một chút cũng không tham dự, không có gì trăm phần trăm chính xác chính sách, đều là thời đại bối cảnh hạ tất nhiên phát triển. Hơn nữa nàng biết, tiếp theo còn sẽ có càng hay thay đổi cách tính chính sách xuất hiện, mỗi người ở thời đại nước lũ hạ là như vậy nhỏ bé, chỉ có thể tùy sóng đi tới. Gần nhất, báo chí thượng bắt đầu có báo chí phát hành trở lại tin tức, quảng bá cũng coi nhắc tới, cổ như Nguyệt chính mình viết không tới giọng chính như vậy Cường Văn Trương. Liền kiến nghị Bạch Hồng tình đi thử thử một lần. Trong ký túc xá người đều ở, cổ như Nguyệt lời nói những người khác cũng đều nghe được, đến nỗi các nàng muốn hay không thử một lần vậy không ai biết. Tuy rằng gửi bài khả năng sẽ có tiền nhuận bút, nhưng là giai đoạn trước phong thư, giấy viết thư kem tiền chính là không ít, cũng không phải mỗi người đều bỏ được. Cổ như Nguyệt biết muốn tới 6 tháng cuối năm, mới có một ít buông lỏng chính sách, nhưng là đối với chính mình tới nói tác dụng cũng không lớn. Nàng hiện tại đỉnh đầu thượng có bán phù một tuyệt bút tiền liền tính mấy năm không công tác cũng không đói chết gần nhất nàng cũng không cùng lưu hương ngọc liên hệ cũng không rõ ràng những cái đó phủ triện cuối cùng hướng đi lại hay không đều khởi đến thích hợp tác dụng chỉ trước mắt liền đến ngày quốc tế thiếu nhi thời tiết càng nhiệt đi ra ngoài trên đường chuyển một vòng cổ như nguyệt liền phát hiện thành phố hát thật nhiều cô nương đều sẽ xuyên váy ở trong trường học một ít gia cảnh không tồi cô nương cũng sẽ thay sinh đẹp váy sơ thượng hai điều bánh quai trèo biện ăn mặc giày vải hoặc giày sang đan ôm sách vở Đặc biệt có khí trước, tùy tiện chụp một chương ảnh chụp đều thực mỹ. Cổ như Nguyệt không yêu xuyên bấy, hơn nữa nàng ở thượng phụ, này bò lên bò xuống, không có phương tiện cực kỳ. Hôm nay, Dư có mang theo một cái camera tới ký túc xá, nhưng xem như đem tầm mắt mọi người đều câu đến phía trên. Nhưng Phạm là cô nương, liền không có không thích chụp mỹ mỹ ảnh chụp, đem tốt đẹp nháy mắt dừng hình ảnh, ngày sau chậm dại phẩm vị. Vừa vặn có người tặng ta một quyển quần phim, ta liền tìm người mượn một đài camera. Chúng ta có duyên có thể ở một gian ký túc xá rất khó đến, cái này cuối tuần chúng ta đi chụp ảnh đi, lưu làm kỷ niệm. Các mê ra chính là hiếm lạ vật phẩm, thứ này chính là so với kia tivi còn khan hiếm. Ta không thành vấn đề, chủ nhật ta đều có thời gian. Cổ như Nguyệt dẫn đầu nói, nàng vẫn là rất thích chụp ảnh, tuổi trẻ thời điểm chính mình, không thi phân trang, vẫn như cũ là chính mình trong cuộc đời đẹp nhất thời điểm. Các người đâu? Hồi lâu cũng chưa người ta nói lời nói, dư có nghĩ nghĩ nói quận phim là người khác đưa ta ta tìm người miễn phí giúp chúng ta chụp đại gia chỉ cần phó tẩy ảnh chụp tiền là được sẽ đối chiếu tương quán tiện nghi lỗ xuân mai nhẹ giọng hỏi thật vậy chăng đương nhiên quận phim lại không cần tiền cả mạ giặt là mượn nhiếp ảnh ra là ta bằng hữu chẳng lẽ ta còn sẽ hố các ngươi không thành lỗ xuân mai nghe vậy có chút sốt ruột mà nói ta không phải ý tứ này ta chỉ là chỉ là lý đông hồng cười hì hì nói đi a như thế nào không đi chụp ảnh không cần tiền Tầy ảnh chụp còn tiện nghi, loại chuyện tốt này thượng nào tìm. Hứa Diễm Bình chậm gì gì mà nói, ta cũng là nguyện ý. Bạch Hồng Tinh đột nhiên hỏi nàng đối diện kia trương dường hai người, Lữ Liên cùng Kim Tiểu Ngọc đâu. Các ngươi muốn đi sao? Này hai người thực muốn hảo, ở trong ký túc xá đi sớm về trễ, cùng những người khác tiếp xúc tương đối sẽ thiếu một ít. Đi thôi. Kim Tiểu Ngọc vui sướng mà nói, chúng ta tìm người giấy vay nợ váy, này mùa xuyên váy mới đẹp đâu. Lữ Liên liền hỏi Dư có, Dư có. Ta xem ngươi xuyên vải kiện không trùng loại váy, có thể cho chúng ta mượn ăn mặc chụp ảnh sao? Đến lúc đó chúng ta ký túc xá tám người, ăn mặc váy chụp ảnh, ngắm lại nhiều xinh đẹp a. Cổ như Nguyệt vừa nghe, mày liền nhíu lại, nàng chiều nghiêng đối diện kia trương giường xem qua đi, thấy Kim Tiểu Ngọc một bộ đương nhiên bộ dáng, trong lòng liền không lớn thoải mái. Quần áo đều là bên người xuyên, mượn người cũng quá không được tự nhiên. Lại nói chụp ảnh chỉ cần quần áo sạch sẽ, nhân tinh thần, kia đánh ra tới cũng rất đẹp. Phía trước đại gia cũng không thâm nhập tiếp xúc, ký túc xá quan hệ duy trì đến cũng không tệ lắm, mà khi muốn càng tiến thêm một bước thời điểm, liền sẽ phát hiện, phía trước hết thể bất quá đều là mặt ngoài. Lữ liên nhẹ giọng nói, nếu muốn chụp ảnh, vậy muốn đem chính mình tốt nhất một mặt lưu lại, mượn váy còn hảo đi, chúng ta trước kia chơi đến tốt tỉ muội, đồ vật đều là cho nhau mượn. Kia thôi bỏ đi, dù sao ta sẽ không xuyên váy. Cổ như nguyệt là không nghĩ mất hứng, nhưng kia hai người kiến nghị thật sự làm nàng thực không mừng. Ta cũng không mặc váy." Lỗ Xuân Mai nhẹ giọng nói, "Dư có, chúng ta liền ở trong trường học chụp một chương chụp ảnh chung, lại chụp một chương đơn người chiếu là được." Kim Tiểu Ngọc bĩu môi, "Nếu các ngươi không muốn xuyên váy, ta đây cùng Lữ Liên chính mình nghĩ cách đi, thật vất vả chụp ảnh đâu, nhất định phải chính mình mỹ mỹ." Dư có đùa nghịch ca mê ra, tựa hồ không nghe đến mấy cái này, lời nói dường như, nàng cầm ca mê ra phóng tới đôi mắt trước, tựa hồ ở nghiên cứu dùng như thế nào. Cổ Như Nguyệt hai chân ngồi xếp bằng ở trên giường, Một tay chống cằm, một tay kia liền ở thưởng thức một chuỗi một châu tay xuyến. Giang giác một tiếng bạch quang hiện lên, cổ như nguyệt kinh ngạc mà ngẩng đầu, liền nhìn đến Dư có cầm ca mê ra đối với chính mình. Chúng ta đây đến chủ nhật 9 giờ ra cửa, đi trường học bên hồ, nơi đó phong cảnh hảo. Dư có lựa chọn tính quên mất vừa rồi về váy dẫn phát thảo luận, thẳng định ra địa điểm cùng thời gian. Mà lúc này, La Thịnh Duyên ở trong ký túc xá, trong tay là hôm nay mới đi lấy vườn bách thu ảnh chụp, Ảnh trụ chung. Cổ Như Nguyệt lún đồng tiền như hoa, mà hắn cũng thành công cùng nàng có đệ nhất đóng mở ảnh. Trên ảnh chụp chính mình cười đến liền cùng một cái ngốc tử dường như. La Thịnh duyên quy trọng mà sờ sờ ảnh chụp, rất cẩn thận mà thu vào eo bùn. Chủ nhật hắn liền có thể mượn đưa ảnh chụp sự tình cùng Cổ Như Nguyệt gặp mặt, thuận tiện lại ước nàng ăn cơm. Lấy hắn đối Cổ Như Nguyệt lý giải, Cổ Như Nguyệt hẳn là sẽ không cự tuyệt chính mình mới đúng. La Thịnh duyên hồi ước hạ ngày ấy ở vườn bách thu tình cảnh, cảm thấy Cổ Như Nguyệt hẳn là sẽ thích chụp ảnh nàng tựa hồ tổng có thể bày ra rất đẹp chụp ảnh tư thế cùng động tác nếu không hắn tìm người mượn cái camera ước cổ như nguyệt đi chụp ảnh la thịnh duyên càng nghĩ càng cảm thấy được không vì thế liền vội vàng đi liên hệ người chương tám mươi tám phải hỏi hỏi hắn chủ nhật cổ như nguyệt cùng dư có thức dậy có một chút vãn phát hiện kim tiểu ngọc cùng lữ liên đã không ở ký túc xá các nàng không khỏi liếc nhau xem ra hai người kia là không nghĩ tham dự lần này chụp ảnh hoạt động khó có chụp ảnh cơ hội mọi người đều đem chính mình tốt nhất quần áo cấp mặc vào tuy nói không có đồ trang điểm nhưng cũng cẩn thận mà trang điểm phía dưới phát buổi sáng bên hồ cây cối rơi xuống tảng lớn tảng lớn bóng ma chim chóc ở thụ gian vui sướng nhảy lên têu to đồng thời cũng có không ít đồng học ở bên hồ đọc sách nhất phái năm tháng tính hảo dư có nhìn nhìn lấy ra một cây mỹ bút đưa cho cổ như nguyệt như nguyệt người vẽ ra lông mày thoạt nhìn sẽ tinh thần một ít ta đi tiếp người đến nỗi son môi kia đồ vật còn không có người dám đồ rốt cuộc trận này phong ba không hoàn toàn qua đi ai cũng không biết có thể hay không lại bị chòng lên đỉnh đầu cái gì mũ cổ như nguyệt mi hình rất đẹp như một quả lá liễu bất quá nhan sắc nhạt méo một ít nàng từ trong bao lấy ra gương hơi chút đồ hạ các người muốn vẽ ra lông mày sao cổ như nguyệt hỏi lỗ xuân mai cùng bạch hồng tinh đều lắc đầu lý đông hồng cùng hứa diễm bình tắc nói các nàng chính mình có hai người đi đến bên kia cho nhau cấp đối phương họa cổ như nguyệt các nàng liền tìm một bụi cỏ mà ngồi xuống hai chân khúc khởi Cảm dựa vào đầu gối, này đối với Lộ Xuân Mai cùng Bạch Hồng Tinh là khó được thả lỏng thời gian. Như vậy Nhật Tử thật tốt. Lộ Xuân Mai nhẹ giọng nói. Bạch Hồng Tinh gật gật đầu, lại ngao một ngao, Nhật Tử nhất định sẽ khá lên. Hết thể sẽ trở nên càng tốt, không cần lo lắng. Cổ như Nguyệt Cười nói, chỉ cần có thể thi đậu đại học, không chính mình tìm đường chết, tương lai khẳng định chính là Quang Minh. Các ngươi đang nói chuyện cái gì? Lý Đông Hồng cùng hứa Diễm Bình đi tới, tò mò hỏi. Cổ Như Nguyệt quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện hai người lông mày họa đến lại thô lại hắc, nhưng xem hai người bộ dáng, giống như còn thực vừa lòng. Ta họa đến không tồi đi. Lý Đông Hồng vén tóc, cười nói. Không tồi, nhìn thực tinh thần. lỗ Xuân Mai gật đầu. Xuân Mai, nếu không ta cũng cho ngươi họa một chút. Lý Đông Hồng hứng thú bừng bừng mà nói. lỗ Xuân Mai liên tục xua tay, không được, không được, ta lớn như vậy tội tác, còn họa cái gì họa. Đừng nói như vậy, ái Mỹ là người thiền tính. Mỗi người đều có biến mỹ quyền lợi. Hứa Diễm Bình che miệng cười. Lúc này, Dư có mang theo một cái thon gầy tuổi trẻ nam nhân đi tới, tóc của hắn có một ít trường, thoáng che đậy đôi mắt, cả người cho người ta một loại suy sút cảm giác. Nhiếp ảnh ra tới, làm đại gia đợi lâu lạc. Dư có cười nói, Sẽ không, sẽ không. Mấy người liên tục xua tay, miễn phí chụp ảnh đâu, làm sao dám ghét bỏ. Nhiếp ảnh ra tầm mắt đảo qua ở đây vài người, rơi xuống cổ như nguyệt trên người thời điểm không khỏi nhiều ngừng vài giây nhiếp ảnh gia cũng không kêu các nàng tùy tiện tìm một chỗ đứng lộ ra hàm răng liền chụp ngược lại cẩn thận mà cho các nàng nói chụp ảnh một ít những việc cần chú ý dư có ngày thường ảnh chụp không thiếu chụp đã sớm quen thuộc liền ở một bên lại hỗ trợ lý đông hồng cùng hứa diễm bình tưởng trước chụp nhưng mà nhiếp ảnh gia vừa thấy đến các nàng lông mày khiến cho các nàng trọng họa hai người tức khắc có chút không vui nhưng ngẫm lại nhân ra là nhiếp ảnh gia đành phải dùng khăn dính thủy lau làm dư có một lần nữa cho các nàng vẽ một lần cái này công phu nhiếp ảnh gia đã cấp bạch hồng tinh chụp hảo đang ở làm lỗ xuân mai không cần quá khẩn trương cười đến quá cứng đờ dư có liền tiến lên đi hỗ trợ đương cổ như nguyệt chụp hảo ảnh chụp thời điểm kim tiểu ngọc cùng lữ liên lại đây hai người cắt mặc một cái váy liền áo một kiện màu đỏ một kiện hương nhạt thoạt nhìn không lớn vừa người cũng không biết các nàng tìm ai mượn hai người tới rồi sau thở hồn hển hai khẩu khí nói các ngươi như thế nào nhanh như vậy liền chụp hại chúng ta kém không đổi kịp dư có khỏe miệng chịu hạ vừa mới bắt đầu chụp đâu các ngươi chạy nhanh đem trên mặt hãn sát một sát đến các ngươi đợi lát nữa vừa vặn chụp chụp ảnh chung sư phó ngươi nhất định phải giúp chúng ta chụp đến xinh xinh đẹp đẹp a kim tiểu ngọc đối nhiếp ảnh gia nói này chạy đến bên hồ đi nhiếp ảnh gia không nói gì vẫn như cũ đối xử bình đẳng nên như thế nào chụp liền như thế nào chụp chờ đến chụp chụp ảnh chung thời điểm lữ liên cùng kim tiểu ngọc liền phải đứng ở trung gian ai làm cho cả ký túc xá chỉ có các nàng xuyên váy chụp xong chụp ảnh chung liền kết thúc tuy rằng quận phim còn có nhưng dư có cũng luyến tiếp đều dùng hết nàng còn tưởng cùng cổ như nguyệt đi ra ngoài chơi đâu đỗ ca ngươi đừng vội đi ta thỉnh ngươi ăn cơm chưa bái dư có thấy nhiếp ảnh ra phải đi vội mở miệng giữ lại nhiếp ảnh ra xoay người nhìn dư có thấy không rõ hắn bị tóc mái che khuất trong ánh mắt là cái gì cảm xúc hắn không nói chuyện gật gật đầu xem nàng cùng cổ như nguyệt nói chuyện thím Như Nguyệt, cùng nhau nha, chúng ta lại đi công viên chụp mấy chương ảnh chụp, chỉ có chúng ta hai người. Giữa trưa ta còn muốn thỉnh đấu ca ăn cơm, nếu chỉ có chúng ta hai người, kia nhiều xấu hổ. Cổ Như Nguyệt vẻ mặt do dự, chụp xong chiếu sau muốn làm cái gì, nàng đều đã kế hoạch hảo. Như vậy đi, ngươi bồi ta chụp ảnh ăn cơm, ngươi muốn đi đâu, ta bồi ngươi đi, này thành phố hát, ta còn là rất quen thuộc. Cổ Như Nguyệt nghĩ nghĩ liền đồng ý, nàng là tưởng tìm kiếm một ít lao đồ vật, một người sắc thật không được tốt tìm ba người rời đi trường học đi công viên xoay vài vòng dư có hy vọng hôm nay đem cuộn phim đều dùng xong cổ như nguyện phát hiện cái này tên là đỗ nghiêm nhiếp ảnh ra nhìn trầm mặc ít lời trên thực tế lực chú ý đều ở dư có trên người nàng không khỏi nhúng mày nếu đỗ nghiêm hảo hảo xử lý hạ chính mình bộ dáng hẳn là không tồi cùng dư có rất xứng đến nỗi hai người có hay không duyên phận nàng liền không nhúng tay quá nhiều ăn cơm chưa thời điểm dư có rất quen thuộc gọi món ăn nàng tựa hồ tình tưởng biết đỗ nghiêm thích ăn cái gì Đều không cần hỏi hắn. Chờ đồ ăn công phu, dư có cầm ca mê ra đường địch, phát hiện còn dư lại một trường không chụp, nàng hứng thú bừng bừng mà nói, Đỗ ca, ngươi cho ta cùng Như Nguyệt lại chụp một trường đi. Cổ Như Nguyệt nhìn Đỗ nghiêm liếc mắt một cái, cự tuyệt nói, không cần, ta đã cùng ngươi chụp rất nhiều trường. Không bằng các ngươi ngồi ở cùng nhau, ta cho các ngươi chụp một trường. Dư có, ngươi tưởng tượng Đỗ ca một buổi sáng giúp chúng ta lấy đồ vật lại giúp chúng ta chụp ảnh, cũng chưa cho chính mình chụp một trường, nhiều vất vả Dư có nghĩ nghĩ, giống như cũng là, nàng liền ngồi đến đấu nghiêm kia trường trường ghế thượng, hành a. bất quá ngươi sẽ chụp sao. Cổ như nguyệt gật đầu, cầm ca mê ra đường địch, tầm nhìn, dư có cười đến vui vẻ, đấu nghiêm đôi mắt cũng không kham màn ảnh, mà là nhìn hắn bên người dư có, khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Nàng vội vàng ấn xuống màn chập, đem một màn này dừng hình ảnh trụ, xem ra, hạ phô mội tử mùa xuân cũng muốn tới rồi. Chờ ăn cơm chiều, đấu nghiêm cầm ca mê ra liền đi rồi ảnh chụp tẩy hảo hắn sẽ cho Dư có đưa lại đây. Cổ Như Nguyệt tắc cùng Dư có ngồi trên co trải qua thị trường đồ cũ xe điện, trên xe, Dư có liền nói hạ đấu nghiêm đại khái tình huống, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chính là nội hướng không tốt lời nói, năm trước thi đậu thành phố hát mặt khác đại học mỹ thuật chuyên nghiệp. Thanh mai trúc mã, nghe thực không tồi sao. Cổ Như Nguyệt cười treo ghẹo nói. Dư có cười hai tiếng, chúng ta là hảo huynh muội. Cổ Như Nguyệt nghe vậy, không khỏi vì đấu nghiêm mặt một phen nước mắt. Dư có thoạt nhìn còn không có kia tâm tư a Các nàng đi cái này thị trường đồ cũ bán đồ vật tương đối tạp, cũng không chuyên môn làm mổ một loại sinh ý, cho nên chỉ cần có tâm, là có thể ở chỗ này đầu đảo đến rất nhiều thứ tốt. Tỷ như, cổ như Nguyệt liền ở thợ một trong tiệm mua đại lượng vật liệu thừa, có gỗ đỏ, hoa cúc lê linh tinh, nghe nói này đó vật liệu thừa đều là dùng để nhóm lửa, nhưng đem nàng cấp đau lòng đến không được. Đến nỗi mặt khác lao đồ vật, hoặc là quý báo đầu gỗ, khá lớn tiện Cũng không tới phiên cổ như Nguyệt đại lượng mua, này mua bán đều là hiểu rõ đâu. Bởi vì mua rất nhiều đầu gỗ vật liệu thừa, cổ như Nguyệt chỉ có thể hoa 3 phần tiền gửi lại, sau đó mới cùng dư có tiếp tục dạo lên. Thành phố hát dân cư đông đảo, nhà ở khẩn Trương, sinh hoạt áp lực đại, bởi vậy cũng diễn sinh ra rất nhiều sinh hoạt công cụ. Cổ như Nguyệt đi tới đi tới, liền nhìn đến phía trước người có một ít quen mắt, lại nhìn kỹ, này không phải ngày ấy nàng giúp từ ca tặng đồ đi cái kia láo nhân ra sao. Tô Lão thái có một cái xót so che, nàng nhìn đến cổ như nguyệt, lập tức cười đến đôi mắt liền mị lên. Cô nương, nhưng xem như gặp được ngươi, hôm nay nói cái gì lao thái bà cũng muốn thỉnh ngươi ăn cơm. Cổ như nguyệt có chút kỳ quái lao phụ nhân đối chính mình nhiệt tình nguyên nhân, bất quá nàng không có nghĩ nhiều, Lão nhân già, ăn cơm liền tính, ta cũng không giúp đỡ được gì. Tô Lão thái nhấp môi, cổ như nguyệt sợ là không biết nàng mang đến tiền cùng phiếu giúp chính mình bao lớn ổi. Ở nàng đưa tới tiền giấy vào lúc ban đêm hai đứa nhỏ đột nhiên liền phát bệnh đưa vào bệnh viện cũng mất công có này một số tiền hai đứa nhỏ cứu trở về một cái mệnh hiện giờ chỉ cần hảo hảo tĩnh dưỡng kế tiếp liền không vấn đề lớn tô tĩnh quốc đã từng bởi vì đầu cơ trục lợi bị trảo đi vào đóng hồi lâu thật vất vả thả ra nếu không có kia một số tiền nói không chừng hắn lại muốn đi bí quá hóa liều cho nên tô lão thái thực cảm kích cổ như nguyệt không ngừng nói cấp cảm tạ nói cổ như nguyệt lắc đầu liền nhìn đến một cái cường tráng nhìn có điểm hung ác nam nhân đi tới Nương, ngài đang làm cái gì? Tô láo thái thấy nhi tử lại đây, lập tức liền lôi kéo hắn đem cổ như Nguyệt giới thiệu một lần. Tô tĩnh quốc xem bên này nơi nơi đều là người, đã có không ít người ở nhìn bọn hắn chầm chầm xem náo nhiệt, không bằng chúng ta tìm một chỗ tâm sự. Thị trường đồ cũ bên này ta rất quen thuộc, nếu các ngươi có cái gì muốn mua, nói không chừng ta có thể giúp đỡ. Cổ như Nguyệt cùng dư có lẫn nhau nhìn thoáng qua, cảm thấy này ban ngày ban mặt, hẳn là cũng sẽ không phát sinh sự tình gì, đơn giản liền đồng ý. Vậy đi nước lẻo phô đi. Liên tính hiện tại là kinh tế có kế hoạch, cha đến lại nghiêm, nhưng vẫn như cũ áp không được đầu cơ đầu cơ trục lợi chuyện này, chuyển tới ngầm sinh ý, không có người bắt cầu giật dây, thật đúng là không hảo mua được chính mình muốn đổ vật. Tô tĩnh quốc điểm bốn chén hoành thánh, lại muốn bốn lung bánh bao nhỏ, tô láo thái không lưu lại ăn, cầm một cái tráng men lưu trang thượng, liền đi tìm cháu trai cháu gái. Nghe mẹ ta nói, là một vị họ từ đồng chí làm người đem đổ vật đưa cho ta, hắn hiện tại có khỏe không? Tô Tĩnh Quốc muốn nhiều tìm hiểu từ ca tin tức, nếu khả năng nói, mau chóng đem người cấp kéo trở về. Hẳn là còn hào đi, kỳ thật ta cũng không rõ ràng lắm. Cổ Như Nguyệt lắc đầu, từ ca nhật tử được không, nàng thật đúng là không có biện pháp bình phán. Kia hắn địa chỉ phương tiện cho ta sao? Tô Tĩnh Quốc nhỏ giọng hỏi. Cổ Như Nguyệt do dự hạ nói, ta đây phải hỏi hỏi hắn. Nàng hôm nay đến từ ca khả năng không nghĩ cùng Tô Tĩnh Quốc liên hệ, nếu không hắn trực tiếp hối lại đây là được, hà tất kinh chính mình tay mươi 89 bếp lò phá. Tô Tinh Quốc nghe vậy liền không lại hỏi nhiều, nếu là có cái gì tin tức, ngươi viết phong thư gửi đến nhà ta là được. Cổ Như Nguyệt gật gật đầu, cùng thành là có thể gửi thư, bất quá hiện tại tốc độ, cũng đến ma cái răm ba bữa mới có thể thu được. Đồng chí, các ngươi đến này thị trường đồ cũ là muốn tìm cái gì? Ta đối bên này thủ. Cổ Như Nguyệt do dự hạ nói, ta muốn tìm một ít vật liệu thừa, làm một ít ngoạn ý. Nàng thủ đoạn nâng hạ, lộ ra thủ đoạn gian tay xuyến ngón tay nhẹ nhàng mà điểm nơi tay xuyến chung một viên bạch trung lộ ra điểm hồng mã nào thạch thượng tô tĩnh quốc nghe vậy không khỏi chọn hà mi ngọc thạch thật đúng là nhìn không ra tới cổ như nguyệt thích cái này thứ này không thể ăn không thể dùng sợ là không hảo tìm ta giúp ngươi lưu ý một chút đi kia phiền thoái ngại. không phiền thoái ngươi nếu là tới thị trường đồ cũ liền đến phố tây Cuối dày ra phô kia hỏi một chút ta nếu là tìm kiếm tới rồi đồ vật sẽ phóng kia đa tạ cổ như nguyệt nói tạ dư có cũng ăn được không sai biệt lắm hai người đứng dậy rời đi nước lèo quán như nguyệt ta trước kia như thế nào không phát hiện ngươi mang tay xuyến như vậy đẹp dư có tuy rằng thấy cổ như nguyệt cùng tô tinh quốc giao lưu quá trình chính là nàng toàn phúc tâm thần đều ở cổ như Nguyệt tay xuyến thượng căn bản là không nghĩ nhiều cổ như nguyệt nâng lên tay lộ ra kia xuyến tay xuyến lá con tử đàn hạt châu bị dưỡng đến mượt mà bóng loáng tím đen trung lộ ra hồng đặc biệt đẹp phản chiếu kia duy nhất một viên mã náo thạch càng thêm đẹp kia viên mã não thạch là hôn tạp Ở nàng nhặt được đá của bên trong Mài rua sau cũng không tệ lắm Nàng chính mình còn rất thích Đây là ta chính mình làm, còn hành đi Dư có hơi hơi há to miệng Này nơi nào là còn hành Đây là đặc biệt đồng, khó trách ngươi muốn mua vật liệu thừa Nguyên lai like là có thể lấy tới ma hạt châu. Đúng vậy, ngươi muốn hay không cũng ma một bộ Ta cho ngươi làm một chua hôi Dư có hương phấn mà gật đầu Muốn, muốn, ta muốn Cổ như nguyệt cười đến mị hạ mắt Đơn độc bán phù khẳng định không được, cho nên vẫn là chỉ có thể bán ra công quá trang sức phẩm. Cũng là mấy năm nay rộng thùng thình một ít, có thể mang trang sức, thoáng trang điểm hạ chính mình, nếu là năm rồi, không bị cử báo phê bình giáo dục mới là lạ đâu. Hai người dạo qua một vòng, cuối cùng đi mua một túi bánh nướng, có hạt mẹ cùng cải mai khẩu vị, sau khi trở về ngao một chút cháo hoặc là cái gì canh, trang bị ăn vừa lúc. Chỉ là hai người vô cùng cao hứng mà trở lại ký túc xá. Liền phát hiện cái kia vốn dĩ đặt ở góc tường bếp lò bị đem ra, ngã trên mặt đất ta, nội tầng, cái nào bình phá, dòng nước đầy đất. Cũng may hạ tầng than cũng không sái lạc ra tới, còn bị thủy cấp xối, nếu không sợ là muốn khiến cho hỏa hoạn. Dư có mặt tức thì liền đen, ai làm? Trong ký túc xá liền tám người, các nàng hai cái đi ra ngoài, vậy chỉ có dư lại vài người. Chính là ai lộng hư, dư có đoán không ra tới. Nhưng Nguyệt, làm sao bây giờ? dư có tiểu tâm mà liếc cổ như nguyệt liếc mắt một cái sợ nàng khí khóc cổ như nguyệt nhíu mày nhìn trên sàn nhà hỗn độn trong lòng không phải rất được kính mặc kệ là cố ý vẫn là vô tình ít nhất cũng đến đem nhà ở xử lý một chút lưu tờ giấy xin lỗi không phải sao Trước không thu thập chờ những người khác trở về xem các nàng nói như thế nào cổ như nguyệt ngáp một cái cầm lấy chính mình bình thủy lung lay hạ còn có nước cấm ta tưởng lộng điểm ăn sau đó ngủ một giấc ngươi muốn sao dư có nghĩ nghĩ nói hảo vậy ngươi cũng cho ta lộng một chút hai người ở thức ăn thượng tương đối tùng thường xuyên chính là ngươi mời ta ta thì ngươi đảo không như vậy so đo cổ như nguyệt liền phao hai ly sữa mạch nha trang bị các nàng mua trở về bánh nướng ăn vài phần no sau liền đem giường màn lôi kéo ngủ hạ cái này rác cổ như nguyệt ngủ đến không thế nào an ổn từ trước đến nay cơ hồ vô ngộng nàng thế nhưng làm cái ác mộng nàng mơ thấy chính mình dẫn theo tiểu bố bao đi theo dòng người chạy xa xa mà có thể nghe được lửa đạn thanh âm kia khói thuốc súng cùng mùi máu tươi hỗn loạn, làm nàng thiếu chút nữa liền phun ra. Nàng nóng vội mà muốn đi lấy trên người phù, nhưng mà hoảng sợ phát hiện, những cái đó phù đều không thấy. Cổ như Nguyệt nghe mọi người bất lực khóc tiếng la, trong lòng càng nóng nảy, sau đó nàng dưới chân đột nhiên một cái lảo đảo, người liền té ngã, sau đó cổ như Nguyệt một lộc cục mà từ trên giường ngồi dậy. Nàng lúc này mới phát hiện, ký túc xá đèn đã sáng, mà mặt khác bạn cùng phòng cũng đều đã trở lại, dư có đang ở hỏi bếp lò sự tình đâu Hôm nay ta cùng như nguyệt cả ngày đều ở bên ngoài, bếp lò liền ở trong ký túc xá, người ngoài vào không được. Này làm sai sự, cũng không xử lý giải quyết tốt hậu quả, xin lỗi hạ đều sẽ không sao. Lỗ Xuân Mai cau mày nói, bếp lò vẫn luôn đều đặt ở góc, chúng ta cũng đều thói quen, ai sẽ lấy ra tới. Hôm nay chụp xong chiếu, ta cùng Hồng Tinh liền đi thư viện đọc sách, cơm trưa cũng không trở về ăn. Bạch Hồng Tinh trầm khuôn mặt, không cần phải nói, đi ra ngoài hỏi thăm hạ hôm nay ai từng về ký túc xá chẳng phải sẽ biết. Nàng nhưng không muốn bạch bạch cho người ta bối cái này nổi. Nay một loạt qua đi vài gian phòng, chủ nhật đãi ở ký túc xá không ra đi người cũng không phải không có, hỏi một chút tổng có thể hỏi đến. Lúc này, Trần Đông Hồng mở miệng nói, buổi chiều 3 giờ nhiều kia sẽ ta trở về quá, nhưng tiến ký túc xá môn, liền nhìn đến bếp lò hỏng rồi. Ta cầm đồ vật liền đi rồi, không hiểu được phía trước là ai làm cho. Hiện tại liền thừa hứa Diễm Bình, Kim Tiểu Ngọc, Lữ Liên không mở miệng. Những người khác tầm mắt cũng đều rơi xuống bọn họ trên người. Cái này bếp lò vốn dĩ chính là Như Nguyệt, nàng nguyện ý lấy ra tới cấp ký túc xá công cộng, nhưng không đại biểu liền không nên yêu quý. Dư có quét những người khác liếc mắt một cái, ai lộng hư liền trước nói lời xin lỗi, lại thương lượng như thế nào bồi thường. Cổ Như Nguyệt nghe, cảm thấy còn như vậy nói tiếp, ký túc xá chuyện này tránh cho đi, liền cân nhắc lên nói điểm cái gì. Lúc này, có người chụp ký túc xá môn, kia kính nhi còn lão đại, Tựa hồ không giữ cửa cấp gõ phá không bỏ qua. Dư có cao mày đi mở cửa, môn mở ra, hai nữ sinh đứng ở cửa, trong tay còn cầm miếng vải các ngươi tìm ai? Có việc sao? Hai người duỗi tay đem cửa đẩy ra, tệ rất dư có, đi vào tới nhìn đến bếp lò còn ngã trên mặt đất không xử lý, các nàng liếc mắt một cái, quét ký túc xá liếc mắt một cái nói, các ngươi ai là cổ như nguyệt? Các ngươi là ai? Muốn làm cái gì? Có chuyện gì sao? Dư có thấy hai người kia thế tới rào rạt còn muốn tìm cổ như nguyệt mày tức khắc nhíu lại ngươi chính là cổ như nguyệt dẫn đầu hơi chút béo điểm cái kia nữ sinh liếp dư có liếp mắt một cái vừa lúc bồi tiền chúng ta váy bị ngươi này bếp lò cấp thiêu một khối chân còn bị phỏng này đều đến tính tính toán dư có câu mày nhìn này hai nữ sinh trong tay rũ ra váy có chút quen mắt nàng trưng hướng kim tiểu ngọc cùng lữ liên liền nói nay cảm thấy quen mắt đâu này rõ ràng là các nàng hai cái hôm nay buổi sáng chụp ảnh xuyên ý hệ phục lữ liên Kim Tiểu Ngọc, đây là có chuyện gì? Cổ Như Nguyệt cũng nhịn không được vén lên rèm màn, tưởng lộng minh bạch này đến tụt cùng là chuyện gì xảy ra. Lữ Liên cùng Kim Tiểu Ngọc rụt rụt cổ, không nói gì. Ngươi cũng đừng tê o la các nàng hai người, lộng hư chúng ta quần áo chính là ngươi bếp lỏ, ngươi nên bồi tiền. Nay tìm tới môn hai cái nữ tựa hồ liền nhận định dư có, cuốn lấy nàng không bỏ. Cổ Như Nguyệt từ trên giường bò xuống dưới, đem dư có kéo đến một bên, đối kia hai cái nói, ta chính là Cổ Như Nguyệt. Ta tưởng một việc này sự tình, yêu cầu ngươi chưa cho ta một công đạo. Công đạo. Chúng ta vì cái gì phải cho ngươi một công đạo, là ngươi nên cho chúng ta một công đạo mới đúng. Cầm đầu nữ sinh hô. Cổ như Nguyệt lắc đầu nói, các ngươi nói các ngươi váy là bị ta bếp lò cấp năng hỏng rồi. Nhưng ta nhớ không lầm nói, ta buổi sáng rời đi thời điểm, này bếp lò còn ở góc tường hảo hảo mà đợi đâu. Chẳng lẽ nó chân dài, chính mình chạy đến này nhà ở trung gian, còn chính mình đem chính mình cấp đánh vỡ. Hai nữ sinh tựa hồ cũng không nghĩ tới cổ như Nguyệt trực tiếp liền đưa ra vấn đề mấu chốt, không khỏi có một ít chột dạng. Người bếp lò là chuyện như thế nào, ta cũng không biết, nhưng chúng ta váy hỏng rồi là sự thật, ngươi cần thiết bồi thường. Uy, các ngươi giảng điểm lý hảo sao. Các ngươi mượn ai váy, váy hỏng rồi, liền tìm ai bồi, tìm như Nguyệt là có ý tứ gì. Dư có vẻ mặt châm trọc mà nói. Nhưng là này hai nữ sinh chính là dây dưa cổ như Nguyệt, một hai phải nàng bồi thường. Bạch Hồng Tinh đứng lên. Đối Lữ liên cùng Kim Tiểu Ngọc nói, hai người các ngươi gây ra phiền toái, các ngươi cấp giải quyết, đừng tưởng rằng không hề răng liền cùng các ngươi không quan hệ. Việc này cũng như nguyện không quan hệ, nàng hôm nay cả ngày đều không làm ký túc xá, liền tính bếp lò là của nàng, nhưng vậy cũng không phải nàng lộng hư, cùng nàng có quan hệ gì? Lỗ Xuân Mai nghiêm túc mà nói, ta xem đều không cần phải nói, đi đem sinh quản lão sư kêu lên tới là được. Dư có cười lạnh nói, ta tin tưởng lão sư nhất định sẽ tra ra một cái cha ra manh mối. Không thể đi kêu lão sư, lão sư đã biết, lão sư đối chúng ta ấn tượng nhất định sẽ không tốt. Hứa Diễm Bình đột nhiên nói, ta biết là chuyện như thế nào. Tầm mắt mọi người tức thì đều rơi xuống hứa Diễm Bình trên người. Kim Tiểu Ngọc méo nắm tay nhìn hứa Diễm Bình, hứa Diễm Bình, cơn có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói bậy. Ta hôm nay là không ở ký túc xá, nhưng ta ở đối diện ký túc xá. Hứa Diễm Bình nhìn cổ như nguyệt liếc mắt một cái, lại bay nhanh rũ xuống con người các ngươi hai cái tới tìm kim tiểu ngọc cùng lữ liên hỏi chụp ảnh sự tình nhìn đến như nguyện bếp lò liền rất tò mò tiểu ngọc liền đem bếp lò cấp dọn đến ký túc xá trung gian nhưng là các ngươi quá tò mò liền rỗi tay đi sách bình kết quả bị bỏng các ngươi thực tức giận liền dùng chân đi đá bếp lò đổ bình cũng rất ra tới phá bên trong thiêu hồng than đều lăn ra tới kim tiểu ngọc cùng lữ liên bị hoảng sợ chạy tới ngồi xổm xuống xem tình huống thời điểm váy chân khiến cho than cấp thiêu một chút các ngươi gây ra họa Sau đó các ngươi liền thương lượng như thế nào đem chuyện này cấp viên qua đi. Nhưng là hứa Diễm Bình không nghĩ tới hai người kia sẽ cầm váy tới tìm cổt như nguyệt muốn bồi thường. Ngươi nói bậy. Kim Tiểu Ngọc vọt tới hứa Diễm Bình bên người, sinh khí mà chỉ vào nàng cái mũi nói, ngươi xem ta không vừa mắt, cố ý bôi nhọ ta. Ta không có, ta ở đối diện ký túc xá, kỳ thật ký túc xá môn không quan trọng, ta từ kẹt cửa thấy được. Hứa Diễm Bình châm trọc mà tưởng, ai làm các nàng lúc ấy liền môn đều không liên quan đâu Kim Tiểu Ngọc thẹn quá thành giận, liền muốn động thủ, Dư có vội tiến lên hỗ trợ. Ngay sau đó những người khác cũng tham dự tiến vào, hẹp hòi phòng ngủ tức khắc loạn thành một đoàn. Này gian ký túc xá động tĩnh đã sớm hấp dẫn không tồi người. Lúc này không biết ai hô, Lão sư tới. Trường 90 không buông khẩu. Lão sư đã đến kết thúc trận này loạn đấu, đoàn người đều chuyển rời đến sinh quản văn phòng. Cổ Như Nguyệt khoanh tay trước ngực, dựa vào trên tường, nhìn vài người ở lão sư trước mặt liều mạng mà giải thích, đều tưởng đem chính mình cấp trích đi ra ngoài sinh quản lao sư này mấy tháng qua cũng xử lý không ít ký túc xá nữ mâu thuẫn so này nghiêm trọng đều gặp qua cho nên nàng cũng không vội mà mở miệng mà là cẩn thận nghe các nàng gái nhau nội dung lấy này tới phán đoán đúng sai nàng tầm mắt rơi xuống cổ như nguyệt trên người vị này học sinh dung mạo xuất chúng dáng người hiểu điệu gia cảnh không tồi ngầm không thiếu bị thảo luận bất quá đối phương tựa hồ chưa bao giờ phát giác điệu thấp đến không ra gì cổ như nguyệt chú ý tới sinh quản lao sư tầm mắt ngẩng đầu nhìn thoáng qua thấy nàng đối với chính mình cười cũng trở về một cái tươi cười bạch hồng tinh đi đến cổ như nguyệt bên người thấp giọng nói ta không nghĩ tới các nàng là cái dạng này người nàng vẫn luôn cho rằng các nàng ký túc xá cùng người khác không giống nhau đại gia tuy rằng không có thân như tỉ muội nhưng cũng còn tính ở chung bình tĩnh nhưng mà người ở cãi nhau thời điểm rất nhiều lời nói thường thường đều là không trải qua tự hỏi liền nói ra tới cổ như nguyệt cũng mới biết được những người khác là loại này ý tưởng nguyên lai like nàng đem bếp lò đặt ở ký túc xá Làm người miễn phí sử dụng còn dùng ra thủ tới Còn nói nàng ngao cháo hải sản ăn mảnh gì Hiện tại lương thực vẫn như cũng là quý giá đồ vật Cổ như nguyệt như thế nào tùy tiện phân người ăn Cũng liền quan hệ tốt Hoặc là nào đó dưới tình huống mới có thể toàn ký túc xá mỗi người phân một chút Sau đó bên kia xảo xảo liền nói tới rồi ra đi ô sự tình Sau đó lữ liên cùng kim tiểu ngọc các nàng liền cấp cổ như nguyệt bộ cái làm loạn nam nữ quan hệ mũ Tuy rằng hiện giờ không làm phê đấu kia một bộ Nhưng là đối với rất nhiều sự tình vẫn là mẫn cảm. Cổ Như Nguyệt nghe được lời này, người nháy mắt đứng thẳng, đi ra phía trước, một phen kéo ra những cái đó nháo ở bên nho người, đặc biệt là biểu đặt chính mình mấy người kia. Nàng cũng không đánh người, chính là vươn tay nắm các nàng cảm, làm các nàng nói không ra lời. Nói đủ rồi. Hóa ra ta nước gấm cùng cháo trắng còn dưỡng ra bạch nhãn lang. Cổ Như Nguyệt cười lạnh nói, đều khi ta dễ khi dễ phải không. Trước kia ở nông thôn đương thanh niên trí thức thời điểm. Cũng không ít người nói chính mình nhàn thoại, nhưng đều không có người ở chính mình trước mặt nói, nàng cũng coi như không biết. Nàng vẫn luôn đều biết nữ nhân ghen ghét tâm rất kỳ quái, mà nhanh nhất hủy diệt một nữ nhân, tự nhiên chính là từ nam nữ quan hệ trên dưới tay, tuyệt đối có thể ép tới người không dám ngẩng đầu, thậm chí vì thế mất đi học tập, công tác cơ hội đều có khả năng. Các nàng cũng chưa nghĩ đến cổ như nguyệt tay kính như vậy đại, bóp các nàng cảm thời điểm, miệng bị bắt mở ra, cảm đau đến phảng phất xương cốt đều phải nát, một chữ đều nói không nên lời. Sinh quản lão sư cũng không nghĩ tới cổ như Nguyệt trực tiếp liền động thủ, đang muốn tiến lên ngăn cản, nhân ra đã buông tay. Chẳng lẽ chúng ta còn có nói sai sao? Lữ liên phẫn hận mà nhìn cổ như Nguyệt, cũng không nhận sai. Ngươi là có nào con mắt nhìn đến ta cùng nam đồng học thật không minh bạch. Viết thư cho ta gửi đồ vật, đưa ta ra đi ô người chính là cùng ta không rõ ràng lắm, ta đây có phải hay không có thể cho rằng các ngươi cùng các ngươi thư từ qua lại người cũng thật không minh bạch. Đều là vào đại học người, chịu quá giáo dục cao đẳng không cần cùng kia ở nông thôn người đàn bà đánh đá giống nhau trong miệng phun phân các ngươi không ghê tởm người khác còn ghê tởm đâu kim tiểu ngọc trừng mắt cổ như nguyệt ngươi mới ở nông thôn người đàn bà đánh đá ngươi mới miệng phun phân ghê tởm người cổ như nguyệt liếc xéo nàng một cái thấy nàng muốn động thủ nhưng lỗ xuân mai hỗ trợ trạn lão sư hứa diễm bình đồng học nói được rất rõ ràng ta bếp lọ là hai vị này đồng học đã hư các nàng váy là lữ liên cùng kim tiểu ngọc không cẩn thận lộng hư sự tình chính là đơn giản như vậy Ta là có tiền, nhưng không đại biểu ta liền phải gọi người dẫm đạp. Cái kêu bếp lò ta không biết bao nhiêu tiền, nhưng xứng một cái bình cũng không dễ dàng. Ta muốn hai vị này đồng học hướng ta xin lỗi, còn có một khối tiền bồi thường. Đồng thời, ta muốn xin đem lữ liên cùng Kim Tiểu Ngọc đổi một gian ký túc xá. Sinh quản lao sư không nghĩ tới cổ như nguyệt một hơi nói nhiều như vậy nói, chút nào không nhượng bộ. Nàng như mày, mỗi cái ký túc xá mâu thuẫn đều không ít, trong tình huống bình thường chính là tận lực giải quyết, bà phải. Cổ Đông Học, này cũng không phải cái gì đại sự, các ngươi hảo hảo nói nói, đem hiểu lầm mâu thuẫn giải khai là được, không cần thiết đổi ký túc xá. Cổ Như Nguyệt nghe được Sinh quản lão sư lời này, trên mặt biểu tình phai nhạt rất nhiều, nàng liền biết, kia ai có thể bảo đảm tiếp theo chuyện như vậy sẽ không lại lần nữa phát sinh. Cổ Như Nguyệt lạnh mặt nói, Sinh quản lão sư từ Cổ Như Nguyệt nói nghe ra nàng chịu thua chi ý, khinh phiêu phiêu mà nhìn kia mấy người liếc mắt một cái. Phạm sai lầm người nên xin lỗi xin lỗi. Nên bồi thường bồi thường, cũng làm bảo đảm, sẽ không lại có cùng loại sự tình phát sinh. Sinh quản lão sư nói như vậy, những người khác liền không vui, đặc biệt là muốn bồi tiền hai vị này nữ đồng học. Các nàng vẫn như cũ kiên trì cho rằng cổ như nguyện bếp lò năng tới rồi các nàng, các nàng đau đến chân chịu mới có thể đem bếp lò chạm vào đảo, cũng không phải cố ý, cũng không nên bồi tiền. Nếu không có cái kia bếp lò, chúng ta sẽ bị năng đến, bếp lò sẽ đảo sao? Vậy sẽ bị than lửa đốt phá sao? tóm lại đều là bếp lò trách nhiệm cũng chính là ngươi này chủ nhân trách nhiệm cổ như nguyệt một mặt cảm thấy cùng người như vậy vô pháp câu thông nàng nhìn về phía sinh quản lão sư quả nhiên sinh quản lão sư mặt lập tức liền trầm nàng cũng không lại khuyên bảo cái gì trực tiếp liền nói nếu là các ngươi không phục nháo đến phía trên đi một cái xử phạt chạy không được thậm chí khả năng sẽ lưu tại hồ sơ thượng lần này học sinh tuổi so lẹ không đồng đều tính cách càng là thiên kỳ bách quái đặc biệt là đã từng đương quá hỏng tiểu binh kia một ít người hận không thể đem người khác đều cấp chỉnh rớt cũng là nhất sẽ nháo sự người hứa diễm bình ngay vậy khẩn trương mà nhìn sinh quản lão sư liếc mắt một cái mọi người chung nàng sợ nhất này đó sợ ảnh hưởng đến chính mình cổ như nguyệt không sao cả mà đứng nàng cùng những người khác bất đồng đối với xử phạt cũng không có như vậy sợ hãi nàng vẫn luôn cảm thấy các nàng cái này ký túc xá chỗ đến còn có thể hơn nữa hiện tại phòng ở khó mua liền không nghĩ dọn ra đi không thành tưởng kia bất quá là chính mình ảo giác Có một chút sự tình không có phát sinh, nhưng không đại biểu không tồn tại. Hiện giờ đã xảy ra như vậy một việc, ký túc xá bầu không khí khẳng định hồi không đến từ trước, xem ra nàng cần thiết ở bên ngoài tìm một gian nhà ở dọn ra đi. Lại nói chính mình hôm nay mang về tới không ít vật liệu thừa, chiếm cư ký túc xá vốn là không lớn nhàn rỗi không gian, những người khác khẳng định sẽ có ý kiến. Lữ liên cùng Kim Tiểu Ngọc oán hận mà nhìn ký túc xá những người khác liếc mắt một cái, lại đây cùng cổ như nguyệt xin lỗi. Mà kia hai nữ sinh. Lại là không tình nguyện, sinh quản lão sư làm các nàng lấy tiền, mới đau lòng mà móc ra một khối tiền tiền hào tới. Đoàn người trở về thời điểm, liền nhìn đến cách vách ký túc xá có người tham đầu tham não, muốn nghe được sự tình kết quả. Kỳ thật từ mỗi người trên mặt biểu tình, cũng có thể nhìn ra một cái đại khái tới. Đóng lại ký túc xá nhóm, Lữ Liên cùng Kim Tiểu Ngọc liền đá ghế đá cái bàn, làm cho lách cách vang. Lỗ Xuân Mai thấy khe như mày, ký túc xá bầu không khí đã có một ít khẩn trương. Nàng liền không có nói thêm cái gì, cầm một phen cây trổi bình mảnh nhỏ cùng than tuổi chờ quét lên. Cổ như Nguyệt đem bếp lò dọn đến góc, tính toán tìm cái thời gian lại đi xứng cái bình, nàng cảm thấy thứ này vẫn là khá tốt dùng. Không một hồi, ký túc xa tắt đèn, dư có bắt tay đèn tin mở ra, lúc này rửa mặt gian đã không có gì người, đại gia rửa mặt xong, từng người bỏ đến trên giường, cũng chưa mở miệng. Cổ như Nguyệt sửa sang lại xuống giường thượng đồ vật, có một cái dương ở, nàng buổi tối ngủ đều không phải thực sưởng đến khai. Hiện giờ cũng không cần cố kỵ cái gì, ngày mai nàng liền đi tìm phòng ở. Ngày hôm sau đi đi học, cổ như Nguyệt liền cảm giác được có một ít nữ sinh xem chính mình tầm mắt quái quái, trên mặt biểu tình cũng chưa như thế nào che lấp. Nàng không cần tưởng cũng biết, khẳng định là Kim Tiểu Ngọc các nàng mấy cái nói gì đó. Đối này, cổ như Nguyệt không phải thực để ý, kiếp trước nàng bị nói nhiều, gặp ngôn ngữ bạo lực so này mạnh hơn nhiều, tố chất tâm lý cường đâu. Nhưng nàng cũng không thể mặc kệ mặc kệ, rốt cuộc này nên đại. Rất nhiều thời điểm thanh danh rất quan trọng, thanh danh quá kém, nàng nói không chừng phải bị ước nói, ngấm lại cũng rất phiền. Cổ Như Nguyệt trong lòng cân nhắc, tan học sau trực tiếp liền tìm đến kia mấy cái tầm mắt, biểu tình nhất quá mức người nói chuyện. Các người nếu là đối ta có ý kiến, trực tiếp đến ta trước mặt nói là được, ở sau lưng chỉ chỉ trỏ trỏ, không phải một vị sinh viên chuyện nên làm đi. Cổ Như Nguyệt hành động, thực mau liền hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý, sôi nổi nhìn chằm chằm xem, có mấy cái nam sinh đều đứng lên sợ mấy nữ sinh động thủ hảo tùy thời có thể căn ngăn kia mấy nữ sinh hai mặt nhìn nhau mà nhìn nhau liếc mắt một cái kinh ngạc không thôi đồng thời trong lòng cũng có một ít hốt hoảng rốt cuộc các nàng nói người nhàn thoại lại bị người giáp mặt chất vấn còn như vậy nhiều cùng lớp đồng học nhìn thấy thế nào đều cùng kia không tố chất người không gì hai dạng chính ngươi làm cái gì chính ngươi không biết cổ như nguyệt tìm chỗ khoan dung mà độ lượng ngươi hùng hổ do người cũng thật quá đáng nói nữa chẳng lẽ ngươi liền không có sai địa phương sao mọi người đều là đồng học ngươi không cảm thấy ngươi thật quá đáng sao còn có ngươi học tập một chút đều không tích cực sinh hoạt tác phong xa xỉ ở ký túc xá khai tiểu táo nên lại đi tiếp thu bần nông và trung nông giáo dục đem kia tư bản chủ nghĩa hưởng lạc căn tử cấp xóa mấy người nói nói lưng liền thẳng thắn các nàng cảm thấy chính mình làm được không có sai cổ như nguyệt sắc thật yêu cầu giáo dục cổ như nguyệt nghe không khỏi có một ít buồn cười, những người này đương còn vẫn là qua đi mười năm sao mỗ giúp đã rơi đài Chủ yếu nhân vật đều bị bắt, hình phạt cũng là sớm muộn gì sự. Ta tự nhận là ta hành đến chính ngồi đến đoan, các ngươi nói ta cũng không nhận. Còn có, nếu ăn ngon một chút chính là tư bản chủ nghĩa hưởng lạc, ta muốn học giáo những cái đó ăn ngon ăn mặc tốt đồng học đều đến tái giáo dục, các ngươi khi nào làm cho bọn họ đem căn tử trừ đi, lại đến nói ta đi. Nàng chính là phi thường địa thấp, nơi nào so được với kia một ít cán bộ con cái, mang tân đi học người. Những người đó nhật tử quá đến mới hảo. Mấy người này nói chính mình đơn giản liền chính là cảm thấy chính mình là thanh niên trí thức dễ khi dễ thôi này mấy nữ sinh bị cổ như nguyệt nói đến có chút hoảng nhịn không được đi xem lớp mấy cái điều kiện người tốt bất luận cái gì thời điểm điều kiện người tốt luôn là sẽ trở thành một ít người kén vợ kén chồng mục tiêu mà này đó nữ sinh cũng không ngoại lệ các nàng lời nói mới rồi một cây tử đem nhật tử quá đến người tốt đánh chết nhưng không phải đắc tội những người khác sao cổ như nguyệt cười lạnh một tiếng trước đem chính mình sự tình cố hảo bất lo chuyện người sống lâu mấy năm nàng nói quét phòng học liếc mắt một cái tất cả mọi người đang xem chính mình liền đề cao thanh âm bất luận cái gì nhằm vào ta không thật ngôn luận cũng nghiêm trọng tổn hại ta danh dự vậy đừng trách ta báo công an mọi người đều là người trưởng thành phải vì chính mình ngôn luận phụ trách bang bang bang ngồi ở hàng phía trước một cái ăn mặc sơ mi trắng cao lớn xoáy khí nam sinh đứng lên vỗ tay cười nói cổ đồng học nói được có đạo lý mỗi người xác thật phải vì chính mình ngôn luận phụ trách cổ như nguyệt kinh ngạc nhìn chu lập văn liếc mắt một cái không nghĩ tới hắn sẽ vì chính mình nói chuyện. Mọi người đều nói Chu Lập Văn gia thế không bình thường, nghe nói là thành phố hát thư ký công tử, ai đều phải cho hắn mặt mũi. Kia mấy nữ sinh không nghĩ tới Chu Lập Văn hội vì Cổ Như Nguyệt nói chuyện, tức thì sắc mặt tái nhợt, thân hồn lạc phách mà ngồi xuống, không dám lại nói gì. Cổ Như Nguyệt chiều Chu Lập Văn cười một cái, trở lại chính mình vị trí ngồi hảo, sắp đi học. Chương 91 dọn ra đi. Cổ Như Nguyệt chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, tan học sau, liền rời đi trường học. Bắt đầu hỏi thăm thuê nhà hoặc mua phòng ở tin tức. Mà trường quản những việc này, đều là quản lý bất động sản sở, nhưng mà bọn họ đi làm thời gian cùng Cổ Như Nguyệt đi học thời gian có chút xung đột. Cổ Như Nguyệt không có biện pháp, lại không dám trốn học, hiện giờ không cần phía trước, chính là có không ít người nhìn chằm chằm chính mình đâu. Nếu có người cử báo chính mình trốn học gì, học tập thái độ không tốt, bị lao sư tìm đi nói chuyện, vậy mất mặt nem lớn. Thứ tư buổi chiều tan học đến sớm, Cổ Như Nguyệt ngay cả vội ra trường học hướng quản lý bất động sản sở chạy nàng đến thời điểm nhân viên công tác đều rất bận rộn rất nhiều thị dân tới làm việc hoặc là là đổi phòng ở hoặc là chính là cố vấn tin tức Cổ như nguyệt nghe xong một lỗ thai, phát hiện rất nhiều người đều là ngầm nói hảo sau đó mới đến quản lý bất động sản sở làm thủ tục nàng phát hiện quản lý bất động sản sở nhân viên công tác thái độ đều không được tốt chính mình hẳn là rất khó được đến vừa lòng kết quả Cổ như nguyệt cân nhắc hạ chuẩn bị đi tìm lưu hương ngọc hỏi một chút nàng phương pháp hẳn là nhiều một ít Nhưng mà nàng bạch chạy một chuyến, Lưu Hương Ngọc cũng không ở nhà. Nàng tùy tiện ở bên ngoài ăn chén mì, sau đó mới chậm chậm mà trở lại trường học, ngoài ý muốn ở ký túc xá hạ thấy được La Thịnh Duyên. Như Nguyệt, người La Thịnh Duyên đi lên tới, bàn tay khẩn trương mà tại bên người xoa xoa, chuyện của ngươi ta đều nghe nói, không có việc gì đi. Hắn bất quá là chuyên tâm nghiên cứu tin chuyện này, ai biết cổ như Nguyệt bên này liền xảy ra chuyện, hắn trong lòng có chút ảo não, như thế nào liền không nhiều chú ý một chút đâu. Cổ Như Nguyệt cười nói, "Có thể có chuyện gì? Ngươi không cần tưởng quá nhiều." Nàng tạm dừng hạ nói, "Bên này con mũi nhiều, ngươi về sau đừng ở dưới lầu thủ." La Thịnh Duyên nghe vậy, trong lòng lộ bộ hạ, "Ta, ta cho ngươi tạo thành bối rối." Chỉ cần có tâm, luôn là có thể thám thính đến những cái đó trong lén lút đồn đãi. Nói cổ Như Nguyệt sinh hoạt cá nhân hỗn loạn đùa bỡn cảm tình lời đồn, La Thịnh Duyên cũng biết. Hắn hít một hơi thật sâu, đôi tay nắm tay, khẩn trương mà nói, "Cổ Như Nguyệt đồng chí, Ta kêu La Thịnh Duyên, năm nay 21 tuổi, xin hỏi ngươi nguyện ý cho ta một cái theo đuổi ngươi cơ hội sao? Ta sẽ nỗ lực học tập, nghiên cứu, ở thành phố Hát mua phòng ở. La Thịnh Duyên càng nói Nguyệt khẩn trương, từ ta ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngươi, ta liền tâm động, ta thể, ta sẽ cả đời đối với ngươi tốt. Cổ như Nguyệt không nghĩ tới La Thịnh rời ngày họp đột nhiên lại lần nữa cho thấy tâm ý, không khỏi sửng sốt. Phía trước ở Thượng Lâm Đại đội thời điểm, hắn vẫn là tiểu kẻ điên hình tượng, nàng cũng không có đem hắn nói thật sự. Chính là hiện tại, đối mặt thiếu niên cực nóng ánh mắt, chân thành lời nói, nàng đột nhiên không biết nên như thế nào trả lời. Cổ như Nguyệt cảm giác chính mình trong lòng bàn tay thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, rõ ràng không phải lần đầu tiên đụng tới thổ lộ, chính là lần này lại có một ít không giống nhau. La Thịnh Duyên không chờ đến cổ như Nguyệt trả lời, hắn hấp tấp mà dịch khai thực hiện, gục đầu xuống nói, hiện tại ta còn là tiểu tử nghèo một cái, ăn nhờ ở đầu đối với ngươi nói này đó còn quá sớm. Chỉ là ta như cũ hy vọng ngươi có thể cho ta một cái cơ hội. Hắn không khỏi chua sót mà tưởng, chính mình đương tiểu kẻ điên thời điểm, hà tất suy xét nhiều như vậy, hoàn toàn an dựa theo chính mình tâm ý tới là được. Ngươi thực hảo, chỉ là, ta hiện tại còn không suy xét chuyện này. Cổ như Nguyệt nhẹ giọng nói. La Thịnh Duyên trong lòng có chút vui sướng, nàng hiện tại không suy xét, kia không phải nói chính mình còn có cơ hội. Cổ như Nguyệt nhẹ nhàng khụ một tiếng, nhìn đến có những người khác đi tới, liền đối La Thịnh Duyên nói. Ta phải về ký túc xá, ngươi đi vội đi. La Thịnh Duyên dùng sức gật đầu, nhìn cổ như Nguyệt vào ký túc xá đại môn, sau đó nắm hạ quyền, chính mình còn có cơ hội, không phải sao. Cổ như Nguyệt trở lại ký túc xá, cho chính mình đổ một chén nước uống, cân nhắc hạ, nếu đến cuối tháng 5 còn không thể dọn ra đi, nghỉ hè trước liền nhất định phải đạt thành mục đích. Rất nhiều người nghỉ đều sẽ không về nhà, thật sự là vé xe lửa cũng không tiện nghi, mười mấy hai mươi mấy khối, đối rất nhiều người tới nói là rất lớn gánh nặng. Cổ Như Nguyệt là không nghĩ đái trong ký túc xá, mâu thuẫn chỉ biết càng ngày nguyệt thâm, ai đều sẽ không vui sướng. Dư có trở về đến sớm, nàng xem cổ Như Nguyệt trên giường đèn sáng lên, liền bái mép giường cùng nàng nói chuyện thiếm. Như Nguyệt, người hôm nay ở lớp biểu hiện thật sự cái này. Nàng nói, so cái ngón tay cái, còn có, kia chu đồng học thế nhưng vì người nói chuyện, quá ra ngoài chúng ta dự kiến. Ta nghe người ta nói quá, chu đồng học người này cũng không xen vào việc người khác, người khác sự tình đều mặc kệ. Dư có nói, trên mặt biểu tình lược có một ít hương phấn, càng là đẻ thấp thanh âm. Như Nguyệt, ngươi nói, hắn có phải hay không tưởng cùng ngươi cộng đồng tiến bộ? Cổ Như Nguyệt nghe vậy, không khỏi có một ít buồn cười, ngươi suy nghĩ nhiều quá, kia sao có thể? Thừa dịp ký túc xá không gì người, ngươi chạy nhanh đi rửa mặt đi. Cổ Như Nguyệt cũng không phải rất muốn tiếp tục nói một việc này. Chu Lập Văn ra mặt vì chính mình nói chuyện, là giải quyết một phen phiền thoái, nhưng là tương đối, hắn ra mặt, cũng diễn sinh một khắc phiên quái. Dư có thấy cổ như Nguyệt không muốn nhiều lời, liền có ánh mắt mà xoay đề tài, ngươi kế tiếp có tính toán gì không sao? Ta tưởng ở thuê một gian phòng ở dọn ra đi. Cổ như Nguyệt cũng không gạt dư có một việc này, ta đồ vật càng ngày càng nhiều, những người khác hiện tại không nói, nhưng khẳng định sẽ có ý kiến. Này xác thật là, dư có nghĩ đến cổ như Nguyệt mang về tới đồ vật, không khỏi nhíu mày, muốn hay không ta giúp ngươi hỏi thăm hỏi thăm. Nếu ngươi phương tiện nói, kia không còn gì tốt hơn. Chờ ta dọn ra đi gia thỉnh ngươi ăn cơm. Đèn sáng, các bạn học lục tục trở về, ký túc xá bầu không khí sắc thật có biến hóa, so dị vãng trầm mặc rất nhiều. Kim Tiểu Ngọc cùng Lữ Liên chưa cho Cổ Như Nguyệt sắc mặt tốt, tương đối, các nàng đối ra tới nói chuyện hứa Diễm Bình càng thêm chán ghét, thường thường mà muốn chỉ cây dâu mà mang cây hoẻ một phen. Dư có nghe không nổi nữa, giúp đỡ hứa Diễm Bình vài câu, mắt thấy lại muốn xảo lên, Lô Xuân Mai vội vàng tới khuyên nói. Liên giống như Cổ Như Nguyệt sở liệu như vậy, ký túc xá cũng không an bình này càng thêm tăng lên nàng tưởng dọn ra đi quyết tâm nhưng mà tìm phòng ở cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình cho dù có thừa có cùng lưu hương ngọc hỗ trợ nhưng muốn tìm được hợp tâm ý cũng hoàn toàn không dễ dàng đảo mắt liền đến tháng sáu trung tuần đã xảy ra không ít đại sự kiện báo chí thượng về càng đuổi đi hoa kiều sự tình khiến cho dân chúng công phẫn đặc biệt là bọn học sinh còn có tập hội viết văn chương công kích từ từ rồi sau đó không lâu quốc gia tuyên bố đình chỉ đối càng viện trợ hai nước quan hệ lâm vào khẩn trương thế cục Cổ Như Nguyệt rất rõ ràng, trận này bên cảnh chiến đấu không thể thiếu, hơn nữa rằng có mấy năm, mà mãi cho đến mấy chục năm sau, còn có các loại đào ra địa lôi linh tinh tin tức. Cùng lúc đó, nàng rốt cuộc tìm được rồi vừa lòng phong ở, là độc môn độc đống tiểu viện tử, có chứa tương vây, chủ nhân gia cũng không bán, chỉ thuê, giá cả so trên thị trường cao 3-4 thành. Nhưng là Cổ Như Nguyệt thực vừa lòng, đầu tiên ở tại phụ cận nhân gia đều là có chính thức công tác, còn có công an, chỉ an khẳng định không lời gì để nói hơn nữa khoảng cách trường học sẽ không quá xa kỵ xe đạp cũng liền hai mươi phút tả hưu khoảng cách nàng cùng phòng chủ đạt thành hiệp nghị sau liền đi quản lý bất động sản sở bên kia làm đăng ký sau đó ở cái thứ ba chủ nhật ở mấy cái bạn cùng phòng dưới sự trợ giúp cổ như nguyệt đem chính mình đồ vật đều dọn đến dưới lầu thỉnh xe ba bánh đưa đến nhà mới kia ký túc xá người vẫn luôn không biết cổ như nguyệt ở tìm phòng ở thẳng đến nàng muốn dọn đi mới biết được là tình huống như thế nào lỗ xuân mai ha miệng thở dốc Tưởng nói điểm cái gì, rốt cuộc vẫn là không mở miệng, này hơn nửa tháng tới, ký túc xá sắc thật không sao an bình. Nhưng thật ra Bạch Hồng tinh thực vì cổ như Nguyệt cao hứng, có thể bên ngoài trụ, chỉ biết so ký túc xá thoải mái. Cảm ơn đại gia này mấy tháng chiếu cố, chờ ta giàn xếp hảo, ta thỉnh các ngươi ăn cơm. Cổ như Nguyệt cười nói, lỗ xuân mai gật gật đầu, ngươi ở bên ngoài chiếu cố hảo tự mình, chú ý an toàn. Đồ vật dọn tiến tiểu viện tử, cổ như Nguyệt chỉ phô giường mặt khác đồ vật lúc sau lại chậm dại sửa sang lại ngươi nơi này không tồi dư có nhìn lại xem phi thường vừa lòng ngươi không ở ký túc xá ta một người lại trụ đi xuống cũng không ý gì ta nhìn nhìn tiếp theo học kỳ ta cũng không ký túc học ngoại chú là vất vả một ít nhưng tương đối tự tại cổ như nguyệt cười nói dư hữu dụng lực gật đầu ngươi viện này vẫn là tương đối rộng mở có thể loại một chút đồ ăn liền không cần đi mua ngươi trụ bên ngoài chi tiêu đại có thể tỉnh liền tỉnh kia khẳng định ta viết tin gọi người cho ta gửi một ít hạt giống cổ như nguyệt tưởng nàng đến chạy nhanh đem mấy ngày nay bắt được bài thi tư liệu gì cấp hạ kiệt gửi qua đi hảo tiến hành cuối cùng đột kích ôn tập thành phố hát cùng công xã bên kia ôn tập tiến độ a giáo viên trình độ khẳng định kém rất nhiều trừ bỏ rau xanh nếu có thể lại loại một chút hoa vậy càng tốt dư có nói giống nhau giống nhau tới tổng không thể đều dùng một lần làm tê đi cổ như nguyệt cười nói nhưng mà cổ như nguyệt vừa mới dọn đến tân chỗ ở Thành phố H liền đã xảy ra một chuyện lớn, chính là mộ bang người ủng hộ ở thành phố H dẫn phát một hồi đại xung đột, tức khắc, thành phố H cục diện liền có một ít khẩn trương lên. Buổi tối, trên đường trừ bỏ trực đêm ban người, liền không lại có người nào ở bên ngoài nhàn hoảng, liền sợ bị trộm tới hỏi chuyện. Cổ như Nguyệt biết này một ít người không thành khí hậu, cũng liền nháo như vậy một hồi thôi. Bất quá nàng cũng không dám thiếu cảnh giác, sớm mà trở lại tiểu viện, cửa sổ nhắm chặt, đồng thời phòng hộ phụ triện cũng không thiếu dùng cần phải đem tiểu viện võ trang lên nhưng mà làm cổ như nguyệt không nghĩ tới chính là nàng cùng chu lập văn đi trường học đi lộ tuyến là giống nhau nghĩ đến nàng cùng chu lập văn một trước một sau cơi xe đạp tiến vào trường học mặt khác đồng học ghé mắt ánh mắt cổ như nguyệt liền rất không được tự nhiên nàng nhìn không thấu chu lập văn người này không nghĩ cùng đối phương nhấc lên quan hệ làm chính trị người kia đều là chín khúc lạ lướt tâm tâm tư thâm trầm đâu bất quá liền phải cuối kỳ khảo mọi người đều đầu nhập khẩn trương ôn tập giữa căn bản là vô tâm tình tới bắt quái này một chút sự tình cổ như nguyệt trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra lại lặng lẽ thay đổi chính mình ra cửa thời gian cần phải cùng chu lập văn sai khai mãi cho đến bảy tháng sơ sở hữu khảo thí kết thúc cổ như nguyệt mới nhẹ nhàng thở ra nàng có lẽ khảo không đến phía trước danh tử nhưng tốt xấu thành tích sẽ không quá khó coi mà đến lúc này la thịnh duyên cũng mới phát hiện cổ như nguyệt dọn ra ký túc xá hắn có chút khổ sở chính mình thế nhưng là cuối cùng một cái biết đến bất quá hắn thực mau liền điều chỉnh tốt tâm tình tìm thượng cổ như nguyệt nói chính mình nghiên cứu nhưng nạp điện tin tiến triển mà cổ như nguyệt quả nhiên thực cảm thấy hứng thú còn đi bọn họ đơn sơ phòng thí nghiệm nhìn còn đề ra ý kiến la thịnh duyên trong lòng cao hứng nhân cơ hội mời cổ như nguyệt gia nhập nàng có lẽ không phải chuyên nghiệp nhưng là nàng ý nghĩ thực đặc biệt có thể cho dư bọn họ rất lớn trợ giúp bất quá cổ như nguyệt cự tuyệt nàng biết chính mình tình huống căn bản là không hiểu biết này đó chuyên nghiệp tính rất mạnh nội dung Cái gọi là ý kiến, bất quá là chiếm cứ kiếp trước tiện lợi. Bất quá nàng xem La Thịnh Duyên bọn họ nghiên cứu điều kiện phi thường đơn sơ, vẫn là cho một ít trợ giúp. Rốt cuộc cái này tin nếu là nghiên cứu ra tới, đối toàn bộ xã hội, rất nhiều ngành sản xuất ảnh hưởng là thật lớn. Vì thế, Cổ Như Nguyệt còn phí tâm tư cấp nhảy ra một cái phù, đưa cho La Thịnh Duyên, nó có thể làm đầu người não bảo trì thanh tỉnh, thiếu đi một ít đường vòng. La Thịnh Duyên trong lòng thật cao hứng, hắn ở Cổ Như Nguyệt trong lòng quả nhiên là bất động. Cổ Như Nguyệt biết chính mình làm như vậy không lươn đối, có điểm treo người ý vị. Nhưng nàng bất chi bất giác liền sẽ làm như vậy, nàng tựa hồ đối la thịnh duyên tương đối khoan dung. Cẩn thận miệt mài theo đuổi, nay hẳn là quy công với bọn họ còn ở thượng lâm đại đội khi, hắn vẫn là tiểu kẻ điên thời điểm, thật sự là lệnh người ấn tượng khắc sâu. Có lẽ là khi đó hắn quá mức với thảm, cho nên nàng đã thói quen tính mềm lòng. mươi 92 Thỉnh Cầu Cổ Như Nguyệt ý thức được điểm này liền cảm thấy chính mình cần thiết cùng La Thịnh Duyên bảo trì khoảng cách nhất định. Có một chút sự tình, tuổi trẻ thời điểm khả năng cảm thấy thực không sao cả, chính là tuổi lớn, liền sẽ vì tuổi trẻ khi lựa chọn hối hận. Cổ như Nguyệt Liên Tưởng, đem thời gian này kéo trường, có nhiều hơn thời gian đi tự hỏi, đi do dự bồi hồi, kết quả cuối cùng không đến mức làm chính mình hối hận. Đặc biệt là nàng chính mình, nàng không nói qua luyên ái, nhưng cũng biết, nàng cùng La Thịnh Duyên hiện tại hỗ động, đổi thành về sau thế đạo tự nhiên là không có gì vấn đề lớn, Nhưng mà ở như bây giờ trong hoàn cảnh, lại là thấy được. Cho nên cổ như Nguyệt tưởng bình tĩnh tự hỏi một chút, nàng hay không muốn thay đổi nguyên lai không yêu đương ý tưởng, hay không muốn ưu tiên suy xét là thị duyên. Ở cái này thư chung thế giới đại thời gian càng lâu, cổ như Nguyệt cũng biết, chính mình trở về khả năng tính càng ngày càng nhỏ. Nàng sẽ chạch, kỳ thật tính cách cũng có chút trốn tránh, đem chính mình vòng ở một cái an toàn trong phạm vi. Mà ở nơi này, nàng còn không có có thể có cũng đủ cảm giác an toàn, cho nên nàng kỳ thật là không muốn tới suy xét cá nhân sự kiện cũng may hiện tại là nghỉ hè không cần đi học cùng la thịnh duyên khoảng cách cũng kéo xa hẳn là càng có thể tính hạ tâm tới tự hỏi bởi vì này hơn nửa tháng tới cổ như nguyệt đều ở chuẩn bị khảo thí tiểu viện bên này cũng chưa như thế nào xử lý hiện tại nghỉ hè thời gian nhiều nàng chậm rãi hướng trong viện chuyển đồ vật nàng tốt xấu ở nông thôn đãi hai năm làm trỉa xuống đất sống tự nhiên là không thành vấn đề bất quá một ngày công phu nàng liền đem trong viện mà tặng tới xuống hạng hạt giống cổ như nguyệt trước nay liền không muốn bạc đái chính mình hiện giờ chính mình một người trụ như vậy rộng mở sân tự nhiên phải hảo hảo xử lý một chút bởi vì chính mình một người trụ nàng dùng phòng hộ phù sương mù phù người sau chủ yếu chính là phòng dình coi liền tính ghé vào tường viện thượng xem đồ vật cũng là mơ mơ hồ hồ tự như vậy khẩn trương mười năm lại đây nhìn chằm chằm nhà người khác tìm tật xấu tựa hồ đã thành một ít người tật xấu gian xếp hảo sau cổ như nguyệt liền đi thị trường đồ cũ muốn tìm một chút còn có hay không cái kia bếp lò bán nếu không có vậy chỉ có thể tìm có hay không thích hợp bình sau đó nàng lại nghĩ tới phía trước thỉnh tô Tĩnh quốc hỗ trợ lưu ý vật liệu thừa sự tình hẳn là cũng có kết quả Cổ như nguyệt trên lưng một cái quân màu xanh lục túi sách thay giày sang đan đi trước thị trường đồ cũ tìm được phố tây cuối giày da phô giày da phô có một cổ kỳ quái hương vị bên trong trồng chất một ít xử lý tốt ra cùng một ít bán thành phẩm giày da cụ như nguyệt không khỏi chớp trước mắt nhìn những cái đó kiểu dáng cũng không so đời sau kém rất nhiều giày nếu không nàng cũng đặt làm một đôi đồng chí xin hỏi có hay không người cho rằng họ tâu người gửi đồ vật ở bên này cổ như nguyệt nghĩ thấy khách nhân đi rồi vội tiến lên dò hỏi kia lão nhân đánh giá cổ như nguyệt liếc mắt một cái đồng chí là nga ta kêu cổ như nguyệt lão nhân gật gật đầu quay đầu hướng chính mình tiểu đồ đệ hô tiểu bình đem kho hàng hệ tơ hồng cái kia bao tải lấy ra tới Cổ Như Nguyệt nhìn cái kêu bao tải, ước chừng 20 cân bao gạo kia đại, cũng không có chứa đầy, ước chừng có 2 phần 3. Muốn bao nhiêu tiền? Cổ Như Nguyệt dẫn theo túi, còn rất trọng. Tiền sự tình chính ngươi cùng Lão tố nói. Lão nhân xua xua tay, sở trường lao hạ tạp dề, chuẩn bị tiếp tục làm giày da. Cổ Như Nguyệt gật gật đầu, đồng chí, ta còn muốn đặt làm một đôi giày da. Chờ nàng rời đi tiệm giày, trong tay xủy một trương đơn tử, nửa tháng sau lại đây lấy giày da là được. Cổ như Nguyệt dẫn theo túi đi ở trên đường, hiện tại thời tiết nhiệt, người nhiều địa phương hãn xú vị liền trọng, rất nhiều người còn vai trần, nhìn quái xấu hổ. Nàng tìm được xe ba bánh, chạy nhanh trở lại tiểu viện, bên ngoài quá oi bức. Tiểu viện bị cổ như Nguyệt bố trí thật sự thoải mái, trong phòng độ ấm vẫn luôn bảo trì ở một cái độ ấm, nàng lau một phen mặt, lại cho chính mình đổ một chén nước, lúc này mới ngồi ở ghế bập bên thượng, chậm gì gì mà hoảng. Chờ trên người hãn đều làm, cổ như Nguyệt lúc này mới đứng dậy mở ra bao tải. Tham dò vừa thấy, chính là một ít hình thù kỳ quái cục đá. Nàng cầm một khối bàn tay đại cục đá, ở trong tay cẩn thận nghiên cứu một chút, này đó hẳn là đều là còn không có xử lý qua cục đá, còn phải lại ra công mới được. Kỳ thật hiện tại liền vàng đáng giá nhất, đến nỗi ngọc, người trong nước đối nó có đặc thù tình cảm, giá trị cũng không thấp, nhưng là mặt khác cục đá, trừ phi thật sự nhiệt tình yêu thương, nếu không kia giá cả thật đúng là không cao. Cổ Như Nguyệt cầm một cái túi bình phô trên mặt đất, đem bao tải cục đá toàn bộ bày biện ra sau đó phân loại bên trong có không ít đầu ngón tay lớn nhỏ toánh ngọc khắc phù đều không phải thực hảo khác cổ như nguyệt cân nhắc hạng nếu không luyện một luyện hơi điêu có nhiều như vậy cũng đá cũng đủ nàng chơi hồi lâu cổ như nguyệt cảm thấy chính mình cái này nghỉ hẹ sẽ không nhàm chán mà lúc này lưu tể có thể ở mốm mà cảng tọa trấn chỉ huy lần này bị thương người cũng không thiếu không ít người thương thế còn không nhẹ bởi vì dược phẩm khuyết thiếu hắn khẽ cắn môi quyết định đem đùa giấy lấy ra tới đùa giấy một dính lên ngọn lửa Kia ngọn lửa tức thì biến thành màu xanh nhạt lập tức liền đem phù bao bọc lấy sau đó hóa thành một thốc hôi rừng ở chén xứ nước ấm nhảy vào trong chén kia hôi nháy mắt liền hòa tan ở trong nước thủy nhan sắc tựa hồ có biên biến hóa lại tựa hồ không biến hóa nay chén nước đùa thực mau đã bị đưa cho vài vị bệnh nặng người bệnh bọn họ bị thương thực trọng sắc mặt bởi vì mất máu quá nhiều mà tái nhợt nhiệt độ cơ thể cũng đang không ngừng giảm xuống nhân viên y tế thần sắc vội vàng đối với tình huống như vậy tựa hồ đã xuất hiện phổ biến nay chén nước đùa bị phân biệt rót vào này vài vị người bệnh trong miệng có chuyên môn người nhìn thấy bọn họ trạng thái chậm rãi ổn định xuống dưới lập tức liền có người đi nói cho lưu tể có thể lưu tể có thể đằng mà liền đứng lên đi phía trước đi rồi vài bước mới dừng lại tới hắn hít sâu hai khẩu khí cổ như nguyệt này đó phủ tác dụng so với hắn tưởng còn mạnh hơn đến nhiều xem ra lúc này đây sự kiện thương vong sẽ so dự tính giảm bớt rất nhiều mà lấy hắn nhạy bén trực giác tiếp theo khẳng định dị thường chiến tranh chạy không được có cái này phù, lại có thể cứu vớt bao nhiêu người sinh mệnh đâu. Cũng không biết cái này phù là chỉ có cổ như Nguyệt Họa mới có hiệu, vẫn là nói có thể sản xuất hàng loạt. Lưu thể có thể đôi tay bối ở sau người, tầm mắt nhìn phương xa, trong óc đã chuyển qua mấy cái phương án. Về một chút sự tình, báo chí thượng là sẽ không để dân chúng tự nhiên cũng không biết những cái đó sau lưng gian khổ, huyết lệ cùng hy sinh. Cổ như Nguyệt Kiếp trước tuy rằng từ tiểu thuyết, tư liệu chung biết một chút cái này niên đại sự tình. Nhưng rốt cuộc thể hội đến không đủ khắc sâu. Rất nhiều sự tình xa so nàng tưởng tượng nếu không dễ dàng, muốn càng thêm tan khốc. Trong viện hạt giống mới vừa nảy mầm, nàng mới mài ra hai viên ngọc châu tử, Lưu Hương Ngọc liền tới tìm cổ như Nguyệt tán gâu, còn cho nàng mang theo hai cây cà chua cây non. Người viện này xử lý đến không tồi. Lưu Hương Ngọc đứng ở đại môn kia nhìn cổ như Nguyệt đem cà chua cây non tái đi xuống, trong lòng đối cổ như Nguyệt càng thêm vừa lòng. Cổ như Nguyệt vỗ vô tay đi múc một gáo thủy tiểu tâm mà cấp hai cây cây non tới đi lên hiện tại chùi lủi cũng nhìn không ra gì chờ sang năm lại xem liền đẹp cổ như nguyệt giặt sạch tay lấy ra lá trà cùng chén trà chuẩn bị pha trà. lưu hương ngọc nói ta tới phao hai người mặt đối mặt ngồi chờ lò than tử thượng nước nấu sôi như nguyệt ở thành phố hát còn thói quen sao nay mùa hè tương đối nhiệt rất nhiều người còn chịu không nổi bất quá ngươi này nhà ở một chút đều không oi bức rất thoải mái cổ như Nguyệt nghe xong Trong lòng không khỏi một đột, hiện tại bên ngoài thời tiết nhiệt, chính mình nhà ở bởi vì thả phù quan hệ, độ ấm vẫn luôn duy trì ở thoải mái độ ấm, chính mình là không cảm thấy có vấn đề, nhưng ngoại lai người liền sẽ không phát hiện sao. Nàng tưởng, lần này là chính mình sơ sót, lần sau nàng phải nhớ đến đem phù tác dụng tạm dừng hạn. Nay nhà ở là nhà ngói, vốn dĩ liền tương đối mát mẻ, cửa sổ hướng cũng không tệ lắm, sẽ không như vậy buồn. Cổ như Nguyệt xấu hổ mà giải thích nói. Lưu Hương Ngọc cũng không muốn biết nguyên nhân. Nàng bất quá chính là nói dứt lời, nàng thấy bếp lò thượng ấm nước hay, liền rôi tay sách lên tới, bắt đầu pha trà. Lại qua cái 10 ngày lại muốn thi đại học, lần này cạnh tranh càng kịch liệt, bài thi có thể so các ngươi khi đó khó nhiều. Đúng vậy, nhưng lại khó cũng muốn đua một phen, có thể thay đổi vận mệnh cơ hội như thế nào có thể không bắt lấy đâu. Cổ như Nguyệt đứng dậy cầm một đĩa đậu phộng tô, chuẩn bị một hồi xứng trà ăn. Nay cơ hội A, luôn là nắm giữ ở có chuẩn bị nhân thủ chung. Liễu Hương Ngọc nhẹ giọng nói đem một ly trà phóng tới cổ như nguyệt trước mặt hai người liền một ít việc nhỏ biên uống trà biên nói chuyện thím đến cuối cùng lưu hương ngọc hỏi cổ như nguyệt như nguyệt ngươi gần nhất đỉnh đầu còn có trị liệu dùng phù sao ngươi biết đến hiệu quả thực hảo ngươi lưu thúc bên kia tiêu hao đến mau cổ như nguyệt nghe vậy đầu tiên là sửng sốt rồi sau đó thực mau liền phản ứng lại đây là có một ít nhưng lượng không phải rất nhiều lưu thúc bên kia khẩn cấp nói ta hai ngày này vội vàng hỏa một ít kia vất vả ngươi Tài liệu ta sẽ đưa tới, ngươi không cần lo lắng. Lưu Hương Ngọc nói, liền tính hiện tại hoàn cảnh thả lỏng không ít, nhưng là chu sa cùng giấy vàng cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể lộng tới. Sẽ không, cũng không phải cái gì thể lực sống, có thể so xuống đất nhẹ nhàng nhiều. Cổ Như Nguyệt nói chính là sự thật. Nàng biết nếu không nghĩ làm người biết phụ triện, tốt nhất chính là không cần làm không cần dùng, chính là nàng làm không được, như vậy luôn có người sẽ nhìn đến chúng nó chỗ tốt. Cổ Như Nguyệt cũng từng ở khắc sâu nghĩ tới rất nhiều. Nhưng có một chút nàng thực khẳng định, nàng sẽ không trở thành nào đó người tư nhân phụ sư. Kỳ thật nếu có thể, nàng hy vọng cái này phù người khác cũng là có thể học tập, có thể biến thành một môn tài nghệ, một cái lưu phái, ảnh hưởng mọi người sinh hoạt, thay đổi cái này quốc gia. Cái này ý tưởng thoạt nhìn khá buồn cười, cũng có một chút ý nghĩ kỳ lạ, chính là cổ như nguyệt nhịn không được mặc sức tưởng tượng, nói không chừng nào một ngày liền thành công đâu. Nay phù vật dẫn lại không thế nào cũng phải là vàng bạc ngọc trời quý báu vật phẩm, không chỉ bình thường đầu gỗ cục đá, chính là đồ sứ, kim loại gì cũng có thể. Cổ Như Nguyệt dám nói, nếu có thể đem này đó phù tác dụng cấp nghiên cứu thấu, nhất định sẽ thay đổi rất nhiều sự tình. Cái này nghỉ hệ nàng đã tính toán hảo, nghiên cứu ra một cái phù triện thượng không có phù ra tới. Nếu nàng nghiên cứu ra tới phù cũng có thể dùng, kia này đối phù phát triển tất nhiên là có thật lớn ảnh hưởng. Cổ Như Nguyệt tiễn đi lưu hương ngọc, ngồi vào trước bàn tiếp tục uống trà, lá trà trải qua hơn thứ hương thao, hương vị đã thực phai nhạt bất quá nàng cũng không chê. Lưu tể có thể như thế nào đột nhiên muốn như vậy nhiều trị liệu dùng phù. Cổ như nguyệt tính tính thời gian, trong lòng không khỏi một đột, chẳng lẽ đã bắt đầu đánh giặc. Nàng cắn ngón tay, nếu là cái dạng này lời nói, kia yêu cầu đại lượng ý để dùng phù liền không kỳ quái. Nàng sinh hoạt ở hòa bình niên đại, không có trải qua quá chiến tranh, chính là kiếp trước xem tin tức, TV, nghĩ đến những cái đó hình ảnh, trong lòng không khỏi nắm lên. Nếu là dùng ở địa phương khác, Cổ Như Nguyệt trong lòng khả năng không có gì cảm giác, cũng sẽ không nhiều để bụng. Nhưng nếu là dùng ở đám kia đáng yêu nhất nhân thân thượng, nàng hoàn toàn là không có bất luận cái gì ý kiến. Bọn họ vững vàng hạnh phúc sinh hoạt, là bởi vì có những người này ở phụ trọng đi trước. Chương 93 Quan điểm Cổ Như Nguyệt biết chính mình, chính là cái trạch hóa, có lẽ có điểm tiểu thông minh, nhưng mưu như lược lại là một chút cũng chưa. Trước kia nàng liền nghĩ cùng kiếp trước giống nhau trạch, chính là nàng không nghĩ tới nàng sẽ tiếp xúc đến lưu tể có thể lưu hương ngọc người như vậy. Nàng trong lòng cũng có chút không yên ổn, tương lai sẽ là cái dạng gì đâu. Cổ như nguyệt xoa xoa cái chán, nàng não bổ không ít, chính mình dọa chính mình. Nàng đem không có gì tư vị nước trà đào rớt, lá trà để vào sân góc tường một chỗ lưu, đó là nàng làm giản dị ủ phân lưu, bùn đất, cỏ dại, lá cải gì. Kêu một chút phân bón, dùng tại đây nho nhỏ đất trồng rau lý chính hảo. Nàng thuê này đống tiểu viện, không ngại cái này giá cả, chính là bởi vì có bở không cần mỗi ngày đi thanh buồn cầu, bằng không nàng sẽ hỏng mất. tuy rằng cái này vẽ nút cờ định kỳ muốn thỉnh người rửa sạch, nhưng tổng so với chính mình động thủ hảo, cổ như nguyệt tẩy hảo thủ, ngồi vào trước bàn, hít sâu hai khẩu khí, ở trong lòng yên lặng đọc ba lần thanh tinh kinh, sau đó bắt đầu động thủ họa. nàng chậm rãi tiến vào trạng thái, họa tốc độ càng lúc càng nhanh, dần dần nàng quên mất quanh mình hết thảy, toàn thân tâm đắm chìm trong đó. đương cổ như nguyệt dừng lại thời điểm, cũng không phải nói nàng thể lực chống đỡ không nổi nữa mà là giấy không có. Nàng nhìn bên tay trái thật dày một chồng phù, không có một chương hư, hơn nữa so với chính mình ngày thường họa còn muốn hảo. Cổ như Nguyệt chớp hạ đôi mắt, tắt miệng hồi ức vừa rồi trạng thái, cái loại này huyền diệu khó giải thích cảm giác, thật là đặc biệt kỳ lạ. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên tiến vào loại trạng thái này, không chỉ có họa phù chất lượng cao, tốc độ cũng so di vang ngắn lại ít nhất có một nửa. Cổ như Nguyệt nghĩ, đem phù một chương một chương chiết hảo, bỏ vào chuyên môn hộ chuẩn bị ngày mai cấp lưu hương ngọc đưa tới cửa đi. Nàng dối người, nhìn xem đồng hồ, đã qua cơm trưa điểm, tùy tiện hạ điểm mặt đi, sau đó ngủ cái mị mỹ ngủ trưa. Ở ve minh trong tiếng, độ ấm, độ ẩm thích hợp trong phòng, cổ như nguyệt hướng mềm mại trên giường một nằm, sau đó ở phía trên lăn hai vòng, mới nhắm mắt lại ngủ. Lúc này, Lâm Nguyên Thanh cùng Khâu Dương lại đang đi tới thành phố hát xe lửa thượng, bọn họ lại đây làm một chút sự tình, càng quan trọng là cùng cổ như nguyệt thấy một mặt duy trì hai bên cảm tình. Tuy rằng ngày thường có ghi tin liên hệ, nhưng là cảm tình trung quy sẽ theo thời gian cùng khoảng cách mà biến đạo. Lâm Nguyên Thanh là không hy vọng thấy như vậy một màn, cho nên nàng cũng chỉ có thể vất vả một ít, nhiều chạy một chạy. Nàng thừa nhận chính mình không đơn thuần, nhưng thì tính sao đâu. Nghỉ hè lưu giáo học sinh có rất nhiều, đại gia cũng không từ bỏ học tập cơ hội, bất quá vẫn là so ngày thường muốn thả lỏng không ít. Dư có thường xuyên đi tìm cổ như Nguyệt, hai người hoặc là đi thị thư viện. Nếu không hồi trường học thư viện nhìn xem, nhưng mà thư cũng không phải như vậy hả mượn, rất nhiều thư đều không có. Nghe nói còn thường xuyên phát sinh cho mượn đi thư mất đi sự tình, cổ như Nguyệt nghe Dư có nói, có chút người là cố ý, đem thư tịch biến thành mất đi, bồi một chút tiền, thư chính là chính mình. Mà có một ít người còn lại là mượn thư tịch thu hảo bị người cầm đi, đành phải bồi thường sự tình. Cổ như Nguyệt cũng không phải bắt quái sự tình, nhưng Dư có ngẫu nhiên sẽ nói, đều là một ít nàng hoàn toàn không biết sự tình có thật sự rất chấn vỡ nàng tam quan. Nàng biết lần này học sinh tuổi kém nhiều, hơn nữa rất nhiều đều là đã kết hôn đã sinh con, nhưng náo ra sự tình, cũng cứ gọi người vô ngữ. Cho nên tìm đối tượng thật sự muốn đánh bóng đôi mắt cẩn thận nhìn, nếu là tìm cá nhân mô cầu dạng, kia thật muốn bị ghê tởm chết. Dư có cao mày, quần áo muốn nôn mửa bộ dáng. Cổ Như Nguyệt bị nàng làm cho tức cười, bất quá lại rất nhận đồng nàng lời nói, cho nên xem một người như thế nào, muốn từ nhiều phương diện đi quan sát hơn nữa phân tích có một ý thoạt nhìn không ảnh hưởng toàn cục tiểu ma bệnh, mới là hôn nhân trí mạng độc dược. Dư có nghiêng đầu xem Cổ Như Nguyệt, như thế nào ngươi như vậy rõ ràng. Cổ Như Nguyệt cười cười, xem nhiều sẽ biết, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng ta kết quá hôn? Dư có rụt hạ cổ trợn dạ mà nói, cũng có khả năng sao, rốt cuộc ngươi lớn lên như vậy hảo. Cổ Như Nguyệt lắc đầu, dù cho nhật tử khổ, ta cũng sẽ không dùng hôn nhân đi trốn tránh, đó là đối chính mình không phụ trách. Nữ nhân nhập tử quá đến được không? Không ở với nàng gả đến được không, mà ở với nàng chính mình, có chính mình nhưng chi phối không gian cùng thời gian, tiền tài, độc lập tự hỏi năng lực, không ý lại người khác. Cổ như Nguyệt nói, vừa định lấy thư đỉnh gửi cây sổi tới biểu đạt chính mình đối tình yêu cái nhìn, nhưng mà lời nói tới rồi bên miệng, nàng đột nhiên liền dừng lại, này đầu thơ gì thời điểm phát biểu tới. Tính, không cần thiết nêu ví dụ tử, nàng tiếp theo nói, ta cảm thấy tốt hôn nhân, tình yêu, là làm hai bên đều trở thành càng tốt chính mình, cho nhau thành tựu đối phương mà không phải trở thành đối phương gánh nặng, sau đó vụn vặt chung trở thành đoán gẫu, hoàn toàn mất đi tự mình. Dư có nghiêm túc mà nghe, nàng thật đúng là chính là lần đầu tiên cùng bạn cùng lứa tuổi thâm nhập mà nói những việc này. Trước kia nàng cũng không phải không cùng tiểu tỷ muội nhóm liêu quá, hiện tại hồi tưởng kia một ít ngôn ngữ, liền có vẻ xấu trĩ. Vậy ngươi đối hiện tại bọn họ nói theo đuổi tình yêu, tự do yêu đương thấy thế nào? Dư có có chút tò mò cổ như Nguyệt cái nhìn. Cổ Như Nguyệt nghe vậy, châm trước hạ không khỏi nghĩ tới Quỳnh Giao Azi tiểu thuyết, phỏng trừng quá 1-2 năm liền phải lưu hành đi lên. Nay một thế hệ người trẻ tuổi vốn dĩ liền tuyên dương tự do yêu đương, thoát khỏi trói buộc, đương có cùng loại quan điểm tiểu thuyết xuất hiện, thật sự ảnh hưởng rất nhiều người. Ta cảm thấy mặc kệ như thế nào, đều không thể đi thương tổn người khác. ngươi xem những cái đó kêu cùng nguyên lai thê tử không có tiếng nói chung mà muốn ly hôn nam nhân, hắn là theo đuổi hắn tình yêu, chính là hắn nghĩ tới hắn thê như sao. Dư có điểm gật đầu nói, ta cũng như vậy cảm thấy đều đã kết hôn người còn muốn đi theo đuổi tình yêu thật làm người ghê tởm này rõ ràng là phản bội nàng nói không khỏi nghĩ tới chính mình tiền vị hôn phu lại không có trước kia phẫn nộ ngược lại là may mắn nàng xuống dốc nhập cái kia khổ hải đúng vậy cổ như nguyệt không liền việc này lại phát biểu ý kiến chúng ta đi hiệu sách đi dạo đi nếu có thích học thư chúng ta mua hai bổn hành a nghỉ hè ta cũng không có việc gì nhìn xem thư khá tốt hiệu sách có tiểu nhân thư cũng có tiểu thuyết Thi đại học tư liệu thư cũng có một ít, nhưng so sánh với đời sau, xác thật rất thiếu. Dư có phiên phiên, tuyển kháng chiến trở có khi đại đặc điểm thư tịch. Cổ Như Nguyệt phiên tới phiên đi, chính là không có chính mình cảm thấy hứng thú, cuối cùng, nàng liền mua buồn tạp chí. Trung tuần tháng 7, Cổ Như Nguyệt thu được từ ca gửi tới tin, tin thực đoạn, đại ý là làm Cổ Như Nguyệt trước không cần lộ ra hắn hiện tại tin tức. Cổ Như Nguyệt tuy rằng không rõ ràng lắm tình huống như thế nào, bất quá vẫn là đáp ứng rồi. Từ ca rõ ràng là rất có chủ ý người, nhân ra khẳng định có tính toán của chính mình. Lâm Nguyên Thanh cùng Khâu Dương tới rồi thành phố Hát, trước tiên ở ép đại phụ cận tìm cái nhà khách ở lại, sau đó lại đi tìm cổ như Nguyệt. Lúc này, nàng mới biết được cổ như Nguyệt không ở trường học, cũng may nàng vận khí không tồi, đụng phải bạch hồng tinh, mới biết được địa chỉ. Lâm Nguyên Thanh cùng Khâu Dương tìm chấm đất chỉ tìm đi, nhìn trước mắt này đóng tiểu viện, không khỏi có một ít trần trở, cổ như Nguyệt ở nơi này. Địa chỉ thật sự không sai sao. Cổ Như Nguyệt hiện tại không thiếu tiền sao? Lâm Nguyên Thanh đột nhiên liền có điểm hoảng hốt. Cổ Như Nguyệt nghe được bên ngoài có gõ cửa thanh, nàng tưởng dư có hoặc là Lưu Hương Ngọc, cũng không hỏi là ai, trực tiếp liền mở ra viện môn. Nàng nhìn bên ngoài quen thuộc chung lại có điểm xa lạ hai người, không khỏi kinh ngạc mà nói, "Nguyên Thanh, Khâu đồng chí, các ngươi lại đây như thế nào không trước tiên nói một tiếng, ta hảo đi tiếp các ngươi." Lâm Nguyên Thanh cười nói, "Này không phải tưởng cho ngươi một kinh hỉ sao? Mau tiến vào trong phòng ngồi." Đừng ở bên ngoài phơi nắng. Cổ Như Nguyệt nói, đem viện môn khai đến lại lớn hơn một chút, sau đó mới đóng lại. Tính tính toán thời gian, Cổ Như Nguyệt cùng Lâm Nguyên Thanh cũng có nửa năm nhiều không gặp, lại lần nữa gặp mặt, hai người còn rất có chuyện liêu. Rốt cuộc trường học, hoàn cảnh gì đều không giống nhau, có thể nói để tài nhiều đi. Cho chuyện cho chuyện, hai người nữ sinh liền phun tảo khởi ký túc xá tới, cùng Cổ Như Nguyệt giống nhau, Lâm Nguyên Thanh ký túc xá sinh hoạt cũng không sao hảo, cũng dọn ra đến chính mình chủ. Sau đó hai người đề tài liền biến thành thuê nhà khó linh tinh, vô hình chi gian, hai người quan hệ kéo gần lại không ít. Đúng rồi, các ngươi hiện tại ở đâu? Cổ như nguyệt thật không có mời Lâm Nguyên Thanh bọn họ tới trụ ý tứ, nàng nghĩ nếu bọn họ không tìm được trụ địa phương, nàng liền hỗ trợ an bài một chút. Liên ở các ngươi trường học phụ cận nhà khách. Lâm Nguyên Thanh cười nói, ngươi ở thành phố H cũng đãi nửa năm, có cái gì hảo ngoạn sao? Hảo ngoạn? Ta cũng nói không nên lời, ngày thường đều vội vàng đâu. Nếu không đi bờ sông nhìn nhìn, bất quá ăn ta nhưng thật ra biết có không ít ra tiệm cơm hương vị không tồi, ta mang các ngươi đi. Hành A, vậy giao cho ngươi ăn bài. Lâm Nguyên Thanh cười nói, còn hảo, các nàng quan hệ không sao xa cách. Xem ra nàng không cần thiết lo lắng quá nhiều. Cổ như Nguyệt Bồi Lâm Nguyên Thanh cùng Khâu Dương ở thành phố Hát chơi 2 ngày, chờ đến bọn họ phải đi thời điểm, tặng không ít đồ vật. Nàng không biết bọn họ tới thành phố Hát có phải hay không còn có khác sự tình muốn làm, nàng cũng không hỏi chỉ khi bọn hắn là tới tìm chính mình chơi. Đối với nam nữ chủ, Cổ Như Nguyệt tự nhiên sẽ không keo kiệt, chọn chút phù đưa cho bọn họ, đặc biệt là y hề dùng phù, rốt cuộc người tổng hội có điểm hoặc đại hoặc tiểu nhân tật xấu. Qua hai ngày, Lưu Hương Ngọc tới tìm Cổ Như Nguyệt, hỏi nàng có thể hay không, muốn hay không cùng đi thành phố hát quanh thân Cổ Trấn du ngoạn. Cổ Như Nguyệt cảm thấy kỳ quái, như thế nào Lưu Hương Ngọc sẽ ước chính mình đi chơi, cẩn thận vừa hỏi. Nguyên lai là Lưu Hương Ngọc muốn bồi mấy cái hoa tiểu lão bằng hưu ở thành phố hát quanh thân dò hỏi một chút, liền muốn mang mấy cái người trẻ tuổi cùng đi. Cụ như Nguyệt nghe vậy có chút kinh ngạc, hiện tại liền có hoa tiểu về nước. Bất quá ngẫm lại lại không cảm thấy kỳ quái, mấy năm gần đây, về hoa tiểu xuất nhập cảnh lại thả lỏng quản lý. Kỳ thật đây là tất nhiên, ai làm quốc gia rất nghèo, phóng yêu cầu ngoại hối đâu. Ở cha quan hệ bà con bạn bè ở nước ngoài qua đi, có hải ngoại bao vây, tiểu hối khoán nhân ra lại là đại gia sở hâm mộ. Ở địa phương khác không biết như thế nào, nhưng là ở thành phố Hát, cổ như Nguyệt có thể cảm giác được, nơi này người, đối với hải ngoại kỳ thật thực khát khao. Mà nói thật, thành phố Hát có thể là cái này niên đại hội tụ nhiều nhất người nước ngoài địa phương, nghe nói mô đại hình xưởng sắt thép còn có mô nước láng giềng công nhân ở huấn luyện. Hơn nữa lịch sử nguyên nhân, thành phố Hát dân chúng đối với hải ngoại hiểu biết cũng so địa phương khác người muốn nhiều đến nhiều. Cổ như Nguyệt do dự hạ, quyết định đồng ý đi xem, kỳ thật nàng biết. Lưu Hương Ngọc đây là cố ý ở mang chính mình đi tiến vào bọn họ nơi cái kia vòng. Vô luận là khi nào, vòng thứ này trước sau tồn tại, vượt qua trên lệch tổng muốn trả giá một ít đại giới, chính như thành hương khác biệt, cho nên có như vậy nhiều người tức phá nào tiêm nghị muốn bảo thành. Chương tứ Mát Lạnh Thủy Cổ Như Nguyệt đáp ứng Lưu Hương Ngọc sau, hỏi thời gian cùng địa điểm sau, biên cân nhắc khởi muốn xuyên cái gì quần áo, muốn hay không mang lễ gặp mặt linh tinh chuyện này. Hai ngày sau, Cổ Như Nguyệt trên lưng đã sớm chuẩn bị tốt bao đi lưu hương ngọc ra tìm nàng sau đó cùng nhau xuất phát mùa hè buổi sáng trong không khí nhiệt khí dường như tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi xuyên qua đường phố ngõ nhỏ cười vui thanh cãi nhau thanh tiếng khóc chung hôn loạn lò than tử yên khí đồ ăn hương khí cổ như nguyệt hít hít cái mũi ăn một chén hoành thánh tới rồi lưu ra cửa lưu hương ngọc cùng cho rằng màn thầu tóc bạc lão nhân đang ở trong viện nói chuyện nàng nhìn đến cửa cổ như nguyệt vội ra tới mở cửa lưu nãi mãi buổi sáng tốt lành Cổ Như Nguyệt khom lưng vân an, Triều vị kia tóc bạc lão nhân cười một chút liền ngoan ngoãn mà đứng ở một bên. Lưu Hương Ngọc cũng không đợi mà giới thiệu, nàng cười nói, "Trước vào nhà ngồi, duyên duyên đi mua bánh quẩy cùng bánh nướng, đợi lát nữa ăn bữa sáng." Nàng nhưng thật ra tưởng đem thân cháu ngoại gọi tới, nhưng kia tiểu tử nói muốn đi ra ngoài chơi, nhưng thật ra La Thịnh duyên thực tích cực, làm nàng trong lòng rất là dược dùng nó tiếp. Cổ Như Nguyệt nghe vậy không khỏi chớp chớp mắt, La Thịnh duyên cũng tới. Lâu như vậy Nàng nhưng thật ra đã quên hắn cùng Lưu Hương Ngọc ra quan hệ. Không đến 10 phút, La Thịnh Duyên liền dẫn theo không ít đồ vật trở về, ra tới bánh quậy sữa đậu nành, còn có sinh chiên, bánh dày từ từ. Hắn đem đồ ăn nhất nhất bày biện ở mâm thượng, khóe mắt dư quang trộm mà đi ngắm Cổ Như Nguyệt, nàng sẽ cảm thấy kinh hỉ sao? Cổ Như Nguyệt sắc thật có chút ngoài ý muốn, theo sau lại cảm thấy cao hứng, như vậy có cái bạn cùng lứa tuổi ở, đợi lát nữa sẽ không như vậy xấu hổ. Nàng ở tới trên đường ăn hoành thánh, bất quá nàng chưa nói vẫn là nhạt dạng bữa sáng ăn. Trên bàn cơm, Lưu Hương Ngọc giới thiệu một chút vị này tóc bạc lão nhân thân phận, Tiêu Thái Tuấn Sinh, Lữ Mỹ hoa Kiều, làm ô tô linh kiện sinh ý. Thái Tuấn Sinh không phải thực cái nói chuyện, ăn cơm sáng thời điểm mỗi loại ăn một chút, trong lòng tràn đầy cảm khái. Đều nhiều năm như vậy, hương vị vẫn là khi còn nhỏ hương vị. Thái Tuấn Sinh buông chén, đem đã ngâm đầy sữa đậu nành bánh quẩy để vào trong miệng, chậm rãi ăn. Khó được trở về liền nhiều ở vài ngày. Lưu Hương Ngọc cười nói, Đợi lát nữa cùng các bạn già tập hợp. La Thịnh Duyên vẫn luôn tiểu tâm chú ý cổ Như Nguyệt động tác, xem nàng thích cái gì nhiều một ít, lần sau lại đến này, liền cho nàng mang lại đây. Trước khi xuất phát, cổ Như Nguyệt lấy ra một cái cái chai, hướng chính mình trên người phun một chút, sau đó đưa cho Lưu Hương Ngọc, Lưu nãi nãi, thời tiết nhiệt, ngài đem cái này hướng trên người phun một phun, sẽ mát mẻ một ít. Lưu Hương Ngọc cũng không hoài nghi cổ Như Nguyệt lấy ra tới đồ vật, nàng cho chính mình phun sau, còn đem Thái Tuấn Sinh cũng phun vài cái một bên la thịnh duyên mắt trông mong mà nhìn thấy lưu hương ngọc dùng xong rồi vội lấy lại đây hướng chính mình trên người phun vài hạ chỉ chốc lát lưu hương ngọc lấy tới mấy chiếc mũ bốn người phân biệt mang lên cổ như nguyệt sờ sờ vành nón vào tay là cái loại này thô ma xúc cảm lại sẽ không đâm tay lưu nãi mãi đây là ngài chính mình làm cổ như nguyệt nghiên cứu hạ mũ nhan sắc màu hoa hồng làm đế bốn cánh hồng nhạt lời nói rơi dụng bố thượng có lẽ là vượng nhiễm quan hệ nhan sắc cũng không sẽ có vẻ diễm tục ngược lại thấu một tia điềm tĩnh khi bọn hắn chuẩn bị tốt dự định tốt xe còn cũng tới rồi đoàn người lên xe xe xoay cái cong thực mau đi trước mục đích địa. thái tuấn sinh vẫn luôn đang nhìn ngoài cửa sổ lưu hương ngọc liền cho hắn giới thiệu mấy năm nay thành phố hát biến hóa la thịnh duyên ngồi ở trên ghế phụ chú ý tới tình huống này liền quay đầu cùng cổ như nguyệt nói chuyện phiếm làm nàng không đến mức quá nhàm chán từ bọn họ nói chuyện phiếm giữa cổ như nguyệt mới biết được nguyên lai like thái tuấn sinh về nước Cũng không chỉ là trở về thăm người thân, còn có đầu tư y tứ. Tuy rằng hiện tại chính sách còn không có xuống dưới, nhưng là phía trên thái độ đã thực rõ ràng, ngại bén người sớm mà liền bắt đầu hành động lên. Cổ Như Nguyệt nghe xong một lỗ thai, nhưng thật ra phi thường ngoài ý muốn, nàng vẫn luôn cho rằng đại gia sẽ chờ đến chính sách xuống dưới mới bắt đầu hành động đâu. Ước chừng qua một tiếng dưới, lỗ bắt đầu không dễ đi, xe tốc độ chậm lại, sau đó ngừng ở một mảnh đất hoang thượng. Cổ Như Nguyệt không nhận biết đây là nơi nào từ trên xe xuống dưới sau nàng cùng la thịnh duyên liền dừng ở mặt sau nhưng mà không một hồi lại lục tục có mấy chiếc xe lại đây từ trên xe xuống dưới cùng lưu hương ngọc tuổi không sai biệt lắm lão nhân cả trai lẫn gái đều có ngoài ra bọn họ cũng đều mang theo người trẻ tuổi cổ như nguyệt trong lúc vô tình hướng bên kia thoáng nhìn thiếu chút nữa không bị nước miếng cấp sạp đến lâm nguyên thanh cùng khâu dương như thế nào cũng tại đây bọn họ không phải đi trở về sau mà bên kia lâm nguyên thanh đồng dạng cũng thấy được cổ như nguyệt nàng cười một cái cùng khâu dương nói một tiếng liền chạy tới như nguyệt ngươi cũng ở cổ như nguyệt cười gật đầu đúng vậy ta còn tưởng rằng ngươi về kinh thị không có hẳn là không nhanh như vậy ngưng hạ nàng đối cổ như nguyệt giải thích nói dương ca là tới gặp trưởng bối ta chính là cùng đi hoàn toàn cắm không thượng lời nói cổ như nguyệt không khỏi mị hạ mắt nguyên văn tựa hồ có như vậy một cái tình tiết nữ chủ cùng nam chủ tới thành phố hát thấy nam chủ cho rằng cứu gia nam chủ cứu gia gia đại nghiệp đại ở cải cách mở ra sau, nhanh chóng ở đã sớm xem trọng địa phương kiến xưởng làm xưởng, cũng đem sản phẩm tiêu hướng thế giới các nơi. Sau lại nam chủ làm chính trị, nữ chủ đã bị để vì người phụ trách, cũng coi đây là cơ sở, đánh hạ chính mình một mảnh đem thương nghiệp đế quốc, hơn nữa mua rất lớn một mảnh mà, kiến một tòa lấy nàng tên mệnh danh chấn nhỏ. Chấn nhỏ này cũng nổi danh, thành rất nhiều người du lịch đánh tạp thánh điện, càng la điện ảnh kịch quay chụp mà súng nhi. Cổ Như Nguyệt xoa xoa cái trán, lâu lắm không có hồi ức cốt truyện này đó đều quên đến không sai biệt lắm trong sách rất nhiều tình tiết nàng là thật sự nhớ không được bất quá từ trước mắt xem nam nữ chủ quỹ đạo hẳn là không có biến quá lâm nguyên thanh cùng cổ như Nguyệt Tán gẫu nhìn đến một bên la thịnh duyên liền sở trường khuỵu tay đâm chạm chạm nàng cười đến vẻ mặt tái mội là ngươi vị kia cách mạng đồng chí cổ như Nguyệt hướng bên cạnh nhìn thoáng qua vừa vặn đối tượng la thịnh duyên trộm ngắm tầm mắt nàng lắc đầu không phải chính là đồng học Nàng cũng không có giới thiệu là Thịnh Duyên chính là tiểu kẻ điên ý tứ, hắn quá khứ, so sánh với hắn cũng không hy vọng có người nhắc lại. Lâm Nguyên Thanh thấy cổ như Nguyệt phủ nhận, không khỏi cười nói, vào đại học, việc này có thể suy xét, bất quá nhất định phải cẩn thận chọn lựa mới được. Xem duyên phận, dù sao ta không đổi. Cổ như Nguyệt nói chính là lời nói thật, nàng xuống nông thôn thời điểm tuổi còn nhỏ, đến bây giờ cũng liền hai mươi tả hữu, còn sớm đâu. Nói được cũng đúng. Lâm Nguyên Thanh híp mắt nói. Ta tin tưởng tiếp theo quốc gia nhất định sẽ có đại động tác, chúng ta cơ hội nói không chừng càng nhiều, chỉ mong chúng ta đều có thể đủ khai sáng thuộc về chính mình một mảnh thiên. Cổ Như Nguyệt chỉ có thể lễ phép mỉm cười, nàng chỉ nghĩ chạch, không nghĩ đi phấn đấu đường nữ cường nhân A. Nàng xem Lâm Nguyên Thanh mặt phơi đến hồng hồng, hắn không ngừng lưu, liền đem cái chai từ trong bao lấy ra tới, đối Lâm Nguyên Thanh nói, thực nhật đi, phun một phun sẽ hảo một chút. Lâm Nguyên Thanh gật gật đầu, từ cổ Như Nguyệt trong tay tiếp nhận cái chai, hướng trên người phun một ít. Lại hướng trong lòng bàn tay đổ điểm, hướng trên mặt, trên cổ một mạt. Nàng ma song song mới hỏi cổ như nguyệt, đây là cái gì? Ta chính mình điều thủy, bỏ thêm điểm bạc hà linh tinh, tương đối mát mẻ. trừ cái này ra, nàng còn dùng mát lạnh phủ, mát lạnh giải nhiệt, để thần tình não. Bất quá cái này cái chai vòi phun cũng không tốt dùng, phun ra tới cũng không phải xương nụ trạng, là nàng từ phế phẩm trạm thu mua lộng trở về, bên ngoài nhãn đã xe xuống, hẳn là hữu nghị cửa hàng bên trong sản phẩm lâm nguyên thanh hít mắt cảm giác kia cổ khô nóng tan không ít trên mặt băng băng lương lương cũng không như vậy nàng nàng dứt khoát hướng trên đỉnh đầu cũng lau một ít tức khác chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng như nguyệt nay có thể mượn ta một chút sao ta cấp vài vị trưởng bối phun một chút lâm nguyên thanh hỏi cổ như nguyệt gật gật đầu làm nàng chạy nhanh đi thứ này phun thượng sau có thể duy trì ba bốn giờ là này nóng bức mùa hè chúng tốt nhất dùng đồ vật lưu hương ngọc bọn họ dạo qua một vòng ghé vào cùng nhau trò chuyện Nàng mang ngũ, lại phun mát lạnh thủy, cũng không cảm thấy phi thường nhiệt, nhưng là những người khác liền không phải, bị phơi đến mặt đỏ thai hồng, mồ hôi nóng chảy dòng. Nàng còn nghi hoặc, liền nhìn đến Lâm Nguyên Thanh cầm một cái cái chai lại đây, nói làm đại gia phun một chút, mặt một mạng, có thể mát lạnh giải nhiệt. Lưu Hương Ngọc quay đầu lại nhìn cổ như nguyệt liếc mắt một cái, đây là nàng đồ vật đi, như thế nào tới rồi Lâm Nguyên Thanh trong tay. Mặt khác lao nhân hỏi đây là thứ gì thời điểm, Lâm Nguyên Thanh liền nói là cổ như nguyệt điều dùng sức đề cử. Lưu Hương Ngọc nghe xong, trong lòng âm thầm vừa lòng, liền thêm một câu nói, rất không tồi, các ngươi đều thử xem. Những người khác nghe Lưu Hương Ngọc như vậy nghe, không sai biệt lắm liền minh bạch, nghe ngươi nói như vậy, chúng ta đây cần phải thử một lần. Lời này cũng bởi vậy mở ra cái chốt mở, đại gia từng người liêu lập nghiệp tiểu bối. Cổ như Nguyệt xã giao năng lực cũng không tốt, cũng không nghĩ nhận thức quá nhiều người, nàng xem xét phụ cận, quyết định đào điểm một ít thường thấy dược liệu, tỉ như xa tiền thảo, quỷ châm thảo gì Loại này tuy rằng là thảo dược, nhưng mà cũng không phải thường dùng dược, thường xuyên bị bỏ qua. Cổ như Nguyệt hái được không ít, quay đầu thấy đại gia Tựa hồ có phải đi xu thế, vội ôm chính mình biết đến thảo dược chạy tới. Bởi vì đường xá có một ít xa, lại không quay về liền phải bỏ lỡ cơm điểm. Cổ như Nguyệt tiểu tâm mà đóng cửa xe, Lưu Hương Ngọc liền cười hỏi, như thế nào đi biết mấy thứ này? Đều là chút thảo dược, nay đại mùa hè, có thể làm cỏ xanh trà, thanh nhiệt giải nhiệt. Lưu Hương Ngọc không khỏi nhướng mày ngươi sẽ dê tỉnh bên kia thảo dược trà không phải dê tỉnh là ta xuống nông thôn kia hội chồng vội gặt vội khi xã viên nhóm ngao cỏ xanh trà có cái này trên mặt đất phơi một ngày cơ hồ không có bị cảm nắng vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ thái tuấn sinh nghe vậy không khỏi quay đầu lại nói cái này xác thật như thế ở nông thôn có một ít đồ vật tác dụng rất lớn vậy ngươi làm tốt đưa điểm cho ta nếm thử lưu hương ngọc bị gợi lên lòng hiếu kỳ cái này không thành vấn đề cổ như nguyệt cười nói Chọc đến ghế phụ ngồi La Thịnh Duyên nhịn không được sau này xem, hắn muốn như thế nào mới có thể cọ một chén. Mà ở một khác chiếc xe, Lâm Nguyên Thanh nhìn trong tay cái chai như suy tư gì. Khâu Dương cùng cứu ra liêu song, xem một bên bạn gái dáng vẻ này, quan tâm hỏi, làm sao vậy? Ngươi vừa rồi cũng dùng cái này, ngươi cảm thấy dùng tốt sao? Lâm Nguyên Thanh giơ trong tay cái chai hỏi. Khâu Dương híp mắt suy nghĩ một chút, Lâm Nguyên Thanh không nói, hắn cũng chưa phát giác xe không như vậy oi bức. Hiệu quả khá tốt. Thứ này cùng kia nước hoa có một chút giống, nếu thêm nữa điểm khác đồ vật có khác hiệu quả, kia càng thích hợp mùa hè dùng. Ngươi cảm thấy như nguyệt nàng sẽ nguyện ý cùng ta hợp tác sao? Nàng có hệ thống, nhưng không có khả năng vẫn luôn ý lại nó, mà đầu cơ trục lợi chuyện này cũng không phải kế lâu dài. Nàng đi theo khâu dương cùng cứu ra chờ lão nhân gặp mặt, trừ bỏ tò mò ngoại, nàng liền liền muốn học điểm cái gì, thay đổi hạ ý nghĩ. Một bên cứu gia nói, sinh hoạt loại tiêu hao phẩm vĩnh viễn đều không sợ quá hạ. Các ngươi hiện tại còn ở đọc sách, nhưng là thừa dịp còn không có tốt nghiệp, có thể giả thiết hạ, làm kế hoạch, nếu lựa chọn giống nhau sản phẩm sinh sản, vậy các ngươi sẽ như thế nào làm đâu? Chương 95 nhắc nhở. Cổ Như Nguyệt cũng không biết Lâm Nguyên Thanh ở suy xét cùng chính mình hợp tác sự tình, nàng suy nghĩ, nếu chính mình họa phù cùng nào đó máy móc, dựa phẩm chờ kết hợp lên, lại sẽ phát sinh như thế nào biến hóa. Nàng đã đem sở hữu phù đều họa qua một lần, nhưng trong đầu phụ truyện cơ sở bách khoa toàn thư vẫn như cũ không có động tĩnh. Nàng cân nhắc, hoặc là không có tiến giai bản, nếu không chính là chính mình không đạt tới điều kiện, cho nên vô pháp quá độ đến tiếp theo giai đoạn. Cổ như Nguyệt cân nhắc, chính mình khả năng đem phụ triện nghị đến quá đơn giản, lại tiếp tục nghiên cứu. Giữa trưa là ở thành phố hát nổi danh tiệm cơm ăn, trưởng bối một bàn, người trẻ tuổi một bàn. Trên bàn cơm, mọi người đều phi thường có lễ, liêu đề tài nắm chắc đến cũng phi thường hảo, cũng không sẽ làm người phản cảm. Tương đối tự nhiên cũng không rõ ràng lắm mặt khác đối chính mình là cái dạng gì cái nhìn ăn đến không sai biệt lắm thời điểm lâm nguyên thanh thấp giọng hỏi cổ như nguyệt như nguyệt ngươi điều cái này mát lạnh thủy dễ dàng sao cổ như nguyệt nghĩ nghĩ nói xem tình huống nếu là không có phủ này mát lạnh thủy hiệu quả cũng sẽ không tốt như vậy ta lại như thế này tưởng nếu là có thể chúng ta cùng nhau hợp tác ta cảm thấy mát lạnh thủy hẳn là rất nhiều người yêu cầu đặc biệt là này đại mùa hè là rất thích hợp mùa hè dùng đến nỗi mặt khác hiện tại cũng không phải thời điểm đi. Ở chính sách không hoàn toàn xuống dưới thời điểm, cổ như Nguyệt là không nghĩ muốn đi mạo hiểm. Lâm Nguyên Thanh nghe vậy có điểm tiểu thất vọng, nhưng lại cảm thấy bình thường, ngầm giao dịch vẫn như cũ bị cho rằng là đầu cơ trục lợi. Đến nỗi làm xưởng gì đó, vô luận là nàng vẫn là khâu dương, đỉnh đầu tài chính đều là không đủ. Ta hy vọng chúng ta tốt nghiệp sau có thể hợp tác. Lâm Nguyên Thanh trong lòng thực khẩn trương, sợ cổ như Nguyệt sẽ phản bác. Hành, đến lúc đó chúng ta lại tới liêu Cổ Như Nguyệt tự nhiên sẽ không cùng nữ chủ là địch, hơn nữa cùng nữ chủ ở một khối. nàng cái này người từ ngoài đến an toàn hẳn là càng có bảo đảm. Cơm trưa qua đi, các trưởng bối tuổi lớn, liền ở nhà khách nghỉ ngơi, người trẻ tuổi tắc cắc có các nơi đi. La Thịnh Duyên còn ở cân nhắc như thế nào cùng Cổ Như Nguyệt nhiều liêu một hồi thiên, liền nhìn đến vừa rồi cùng nhau ăn cơm nam sinh thẳng tóc mà chiều Cổ Như Nguyệt đi tới. Hắn nhớ rõ cái này nam sinh, là đi theo gia gia từ hải ngoại trở về cùng hắn cùng với Khâu Dương hoàn toàn là bất đồng loại hình, khí chất càng là xuất chúng. La Thịnh Duyên trong lòng khẩn trương lên, nhìn kia nam sinh liếc mắt một cái, lại nhìn Cổ Như Nguyệt liếc mắt một cái. "Ngươi hảo." Cái này nam sinh ở Cổ Như Nguyệt đối diện ngồi xuống, tự giới thiệu một chút, "Ta kêu với một mình, thật cao hứng nhận thức ngươi." Cổ Như Nguyệt nhìn với một minh liếc mắt một cái, lễ phép mà cười hạ, "Ngươi hảo, thật cao hứng nhận thức ngươi." "Ngươi cũng vẫn là học sinh sao?" Với một minh triều La Thịnh Duyên cười một chút, Lực chú ý tiếp tục đặt ở Cổ Như Nguyệt trên người. Đúng vậy, mới vừa lên năm nhất. Nay cũng không phải cái gì bí mật, Cổ Như Nguyệt cũng không gạt. Ngươi thoạt nhìn còn rất nhỏ, rất sớm đi học sao? Với một minh hỏi tiếp nói, ngươi có phải hay không học hóa học, hôm nay chúng ta dùng cái kia mát lạnh thủy là ngươi xứng sao? Không phải, ta là lịch sử chuyên nghiệp, kia mát lạnh thủy là ta trong lúc vô tình làm được. Cổ Như Nguyệt giật mình, có chút minh bạch với một minh tìm mục đích của chính mình. Với một minh nghe vậy, Kinh ngạc mà nhìn cổ như Nguyệt liếc mắt một cái, thế nhưng cùng chính mình đoán không giống nhau, ngươi thật sự rất lợi hại, không có cơ sở còn có thể điều phối ra tới, hiệu quả còn như vậy hảo. Chính là ta ở nước ngoài những cái đó chuyên nghiệp đồng học, đều so ra kém ngươi. Hán cười nhìn cổ như Nguyệt, nghiêm túc mà khích lệ nàng, lời hay cùng không cần tiền dường như ra bên ngoài chạy. La Thịnh Duyên nghe không khỏi nhếch môi, thầm nghĩ người này thực sẽ ngoài miệng hoa hoa, không đáng tin. Hán tiểu tâm mà nhìn cổ như Nguyệt. Chính mình muốn hay không đánh gây với một mình nói. Làm như vậy có thể hay không có vẻ chính mình quá không có lễ phép. Cổ Như Nguyệt không nghĩ tới cái này với một mình như vậy sẽ nói, trên mặt cười đều phải cơn rớt. Một lát sau, với một mình rốt cuộc tiến vào chính đề, ta cảm thấy cái này mát lạnh thủy thật sự rất thích hợp dùng cho như vậy nắng hè trói trang ngày mùa hè, quả thực chính là kia sẽ hành tẩu điều hòa. Hắn sợ Cổ Như Nguyệt không biết điều hòa là thứ gì, lại giải thích hạ, mới tiếp theo đi xuống nói, là cái dạng này. Chúng ta với ra ở Đông Nam Á kia còn có thể nói chuyện được, cũng coi nhà xưởng, tưởng cùng ngươi mua này trường phối phương, cái này mát lạnh thủy, nhất định có thể tạo phúc càng nhiều người, cấp càng nhiều người mang đi phương tiện. Cổ như Nguyệt An tĩnh mà nghe, nàng có một chút phân tâm, cân nhắc một hồi nàng mới trả lời nói, xin lỗi, cái này phối phương đã có người muốn. Với một minh sắc mặt hơi đổi, hồi ức hạ, thực mau liền đoán được là ai, hắn tiếp tục cười toàn cổ như Nguyệt, ngươi ở suy xét một chút đi. Vô luận là từ tài chính vẫn là từ máy móc chờ phương tiện suy xét, đều là chúng ta càng thích hợp. Đương nhiên, nếu ngươi có khác yêu cầu, cũng có thể nói ra. Hắn không có nói rõ, nhưng là đối với đại lục hiện tại loại này kinh tế hình thức, còn có kêu bẩn cùng lạc hậu kỹ thuật, có thể phát triển lên mới là lạ. Ở hắn xem ra, cổ như Nguyệt nếu là thông minh một chút, nên đem phối phương bán cho hắn, được đến một tuyệt bút tiền, cái gì ngày lành quá không thượng. Nếu cổ như Nguyệt yêu cầu nhiều một chút, tí như xuất ngoại, di dân gì đó bọn họ với ra cũng không phải làm không được. Cổ Như Nguyệt nghiêng đầu, ngượng ngùng, đã đáp ứng người khác sự ta không hảo lại đổi ý. Nếu về sau có cơ hội nói, chúng ta lại hợp tác. Với một minh trong ánh mắt hiện lên một kia không thể tưởng tượng, cảm thấy Cổ Như Nguyệt nhất định là đầu óc chịu mới có thể cự tuyệt chính mình. Sớm biết rằng Cổ Như Nguyệt sẽ như vậy dễ dàng liền đồng ý hứa hẹn, như thế nào liền không làm muội muội lại đây đâu. Nữ hải tử cùng nữ hải tử luôn là dễ dàng nói chuyện. Ngươi lại suy xét một chút đi, cùng chúng ta hợp tác. Ngươi sẽ không có hại Với một Minh đứng lên Nhìn một bên La Thịnh Duyên liếc mắt một cái Vừa rồi người này liền cùng hộ nhãi con dường như Gắt gao mà nhìn chằm chằm Dường như chính mình có một chút hành động thiếu suy nghĩ liền sẽ sung lên Với một Minh không nghĩ liền như vậy từ bỏ Có lẽ hắn đến suy nghĩ một chút Từ nào một bên vào tay mới được Nếu không đi tìm Lâm Nguyên Thanh Làm nàng đem phối phương chuyển nhượng La Thịnh Duyên nhìn với một Minh bóng dáng Hỏi cổ như Nguyệt Ngươi không suy xét một chút sao Cổ như Nguyệt lắc đầu ta đã đáp ứng nguyên thành, lại đáp ứng người khác không tốt. Nói nữa, nước ngoài tình huống chúng ta đều không rõ ràng lắm, cái này phòng ở cấp đi ra ngoài, về sau chúng ta liền không có biện pháp chính mình sinh sản. La Thịnh Duyên cái hiểu cái không, vì cái gì? Bọn họ ở nước ngoài, chúng ta ở quốc nội, không xung đột ta. Cổ như Nguyệt nghĩ đến La Thịnh Duyên hẳn là còn không biết độc quyền, liền cùng hắn giải thích một chút, cùng với trong tương lai xã hội, độc quyền lại là cỡ nào quan trọng. Nếu chính mình không đệ bụng, chính mình kỹ thuật, Phối phương bị người khác lấy đi đăng ký, về sau chính mình phải dùng, ngược lại còn muốn tìm người khác mua, này chẳng lẽ liền không bi thương, châm chọc sao? Không nói cái khác, liền nói các ngươi ở nghiên cứu tin kỹ thuật, nếu các ngươi nghiên cứu ra tới, không có kịp thời đi đăng ký độc quyền, sau đó bị người khác lấy đi đăng ký, các ngươi liền không có biện pháp sinh sản. Cho nên, ta cảm thấy ngươi cần thiết đi tìm hiểu phương diện này tri thức. Ta mặt quốc gia các phương diện pháp luật còn không kiện toàn, đối với tri thức quyền tài sản nhận thức quá ít. Chính ngươi đồ vật, chính mình phải bảo vệ hảo, lợi dụng pháp luật bảo hộ chính mình, hiện tại không phải trước kia, đến đa dụng đầu góc làm việc. La Thịnh duyên sắc mặt dần dần nghiêm túc lên, đây là hắn hoàn toàn không có tiếp xúc quá nội dung. Nhưng đương hắn minh bạch đăng ký độc quyền là chuyện như thế nào sau, trong lòng lại không dễ chịu, đăng ký độc quyền, kia người khác chẳng phải là đã biết phối phương, kỹ thuật. Ta cảm thấy đi, ngươi có thể tìm lão sư hỏi một câu, cố vấn một chút. Nói nữa, chúng ta quốc gia lại cổ vũ khoa học phát minh đối với phương diện này khẳng định là coi trọng cổ như nguyệt kiến nghị nói đương giống nhau kỹ thuật có thể xúc tiến quốc gia khoa học kỹ thuật tiến bộ mà có quốc gia làm hậu thuẫn vô hình chung rất nhiều phiền thoái đều sẽ giảm bớt nếu không phải hôm nay chuyện này nàng thật đúng là không nghĩ tới phải nhắc nhở la thịnh duyên chuyện này xem la thịnh duyên biểu tình hắn hẳn là đem chính mình nói nghe lọt được cổ như nguyệt biết chính mình là trạch điểm không có gì đại trí hướng trọng sinh cái này niên đại cũng không nghĩ thay đổi cái gì nhưng không ngại ngại nàng có một viên ái quốc tâm. Lâm Nguyên Thanh nhìn đến với một minh tìm cổ như nguyệt nói chuyện, nàng không khỏi khẩn trương lên, cổ như nguyệt sẽ bị thuyết phục sao? Nàng vẫn luôn chú ý bên kia động tĩnh, nhìn đến cổ như nguyệt lắc đầu, với một minh mặt lộ vẻ tiếc nuối chi sắc, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Người trẻ tuổi từng người nói chuyện phiếm giao lưu, chờ các trưởng bối ngủ chưa lên, liền một đạo đi miếu thành hoàng phụ cận. Qua đi muốn quét dọn phong kiến mê tín, đánh tạp chúa miếu, đạo con chờ. Mà miếu thành hoàng cũng không có thể trốn đến qua đi, nhìn có một ít rách tung tóe. Hiện tại không có người xử lý, đại gia có thể tùy ý ra vào, nhưng là cổ như Nguyệt đứng ở cửa, lại không dám đi vào. Nàng một cái người từ ngoài đến chạy vào thành hoàng miếu, kia không phải chính mình cho chính mình tự tìm phiền phức sao. Vì thế nàng tìm cái lấy cớ, trộm lưu khai. Cổ như Nguyệt vẫn là lần đầu tiên tới cái này địa phương, đối này phụ cận cũng không thân, liền cửa hai con đường qua lại mà đi tới. Cổ đồng chí. Ngươi như thế nào tại đây? Liên ở Cổ Như Nguyệt lần thứ ba chuyển động thời điểm, Tô Tĩnh Quốc mới một cái ngõ nhỏ ra tới, kinh ngạc hỏi. Bôi ngươi tới Miếu Thành Hoàng đi một chút, ngươi ở gần đây làm việc sao? Cổ Như Nguyệt gật gật đầu. Có một vị bằng hưu ở Bách Hóa Thương trường công tác, hai ngày này bị bệnh, ta tới thế hắn một chút, đưa hóa đến bên này. Tô Tĩnh Quốc lại hỏi, Lão Tử hắn cùng ngươi liên hệ sao? Cổ Như Nguyệt lắc đầu, có thể là ở chuẩn bị thi đại học, nói không chừng quá mấy ngày là có thể thu được tin. Nga, đối, thi đại học, ta đều đem chuyện này cấp đã quên. Hắn có thể thi đậu tới cũng hảo, ta liền ngóng trong đầu. Tô Tĩnh Quốc niết miệng cười nói. Hắn nhìn đến phía trước có tiện cho dân phục vụ cửa hàng, liền đi mua hai bình nước có ga, cổ đồng chí, thiên quá nhiệt, uống bình nước có ga đi. Cảm ơn. Cổ Như Nguyệt không có cự tuyệt. Lần trước vật liệu thừa còn đủ dùng sao? Nếu là không đủ, ta lại cho ngươi tìm một ít. Còn không có dùng xong, có yêu cầu ta lại tìm ngươi hỗ trợ đi. Cổ Như Nguyệt nói, còn có, kia một đám vật liệu thừa bao nhiêu tiền, chúng ta kết toán một chút. Tô Tĩnh Quốc đang định tùy tiện nói một cái giá, liền nghe Cổ Như Nguyệt nói, ngươi đừng hướng giá thấp tính, nếu không ta về sau còn làm sao dám lại thỉnh ngươi hỗ trợ. Tô Tĩnh Quốc đến miệng nói lại nuốt trở về, đem số lẻ xóa, tổng cộng 40. Cổ Như Nguyệt gật gật đầu, mở ra bao bắt đầu lấy tiền, nàng ngày thường không mang theo nhiều như vậy tiền, nhưng ai làm hôm nay nàng là bồi lưu hương ngọc ra tới đâu nói không chừng có yêu cầu nàng trả tiền địa phương nàng đem đại đoàn kết đưa qua đi lại đào bốn cái bùa bình an đưa qua đi đây là ta làm một ít bùa bình an ngươi cấp trong nhà lão nhân hải tử đều mang lên đi tô tĩnh quốc nhìn cổ như nguyệt trong tay bốn viên hình dạng khác nhau màu trắng ngà cục đá mài rua đến phi thường một mà mặt trên đã đánh khổng chỉ cần tìm một cây dây thường xuyên qua đi là được ta đây liền thế bọn họ cảm ơn ngươi tô tĩnh quốc tiếp nhận bùa bình an tiểu tâm mà để vào bên người trong túi người đi vội đi Ta đi tìm ta bằng hữu." Cổ Như Nguyệt vẫy vẫy tay, cảm thấy Lưu Hương Ngọc bọn họ ứng quái không sai biệt lắm từ miếu thành hoàng ra tới, xoay người liền đi rồi. Chương 90 sau có tiến triển. Tô Tĩnh Quốc cầm tiền, nghĩ nghĩ, quyết định đi trước đem những cái đó vật liệu thừa tiền trao. Vật liệu thừa là hắn từ một cái điêu khắc trong xưởng làm ra tới, nếu là dị vãng, giá cả khẳng định không cần như vậy quý, chính là nhà xưởng thay đổi cái xưởng trường sau, này đó vốn dĩ có thể tùy ý xử lý vật liệu thừa cũng bị hắn xem đến chặt chẽ, giá cả nhưng không thấp. Tĩnh Quốc, sao ngươi lại tới đây? Tô Quang Minh nghe được có người tìm chính mình, ra tới vừa thấy là chính mình bạn tốt, cao hứng đến đôi mắt đều mị lên. Đi, chúng ta ngồi tâm sự. Này không chậm trễ ngươi đi làm đi. Tô Tĩnh Quốc hỏi. Không chậm trễ, ta hôm nay vốn dĩ nghỉ ngơi, nghĩ không có chuyện gì, liền tới đây thu một chút đôi. Tô Tĩnh Quốc vừa nghe liền an tâm rồi, đi theo Tô Quang Minh đi nhà hắn. Tô Quang Minh nghe nói Tô Tĩnh Quốc là tới trả tiền, không khỏi sửng sốt. ngươi nói những cái đó vật liệu thừa, không cần đưa tiền, sưởng trưởng ghét bỏ nơi này tiểu, lại tìm quan hệ điều đi rồi. Tô Tĩnh Quốc chuẩn bị bỏ tiền tay một đốn, này nhưng như thế nào tính? Tô Quang Minh thấy Tô Tĩnh Quốc vẻ mặt khó xử, liền hỏi nguyên nhân, hắn không khỏi cười nói, này có cái gì làm tốt khó, ngươi lại từ trong sưởng mang một ít cho nàng là được. Có một ít cái đầu không lớn, lưu trữ trong sưởng cũng không dùng được, mà hiện tại cũng không có trang sức sướng thu. Tiểu cô nương sao, cầm đi làm quên hai, mặt dây, hạt châu gì, quá thích hợp. Tô Tĩnh Quốc nghe vậy không khỏi nhún mày, hắn như thế nào cảm giác cổ như nguyệt không phải làm trang sức. Hắn đem kia bốn cái bùa bình an lấy ra tới, ngươi nhìn xem này mấy cái. Tô Quang Minh tiếp nhận đi, ở trong tay cẩn thận mà nhìn lại xem, ta nhớ rõ ngươi lần trước lấy đi vật liệu thừa không có tốt như vậy tỷ lệ A bất quá thủ công rất đơn giản, không có gì hoa hoẹ loẹ loẹn, ngày thường đeo vừa lúc. Tô Tĩnh Quốc mở miệng nói. Nàng nói đây là bùa bình an, tặng ta bốn cái. Tô Quang Minh vừa nghe, trên mặt thần sắc lập tức liền nghiêm túc lên, đây là bùa bình an. Hắn lúc này không dám lại khinh mạn cẩn thận mà kiểm tra giả, rốt cuộc thấy được phù văn một góc. Nếu là thật, kia người này nhất định là cái cao thủ, ta chỉ ở trước kia thời điểm nghe sư phó của ta nói qua, dù Ngọc Thạch khắc bùa bình an, cũng không phải một việc đơn giản. Đặc biệt là muốn xử bùa bình an khởi hiệu thời điểm. Tô Tĩnh Quốc nghe vậy tức thì thẳng thắn eo lưng kia tìm ngươi cách nói, này mấy cái bữa bình an giá cả rất cao. Khẳng định sẽ không tiện nghi, bất quá nhân ra đều tặng cho ngươi, ngươi cũng không cần thiết đi để ý giá cả. Ân. Tô Tĩnh Quốc lên tiếng, này 40 đồng tiền, ngươi giúp ta chọn một ít tốt, ta hôm nào tới bát. Không thành vấn đề. Tô Quang Minh Tưởng, hắn chờ Tô Tĩnh Quốc bọn họ đeo sau hiệu quả, nếu tốt lời nói, hắn cũng chọn khối tốt trên tảng đá môn thỉnh nàng làm. Cổ Như Nguyệt cũng không biết Tô Tĩnh Quốc cùng hắn bằng hưu ý tưởng. Nàng mới vừa đi đến Miếu Thành Hoàng Cửa, vừa lúc La Thịnh Duyên bọn họ ở đi ra ngoài. Kế tiếp thời gian, bọn họ lại lục tục đi không ít địa phương, mai cho đến trạng vạng mới kết thúc. Cổ Như Nguyệt cùng La Thịnh Duyên đem Lưu Hương Ngọc đưa về trong nhà, cấp mua cơm chiều, lại bồi nói chuyện phía một hồi, lúc này mới rời đi. Người ở bên này trụ đến còn thói quân sao. La Thịnh Duyên đưa Cổ Như Nguyệt trở về, nhìn không được hỏi. Khá tốt, ta chính mình rất vừa lòng. Cổ Như Nguyệt là thật sự như vậy cho rằng. Nga, La Thịnh Duyên trầm mặc một lát, nếu ngươi đụng phải cái gì vấn đề liền nói. Vấn đề? Hẳn là không có, ta cảm thấy ta chính mình còn có thể ứng phó đến lại đây. Cổ Như Nguyệt độc lập quán, thật đúng là không có muốn ỉ lại người khác ý tưởng. La Thịnh Duyên nghe xong, trong lòng không khỏi có chút khổ, muốn tìm một cơ hội như thế nào liền như vậy khó đâu. Chỉ chốc lát, hai người liền đến Cổ Như Nguyệt thuê trụ tiểu viện ngoại, Cổ Như Nguyệt chiều hắn vây vây tay, ngươi đi về trước đi, về sau có thời gian chúng ta lại liêu. La Thịnh Duyên gật gật đầu, nhìn Cổ Như Nguyệt mở cửa đi vào, lúc này mới chậm gì gì mà hồi trường học. Hôm nay hắn đều có một ít thất thần, cũng không cùng mặt khác mấy cái từ hải ngoại trở về người trẻ tuổi giao lưu đến cái gì. Tương phản, hắn trong lòng ngược lại dâng lên một cổ nồng đậm nguy cơ cảm, hắn giống như không có gì ưu thế, muốn ra thế không có, muốn mới có thể cũng không có. Như vậy tưởng tượng, nếu hắn muốn cùng Cổ Như Nguyệt ở bên nhau, đứng ở cùng nàng xứng đôi địa phương, còn cần lại nỗ lực cố lên mà càng làm cho hắn sầu lo chính là cổ như Nguyệt tựa hồ cũng còn không có thông suốt hắn sợ một cái không chú ý liền có lòng mang ý xấu mà người xuất hiện hắn đầu hỗn loạn thượng vàng hạ cám ý niệm hận không thể tễ bạo hắn đầu hắn trở lại ký túc xá có bốn vị bạn cùng phòng ở đánh bài hắn mày không khỏi nhữ hạ đổ một chén nước uống lên lại đi ra cửa bọn họ xin một gian vô dụng phòng học đương phòng thí nghiệm ký túc xá đai không đi xuống hắn liền qua đi nhìn một cái bên kia tình huống vì phòng ngừa tư liệu tiết lộ Cái này nhưng nạp điện tin nghiên cứu tham dự giả chỉ có 3 người, phân biệt là La Thịnh Duyên, Lý Dụng Công cùng với Phó Hạo Nhiên. La Thịnh Duyên đã từng cho rằng chính mình là chủ lực, kết quả phát hiện Phó Hạo Nhiên so với chính mình lợi hại hơn. hắn bội phục so với chính mình lợi hại người, cam tâm tình nguyện mà trợ thủ. Thịnh Duyên, ngươi đã trở lại, mau tới đây nhìn xem. Lý Dụng Công mở cửa thấy là La Thịnh Duyên, lập tức liền lôi kéo hắn tay áo đem người kéo vào đi. Thành công! La Thịnh Duyên vừa thấy lý dụng công biểu tình, liền đoán được một chút. Xem như đi, chúng ta làm cái này thể tích thiên đại, cũng không phương tiện mang theo. Lý dụng công cao hứng mà nói, chúng ta sờ soạn đến bí quyết, tiếp theo cần phải làm là thu nhỏ lại thể tích, chúng ta nhất định có thể thành công. Tin phát triển lịch sử kỳ thật thật lâu, chính là ở Hoa Quốc, vẫn luôn có viện nghiên cứu viện ở nghiên cứu, nhà xưởng ở sinh sản. Ta nhìn xem, La Thịnh Duyên giặt sạch một tay, đi thực nghiệm đài xem tình huống một cái đen tuyền nhìn không ra nội dung cụ thể hộ hợp với hai điều dây điện đang ở nạp điện một bên dụng cụ thượng kim đồng hồ không ngừng nhảy lên phó hạo nhiên ngẩng đầu nhìn la thịnh duyên liếc mắt một cái tiếp tục trên giấy viết viết vẽ vẽ thuận miệng hỏi đi ra ngoài chơi đến còn vui vẻ sao la thịnh duyên đốn hạ mới trả lời giống nhau lý dụng công tò mò mà thò qua tới xem ngươi cảm xúc không cao à sao hồi sự nhân gia cự tuyệt ngươi không phải la thịnh duyên mẹ mặt đem lý dụng công đẩy đến một bên đi Ai, nói một câu bái, nói không chừng chúng ta còn có thể giúp người một phen. Lý dụng công nói này cấp Phó Hạo Nhiên đưa mắt ra hiệu. Phó Hạo Nhiên chọn đặt bút viết ở xoay tròn, nhìn La Thịnh Duyên liếc mắt một cái, bị đả kích. La Thịnh Duyên không có mở miệng phản bác, Lý dụng công không cần kinh ngạc mà kêu lên, thiệt hay giả. Người lớn lên không tồi, học tập cũng có thể, hiện tại còn có thể chính mình nghiên cứu phát minh, nơi nào so ra kém. La Thịnh Duyên nhìn Lý dụng công liếc mắt một cái, không nghĩ để ý đến hắn. Cái này miệng rộng nam nhân. Hắn đi đến phó hạo nhiên bên cạnh, còn có cái gì phải làm, ta giúp ngươi đi. Ta tưởng đem điện áp thu nhỏ lại đến 5V hoặc 6V, bất quá còn không có manh mối, chờ một chút. Chúng ta thực nghiệm tài liệu có phải hay không không đủ. Ta tìm lão sư xin mua sắm đi. Lý dụng công nói, cầm lấy một quyển khác quyển sách bắt đầu kiểm kê còn thừa tài liệu. Rất nhiều tài liệu, lấy bọn họ học sinh thân phận là khó có thể mua được, chỉ có thể thông qua lão sư đánh báo cáo, mua được một chút ba người nói chuyện phía một hồi thực mau liền đem tinh lực đặt ở thực nghiệm thượng có thể hay không thành công quyết định bọn họ tương lai tiền đồ cùng tiền đồ bảy tháng thi đại học kết thúc kế tiếp chính là chờ đợi xuống nông thôn thanh niên trí thức nhóm không có thể nhàn rỗi lập tức đầu nhập đến bận rộn chồng vội gặt vội chung đi từ ca ngồi xổm lão cửa phòng khẩu ngơ ngẩn mà nhìn phương xa cũng không biết suy nghĩ cái gì thanh niên trí thức nhóm tan tầm trở về nhìn đến hắn không khỏi đều phóng thấp âm lượng sợ chọc đến vị này ra phát hỏa Hạ Kiệt nhiều ít có thể đoán được từ ca phát ngốc nguyên nhân, nhưng cụ thể là như thế nào hắn liền không rõ ràng lắm, có thể là bởi vì vô pháp trở về thành. Thư ca hồ sơ bị chế trụ. Hạ Kiệt không khỏi vì hắn cảm thấy đáng tiếc, trở về thành, là nhiều ít thanh niên trí thức mộng tưởng A. Hắn không khỏi nghĩ đến chính mình, cảm giác lần này khảo thí hắn phát huy đến còn hành, một cái đại học chuyên khoa chạy không được. Hắn thực cảm tạ cổ như nguyệt, nếu không có hắn gửi tới kia một ít ôn tập tư liệu, hắn khẳng định là khảo không tốt. Đúng rồi, hắn đến chạy nhanh viết một phong thơ nói cho Cổ Như Nguyệt, đại đội bộ bên kia thu được một phong thơ, hỏi đại đội bộ muốn Cổ Như Nguyệt hiện tại trường học địa chỉ. Nay vẫn là hắn trong lúc vô tình nghe Lâm Trường Thành nói, mới biết được Lâm Trường Thành đã bồi thường tin. Thanh niên trí thức thi đậu cái nào trường học, trước khi rời đi khẳng định là muốn điều kiện tuyển dụng án, đánh chứng minh, đại đội bộ đều rất rõ ràng. Cũng không biết là người nào tới tìm Cổ Như Nguyệt, chỉ mong sẽ không cho nàng mang đi phiền phải đi. Cổ như Nguyệt cũng không biết có người ở tìm hiểu chính mình tin tức, lại lộng mấy bình mát lạnh thủy cấp Lưu Hương Ngọc đưa đi. Lão nhân thân thể không thể so tuổi trẻ thời điểm, nay đại trời nóng ở bên ngoài chạy, đến dự phòng một ít mới được. Lưu Hương Ngọc lại lần nữa ước cổ như Nguyệt một đạo đi, nhưng nàng cự tuyệt, nàng giao tế năng lực quá yếu, đi giống như cũng rất xấu hổ. Lưu Hương Ngọc thấy cũng không miễn cưỡng, bất quá nàng tìm cổ như Nguyệt nhiều cầm mấy cái phủ, tính toán đưa cho vài vị lao bằng hữu. Cổ như Nguyệt tự nhiên là gật đầu đồng ý. Có tiền vì cái gì không kiếm đâu Lâm Nguyên Thanh không nghĩ tới cổ như Nguyệt không lại đến Không khỏi có một chút thất vọng Chính mình còn tưởng lại nhiều cùng nàng tán gấu một chút đâu Nàng biết ngày hôm qua với một mình đi tìm cổ như Nguyệt sự Vì cũng là kia mát lạnh thủy Nàng không khỏi may mắn chính mình sớm xuống tay Nhưng lại sợ hãi cổ như Nguyệt thay đổi chủ ý Rốt cuộc các nàng chỉ là miệng ước định mà thôi Xem ra chính mình ở hồi thành phố hát phía trước Đến lại cùng cổ như Nguyệt tán gấu một chút mới được Với một Minh không thấy được cổ như Nguyệt cũng đồng dạng thất vọng Hắn sau khi trở về cẩn thận nghĩ nghĩ Cổ như Nguyệt không có đáp ứng chính mình Có thể là bởi vì chính mình là người xa lạ Cũng có thể là bởi vì chính mình không đem ra giá bại ở bên ngoài Nhưng không nghĩ tới Nhân ra căn bản là chưa cho lần thứ hai cơ hội Mỗi người về nước thăm người thân thời gian là hữu hạn. Ở thành phố Hát Đại mấy ngày Có người còn muốn đi bái phòng khác thân hữu Có người tắc muốn đi kinh thị khảo sát hoặc du lịch Phân biệt trước lưu hương ngọc đem chính mình chuẩn bị tốt đùa bình an đưa đến mỗi người trong tay dặn dò bọn họ phải hào hào đeo như nguyện nói này đó đùa bình an thượng còn nhiều khắc lại một cái thuận dưỡng phù, nhất thích hợp lao nhân đeo đối thân thể có chỗ lợi có người đặt ở trong lòng cũng có người không thèm để ý ở hải ngoại đùa bình an gì muốn cũng không khó khăn cho nên bọn họ cũng không cảm thấy lưu hương ngọc đưa có cái gì đặc biệt nhưng ở đây người trừ bỏ lưu hương ngọc biết này phù chỗ tốt ngoại còn có lâm nguyên thanh cùng khâu dương ngầm Bọn họ liền khuyên bảo lao nhân đem phù đeo thượng, kia hiệu quả là bọn họ có tự thể nghiệm, giá trị tuyệt đối đến. Chương 97 còn nhân tình. Cổ như Nguyệt mặc kệ ngoại giới như thế nào, nàng chuyên tâm mà nghiên cứu chính mình phụ triện. Nhưng mà này cũng không phải một việc dễ dàng, mấy ngày xuống dưới, nàng đã báo hỏng ít nhất 50 trường một phiến, hai mươi mấy viên đá cội. Nàng đem mỗi cái phù dùng bút chỉ trên giấy vẽ ra tới, sau đó đi nghiên cứu chúng nó tương tự chỗ. Cổ như Nguyệt hứng thú yêu thích rộng khắp nhưng là chỉ cần nàng nguyện ý làm nói, hoàn toàn có thể trầm hạ tâm đi nghiên cứu. kiếp trước nàng có thể chạch, cũng là nàng kỹ thuật vượt qua thử thách, có thể kiếm được cũng đủ nàng sinh hoạt tiền. Cổ như nguyệt tân phủ không nghiên cứu ra tới, nhưng thật ra nghĩ đến mát lạnh thủy đừng loại cách làm, nguyên dịch là nàng chính mình điều, nhưng là phủ liền không cần bừa giấy đốt thành cho, mà là mua khối băng ở phía trên vẫy bừa, nó hòa tan thành thủy, hiệu quả cũng không so bừa giấy kém. Cổ như nguyệt đột phát kỳ tưởng, nếu ở nguyên vật liệu trên có khắc phù, lại sẽ có như thế nào hiệu quả. Nhưng mà thực nghiệm đều thất bại, chỉ có khơi băng thành công, Cổ Như Nguyệt suy đoán, có lẽ là bởi vì thuộc tính quan hệ. Nhưng lần này thí nghiệm, xác thật cho nàng không ít linh cảm, chậm rãi sở đến một chút bí quyết. Tiến vào 8 tháng sau, thành phố H càng nhiệt, liền cùng kia lồng hấp giống nhau, hơi chút động một chút liền mồ hôi như mưa hạ. Cổ Như Nguyệt trong viện lộng phù, độ ấm thích hợp, mà ra môn thời điểm, tắc có mát lạnh thủy cứu mạng, mới không ở như vậy thời tiết nhiệt ngất xỉu đi. Trong lúc Thành phố hát tới hai chàng bão cuồng phong, trận đầu bão cuồng phong chuyển hướng, chỉ âm hai ngày, một giọt vũ cũng chưa hạ. Nhưng mà trận thứ hai bão cuồng phong liền đáng sợ, đầu tiên là quét phòng, quét đến hảo chút địa phương dây điện đều chặt đứt. Sau đó chính là mưa to, liền cùng có người ở trên trời đi xuống đổ nước giống nhau, mà thành phố hát bài thủy hệ thống cũng không tốt, không đến nửa ngày công phu, địa thế thấp địa phương đều im rớt. Cụ như Nguyệt có thể nghe được loa thanh, đều là ở nhắc nhở dân chúng chú ý an toàn, kiểm tra nóc nhà, ra điện chờ để ngừa ngoài ý muốn phát sinh cổ như nguyệt trong viện cũng tích thủy phát hiện liền nhau mặt khác ra đều ở ra bên ngoài lộng bài mương hoặc là đem viện môn cửa đổ lên để ngừa bên ngoài dòng nước đi vào nàng lộng cái chữ nước phủ cách một đoạn thời gian hướng trong viện một ném kia chạy vào trong viện nước mưa nháy mắt đã bị chữ nước phủ cấp hít vào đi nàng sợ người hoài nghi cũng mở ra viện môn làm bộ làm tịch mà ra bên ngoài bài thủy nhưng cổ như nguyệt không nghĩ tới tổ dân phố còn sẽ phái người tới tuần tra Nàng thế nhưng ở trong đó thấy được Chu Lập Văn Về Chu Lập Văn một ít tiểu đạo tin tức Cổ Như Nguyệt nghe qua một ít Phía trước ở lớp hắn vì chính mình nói chuyện Lại nói tiếp chính mình cũng chưa tỏ vẻ một chút cảm tạ Lúc này thấy mặt Thật đúng là có một ít xấu hổ Chu Lập Văn nhìn đến Cổ Như Nguyệt Chiều nàng điểm phía dưới nói Chú ý an toàn Liên cùng những người khác tiếp tục đi mặt khác ra Tuyên truyền an toàn chờ những việc cần chú ý Cổ Như Nguyệt đóng lại viện môn Thấy này một hồi công phu trong viện thủy lại tích không ít nàng liền đem chữ nước phủ ném vào đi. Trận này mưa to hạ một ngày một đêm, sau đó mới chậm rãi truyền tiểu. Cổ như Nguyệt nghe quảng bá, biết có không ít địa phương gặp tai họa, mất tích, tử vong nhân số vẫn chưa thống kê ra tới, mà thành phố H cũng không so mặt khác thành thị hảo đi nơi nào. Tới rồi ngày thứ ba, hết mưa rồi, thiên trong, trên đường hoạt động người tăng nhiều, bất quá đại gia sắc mặt thoạt nhìn đều có chút vẻ vải. Cổ như Nguyệt không có ra cửa, liền đại ở trong sân xử lý những cái đó rau xanh. Bởi vì có Úc thổ phù chờ tác dụng, các loại rau xanh sinh trưởng tốc độ nhanh rất nhiều, lớn lên cũng thực tươi tốt, cổ như Nguyệt một người đều ăn bất quá tới. Lần này báo cùng phong thiên, thành phố khẳng định có rất nhiều đồ vật cung ứng không thượng, cổ như Nguyệt đi ra ngoài xem qua, phát hiện trời còn chưa sáng, liền có người mang theo tiểu ghế gấp qua đi xếp hàng. Nàng cũng không tưởng đem chính mình trong viện rau xanh lấy ra đi bán, mà là tuyển chút không tồi, lấy dây cỏ trói mới bó, cấp lưu hương ngọc đưa qua đi. Bất quá Lưu Hương Ngọc Nhi tử toàn ra giống như đã trở lại, trong nhà vô cùng náo nhiệt, cổ như Nguyệt liền chưa tiến vào, đem đồ ăn cho Lưu Hương Ngọc liền đi rồi. Trên đường trở về, nàng lại đụng phải Chu Lập Văn, trong tay hắn vác cái rổ, bên trong phóng một tiểu túi bột mì, còn lại liền không có. Cổ như Nguyệt nghiệm hắn lần trước vì chính mình nói chuyện, trao hỏi liền hỏi, Chu Đồng Học đi mua đồ ăn sao? Chu Lập Văn gật đầu, đi chậm, liền lá cải cũng chưa dư lại. Cổ như Nguyệt xem xét mắt bầu trời Thái Dương. Này đều buổi sáng 7-8 điểm, sao có thể mua được đến? Lần trước thực cảm tạ ngươi vì ta nói chuyện, ta cũng không có gì hảo đưa cho ngươi, phía trước ta ở trong sân loại chút rau xanh, ngươi nếu là không ngại, trích điểm trở về ăn. Nàng đem nói đến rõ ràng minh bạch, chính là không nghĩ làm người hiểu lầm nàng ôm có cái gì tâm tư. Chu lập văn sửng sốt một chút, nhưng thật ra thực sản khoái liền đồng ý, rốt cuộc mấy ngày nay thời tiết không tốt, trong nhà cũng không tồn cái gì đồ ăn, không ăn rau xanh tổng cảm thấy thiếu một chút cái gì chỉ chốc lát hai người liền đến tiểu viện cửa cổ như nguyệt lấy ra chìa khóa mở cửa chỉ vào trong viện mấy về đất trồng rau nói liền này vài loại đồ ăn ngươi thích cái gì liền trích cái gì dù sao ăn không hết cũng là lạn trong đất chu lập văn nhìn lướt qua đất trồng rau ta đây liền không khách khí không tưởng cổ như nguyệt xuống nông thôn đương thanh niên trí thức thật đúng là học được như thế nào trồng rau mấu chốt là còn loại rất khá hắn vác rổ không lưng hái được không ít sau đó mới cáo từ cổ như Nguyệt trở về chu lập văn về đến nhà Chu Mẫu mới từ đường phố làm vội trở về, nhìn đến này đó rau xanh không khỏi sửng sốt, hỏi Nhi Tử thượng nào mua. Chu Lập Văn đem nguyên do nói một lần, Chu Mẫu nhàn nhạt mà nói, người kia nữ đồng học nếu nói là còn nhân tình, vậy như vậy đi. Đây là cảnh cáo Nhi Tử, muốn cùng Cổ Như Nguyệt bảo trì khoảng cách, tốt nhất không cần lại tiếp xúc ý tứ. Chu Lập Văn rũ xuống đôi mắt, lên tiếng, đem rổ bông, ta đi đọc sách. Cổ Như Nguyệt cũng không biết vị này nam đồng học về nhà sau chuyện này, nàng nhìn hạ trong viện rau xanh, Cân nhắc muốn loại cái gì thu cải bắc thảo. Nàng không yêu ra cửa, mỗi ngày ra tới váy bừa, khắc phủ, chính là chăm sóc đất trồng rau, nhật tử cũng quá đến nhàn nhã, nhoáng lên mười ngày qua liền đi qua. Ngày này, nàng nghe được viện môn ngoại một trận đinh linh linh thanh âm, là xe đạp xe linh, cũng không để ý. Nhưng mà cách vách sân viện môn đã bị gõ văng lên, ngay sau đó có người nói nói, nô ái minh ở sao, chúc mừng a ngươi thư thông báo chúng tuyển tới rồi. Cổ như nguyệt không khỏi sửng sốt thông chi thư Là Nga, này đều tiến vào tám tháng, thi đại học thành tích ra tới, thư thông báo trúng tuyển cũng lục tục phát xuống. Cũng không biết hạ kiệt bọn họ có hay không thi đầu đại học. Đúng rồi, còn có chính mình kia tiện nghi biểu tỷ. Cổ như Nguyệt tới rồi thành phố hát lúc sau, cũng không có cùng Ngũ ra lại liên hệ, hoàn toàn không biết bên kia tình huống. Ngũ ngưng đình đối chính mình thái độ là còn thành, nhưng là nguyên chủ trong chi nhớ, những người khác thái độ là thật sự làm nàng không khỏe, nàng mới không tự tìm không thú vị đâu. Cổ như Nguyệt nghĩ. Hạ Kiệt nếu thi đậu đại học nói, hẳn là sẽ chủ động viết thư cho chính mình, chính mình cũng không cần thiết chủ động đi hỏi, vạn nhất nhân ra thi rớt, thật là nhiều khổ sở. Cũng bởi vì nàng cái này ý tưởng, cũng không biết có người viết thư đến đại đội bộ hỏi chính mình thi đậu đại học trường học. Nhưng mà chờ nàng biết đến thời điểm, đã quá muộn. Cổ như Nguyệt Trụ khu vực này, tham gia thi đại học người cũng không thiếu, trong đó không thiếu có thanh niên trí thức, có lẽ là thành phố hát giáo dục, ôn tập càng tốt, cho nên thi rớt người cũng không nhiều trên cơ bản đều có trường học đọc bất quá cũng có thi rớt liền cách hai điều ngõ nhỏ có hộ nhân ra kia khuê nữ thi rớt nháo đến lòng trời lở đất có thể làm cổ như nguyệt này không sao ra cửa người đều biết kia nháo đến cũng thật không nhỏ dù sao đại gia ăn dưa ăn thật sự sung sướng cổ như nguyệt hiểu biết hạ thi rớt khuê nữ muốn chết muốn sống ngay sau đó liền biến thành kia người nhà muốn sống nhờ nhà bọn họ chất nữ đem thông chi thư nhường ra tới làm thi rớt cái kia thế thân nhưng nhân gia chất nữ không vui liền náo Dù sao cuối cùng diễn biến thành trên đường phố môn điều giải, công an tới cửa từ từ. Trừ cái này ra, bởi vì khắc khẩu, kia ra còn tuân ra không ít bí tân. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều cùng xem phim truyền hình giống nhau, mỗi ngày đều phải chú ý tiến độ. Cổ như Nguyệt liền không thích xem náo nhiệt, nàng ở thu thập đồ vật, mau khai giảng, trước đêm đồ vật chuẩn bị tốt, đỡ phải đến lúc đó luôn cuống tay chân. Lúc này, đi cô mậu ra đãi một tháng dư có cũng đã trở lại, nàng tìm cổ như Nguyệt một đạo đi ra ngoài chơi. Người như thế nào phơi hắc thành như vậy? Cổ Như Nguyệt nhìn Dư có đen ít nhất có ba cái sắc hảo mặt, kinh ngạc hỏi. Ta cô mâu ở kia Giang nam vùng sông nước, mùa hè không phải việc nhà nông đội sao. Ta cũng không hảo một tia không làm, cũng đi theo xuống đất, đặc biệt là thải đài sen, lá sen, ta thích nhất. Dư có nói, cầm trong tay túi lưới đưa cho Cổ Như Nguyệt, ta riêng cho người mang đồ vật. Cổ Như Nguyệt mở ra túi lưới vừa thấy, một bọc nhỏ hạt sen, còn có phơi khô một đại điệp lá sen, bao nhiêu hoa sen cánh cùng với hai cái có chút phát hoàng đài sen ngoài ra túi lưới còn đè nặng một cái bình thủy tinh bên trong trang màu hồng cánh sen một phấn nàng kinh hỉ mà nhìn dư có liếc mắt một cái là bột củ sen sao đáp đúng thứ này thực dưỡng người ngươi mỗi ngày phao một ly uống thêm chút táo đỏ long nhãn gì đó hương vị không tồi đa tạ, cổ như nguyệt vỗ vô dư có bả vai đem túi lưới thu vào trong ngăn tủ sau đó vào nhà cầm một lọ kem bảo vệ ra ra tới cái này cho ngươi sờ mặt Kem bảo vệ da ta có đâu, ngươi lưu chữ chính mình dùng đi. Dư có xua xua tay nói, ta cái này kem bảo vệ da không giống nhau, ngươi lấy về đi lau một sát, 10 ngày nửa tháng hẳn là có thể bạch trở về một ít. Cổ như Nguyệt cười nói, nàng cái này nghỉ hè cũng không phải không có thu hoạch, chịu mát lạnh thủy dẫn dắt, nàng cảm thấy có thể đối một ít đồ vật lại ra công, mấy phen thực nghiệm xuống dưới, nhưng xem như tìm được rồi bí quyết. Dư có nghe nói 10 ngày nửa tháng là có thể đủ biến bạch, Vốn dĩ vươn đi tay lập tức liền rụt trở về. Thiệt hay giả. Ta còn có thể biến bạch. Ta đây liền không khách khí mà vui lòng nhận cho. Dư có nói, đem bông tuyết bộ nhét vào chính mình túi sách. Như Nguyệt, ta tìm kiếm tới rồi mấy quyển đẹp thư, người muốn hay không xem. Dư có đẻ thấp tiếng nói hỏi. Cổ như Nguyệt nhìn nàng túi sách liếc mắt một cái, phình phình, xem hình dạng sắc thật là trang thư, cái gì thư như vậy thần bí? Chẳng lẽ vẫn là sách cấm không thành? Cái gì thư? Cổ Như Nguyệt không có nghĩ nhiều, ngược lại Phân Phó nói, đúng rồi, Tiêu Kem bảo vệ ra tốt nhất là buổi tối ngủ trước giặt sạch mặt đồ. Chương chín mươi tám tự đắc này nhạc, Dư có điểm gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết, nàng đem túi sách thư rút ra, hướng Cổ Như Nguyệt trước mặt một đường, đường đường đường đường, xem. Cổ Như Nguyệt xem xét liếc mắt một cái, là cổ Long Sở Lưu Hương truyền kỳ, nàng kinh ngạc mà nhìn Dư có liếc mắt một cái, ngươi từ từ đâu ra? Còn có, đừng gọi người cấp phát hiện. Cổ Như Nguyệt đệ thấp thanh âm. Không khỏi may mắn viện môn là khóa, nơi này cũng không người khác. Một cái thân thích từ cảng đảo mang về tới. Dư có híp mắt nói, hắn vừa lúc đi cảng đảo đi công tác, mang theo không ít chúng ta này không có đồ vật. Hắn còn cho hắn khuê nữ mang theo một cái thật xinh đẹp ấy, lão làm người hâm mộ. Cổ như nguyệt tiếp nhận thư, túi đầu lật xem lên, bìa mặt là một cái cầm kiếm nam tử hắc bạch tranh vẽ, bên trái sở lưu hương truyền kỳ năm chữ là màu đỏ tươi, ở thư danh phía dưới là đệ nhất bộ, biển máu phiêu hương. Nàng lại mở ra xem, kinh ngạc phát hiện quyển sách này thế nhưng là dựng sắp chữ, hơn nữa vẫn là chữ phồn thể, không phải thực phù hợp chính mình đọc thói quen. Phiên đến mặt sau thư tịch tương quan tin tức, là đưa tin bên kia xuất bản, vừa thấy xuất bản thời gian, là năm trước nguyên đán, khó trách thoạt nhìn như vậy tân. Sách này ngươi xem qua. Cổ như ngươi hỏi, đây là một bộ, còn có hai bổn. Không có, sắp chữ ta nhìn không quen, lại là chữ phồn thể, mệt mỏi quá người. Dư có lắc đầu nói. Nếu ngươi xem đến thói quen, ta liền đem dư lại hai bổn mang lại đây. Ta nhìn xem. Cổ như Nguyệt nhưng thật ra không bài xích, dựng bản thư chậm rãi xem cũng rất có ý tứ. Nói thật, kiếp trước nàng xem qua võ hiệp tiểu thuyết không như thế nào nhiều, mặt sau tất cả đều xem ngôn tình, tiểu thuyết Internet đi. Hiện tại giải trí thiếu, cũng có thể tính hạ tâm tới đọc sách. Cổ như Nguyệt đem thư phóng trên giá, xoay người cấp dư có đổ một chén lạnh chè đậu xanh, sẽ không quá băng, ăn lên lạnh leo ngon miệng, phi thường giải nhiệt. Ngươi thực thích cảng đảo bên kia quần áo. Cổ Như Nguyệt hỏi, nàng là một cái trạch nữ, bản thân liền đối thời thượng không thế nào chú ý, kiếp trước liền tính là phát sóng trực tiếp, cũng là như thế nào thoải mái như thế nào tới. Dư có nghĩ nghĩ nói, chủ yếu là bên kia quần áo cho người ta cảm giác chính là không giống nhau. Kỳ thật thành phố hát lão may và không chỉ có nhiều, tài nghệ cũng hảo, làm được các loại kiểu dáng váy liền áo vừa người lại xinh đẹp. Dù sao cổ Như Nguyệt ra tới chơi như vậy vài lần, đặc biệt là đi dạo phố thời điểm. Nhìn đến như vậy nhiều xuyên, vẫy cô nương, trừ bỏ không dày cao gót, cùng đời sau không gì khác nhau. Có lẽ là vải dệt nguyên nhân, ngươi nhìn cửa hàng bách hóa gì thời điểm thượng tân khoản vải dệt, ngươi chạy nhanh đi mua vải thước không phải hảo. Sau đó cầm bố thỉnh may vá làm, ngươi muốn làm thành gì dạng, đều cùng may vá nói là được. Dư có nghe song lâm nguyên thanh nói không khỏi gật đầu, nói được cũng đúng, ta đây lưu ý một chút. Nàng đánh giá cổ như nguyệt một chút, bất quá như nguyệt, ngươi muốn hay không cũng làm hai thân váy xuyên. Ta xem ngươi giống như vẫn luôn chính là này mấy thân quần áo tắm rửa. Thôi bỏ đi, vẫy không có phương tiện. Cổ Như Nguyệt lắc đầu, ta như vậy khá tốt. Dư có thấy Cổ Như Nguyệt bộ dáng biết khuyên bảo vô dụng, liền không tiếp tục ở chuyện này bảo quanh, ngược lại nói lên mặt khác sự. Liêu song thiên, hai người lại nấu cơm, ăn xong sau Dư có liền chạy về ra. Cổ Như Nguyệt ngủ một cái ngủ chưa lên, phát hiện bên ngoài đại thái dương không có, thiên âm âm, phong cũng so ngày thường lớn một ít, thoạt nhìn muốn trời mưa. Nàng đứng ở trong viện đã phát xe ngốc, đột nhiên nay tâm huyết dâng chảo muốn ra cửa. Nàng thay giày sang đàn, mang lên bao cùng dù. trên đường người đi đường thâm sắc vội vàng, ngược lại cùng nàng hưu hạn hình thành đối lập. Cổ như Nguyệt dạo qua một vòng, ngoài ý muốn nhìn đến có người dùng xe đạp chở hai ba cái sót so che, lang thang không có mục tiêu mà ở trên phố đi dạo. Ở xe đạp trải qua bên người nàng thời điểm, nàng không khỏi vai phía dưới, mùi tanh của biển. Cổ như Nguyệt thấy này chiếc xe đạp tốc độ không mau, nàng nghĩ nghĩ. Thay đổi chủ ý theo đi lên, thấy hắn chuyển nhập một cái ngõ nhỏ, nàng cũng tưởng theo sau, nhưng mà nhìn đến đầu hẻm có người ở thượng vê nút cờ, nàng nháy mắt liền không có ý tưởng. Thôi, theo sau làm gì còn không phải là hải sản sao, không ăn là được. Cổ như Nguyệt mang theo dù bên này lắc lắc bên kia đi một chút, thành phố H phi thường náo nhiệt, đặc biệt là mấy cái chủ phố, cái gì thực phẩm cửa hàng, thương trường, thành phố H 20 cửa hàng linh tinh. Một đường chuyển qua đi, cổ như Nguyệt nhìn đến phụ nữ đồ dùng cửa hàng. Liền đi vào nhìn nhìn, mua điểm đồ vật, muốn nói nàng nhất không thói quen gì, chỉ sợ chính là thân thích tới khi xử lý phương thức. Mua đồ vật sau, nàng ngồi bốn chạm xe điện, xuống xe tiếp tục dạo, sau đó xấu hổ phát hiện bên cạnh bốn tầng cao lầu tường ngoài thượng viết sỉ ẩn dạo công ty. Cổ Như Nguyệt liếc mắt một cái liền nhanh chóng tránh ra, dù sao đồ vật nàng ở phụ nữ đồ dùng cửa hàng mua tể. Tiếp theo, Cổ Như Nguyệt nhìn đến một nhà thổ đặc sản cửa hàng, đi vào đi dạo, mua được không ít hải sản hàng khô giá cả so nàng cho rằng tiện nghi không ít sau đó chính là trái cây cửa hàng bất quá hiện tại trái cây chủng loại cũng không nhiều phần lớn là dễ bề bảo tồn vận chuyển nếu là không hảo bảo tồn khẳng định là thành phố hát quanh thân khu vực sản cổ như nguyệt là nhìn đến một nhà điểm liền đi vào mua một chút trên tay để đến tràn đầy nàng liền ngồi trên xe điện trở về lúc này thiên có chút tối sầm vũ cũng bắt đầu hạ lên chậm dãi biến đại trên đường người lập tức thiếu rất nhiều bên đường rất nhiều cửa hàng khai đèn Vũ cũng bị mờ nhạt ánh đèn làm nổi bật đến ngũ quang thập xác. Cổ Như Nguyệt dẫn theo đồ vật, xuống xe bung rủ, tính toán hướng tiểu viện đi thời điểm, phát hiện cách đó không xa có người dẫn theo rổ che che giấu giấu mà từ đầu ngõ ra tới. Nàng dưới chân không khỏi tạm dừng một chút, hiện tại đối với nông dân vào thành lén mua bán giống như trảo đến không như vậy nghiêm. Bất quá nàng cũng không muốn như thế nào, rất nhiều nhân sinh sống không dễ, tội gì đi cử báo. Cổ Như Nguyệt trở lại tiểu viện, đem đồ vật hợp quy tắc hảo sau đó bắt đầu làm cơm chiều, nàng mua con mực làm, kép riu, làm nấm hương chờ, nàng tính toán dùng nước gấm phao khai, cắt nát sau thêm hành tây dầu chiên một hồi, sau đó nấu mì bánh canh. không phải tất cả mọi người ăn đến quán hành tây hương vị, nhưng là cổ như Nguyệt thực thích, làm hải sản, nấm hương tiên hương hơn nữa hành tây kia đặc thù hương khí, hai người hỗ trợ lẫn nhau, một chút đều không nhị. lấy thìa múc một muỗng, màu trắng mặt ngật đáp, màu đen nấm hương, màu hồng nhạt con mực làm, hơn nữa màu xanh lục rau xanh thoái một ngụm cắn đi xuống các loại hương vị ở trong miệng hoàn mỹ giao hòa. mặt ngật đắp quý đạn nấm hương con mực làm nhai rất ngon rau xanh sảng giòn phi thường ngon miệng gọi người ăn còn muốn ăn cổ như nguyệt mở ra radio trang bị bên trong bình thư vùi đầu khổ ăn thành công đem chính mình cấp ăn no căng ăn no sau nàng liền ngồi ở ghế bậc bên thượng cầm sở lưu hương truyền kỳ liền ánh đèn chậm gì gì mà nhìn lên ngoài phòng tiếng mưa rơi lả tả phòng trong radio âm nhạc triền miên Ngẫu nhiên trang bị một tiếng phiên thư thanh, làm người cảm năm tháng tính hảo. Nếu là bên chân lại cuộn tròn một con cẩu, trong lòng ngực ôm một con mèo, vậy càng hoàn mỹ. Cổ như Nguyệt đi ra ngoài đi dạo một lần, liền ở nhà buồn ba ngày mới lại lần nữa ra cửa, lần này là đi lưu hương ngọc bên kia. Cũng không có gì sự tình, chính là tán gẫu một chút phù sự tình, nàng còn có thể lại cung cấp nhiều ít ý nghĩa dùng phù, đặc biệt là cầm máu linh tinh. Cổ như Nguyệt cái này nghỉ hè, khác không nói, làm được nhiều nhất chính là cái này phù. Cho nên lưu hương ngọc bên này mớn, nàng đương nhiên tất cả đều đưa lại đây. Nàng cũng rất rõ ràng này đó phủ là phải dùng ở địa phương nào, biên cảnh khẩn trương, tình hình chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Cổ như Nguyệt biết trận này biên cảnh chiến tranh sẽ liên tục không ngắn thời gian, nàng cũng hy vọng có thể giảm bất thương vong. Cho nên trừ bỏ cầm máu phủ, kỳ thật còn có một cái đùa hộ mệnh, đây là đơn giản hóa qua, chỉ có một lần tác dụng. Đây là nàng cái này nghỉ hè nghiên cứu ra tới đơn giản hóa bản. Tuy rằng nàng không có thể tự nghĩ ra ra phủ, nhưng ít nhất sẽ đơn giản hóa, này nhanh hơn nàng chế phủ tốc độ. Lưu Hương Ngọc nghe xong cổ như Nguyệt nói, không khỏi trầm mặc một lát, muốn hỏi nàng có phải hay không biết cái gì. Nhưng nghĩ nghĩ, nàng vẫn là không hỏi ra khẩu, có một ít lời nói, nói quá nhiều ngược lại không phải chuyện tốt. Vậy ngươi ngày mai phương tiện không? Ta dẫn người đi người kia dọn. Cổ như Nguyệt nghĩ nghĩ cự tuyệt, tính, vẫn là ta dùng xe đạp đưa lại đây đi, dù sao cũng không xa. Ta hiện tại ở bên ngoài trụ, này hai loại phù ta sẽ nhiều hoạn. Còn lại nàng không cần nhiều lời, Lưu Hương Ngọc sẽ biết nên làm như thế nào. Nguyên vật liệu ta sẽ cho ngươi đưa qua đi, còn cần khác sao? Này đó tiền ta tính hảo sao đưa cho ngươi? Tình huống đặc thù, liền không cần nguyên lai giới, năm khối đi. Kỳ thật nếu có thể, cổ như nguyệt tưởng nói một khối tiền, nhưng là nói như vậy giống như liền có vẻ phù thực giá rẻ. Lưu Hương Ngọc cả kinh lông mày nhảy nhảy, cẩn thận tưởng tượng, trong lòng không khỏi có chút nhiệt nhiệt. Cái này nha đầu thật thiện giải nhân ý. cụ như Nguyệt biết chính mình năng lực hữu hạ, không có biện pháp làm biên cảnh người đều dùng tới, nhưng mặc kệ như thế nào, có thể nhiều cứu một cái là một cái. Lúc này, lúc trước tới thành phố hát những cái đó hoa kiểu lục tục rời đi đại lục, kinh cảng đảo trung chuyển. Với Lao Gia Tử ở cảng đảo có sinh ý muốn nói, liền nhiều lưu lại một thời gian. Với một minh đến bây giờ còn ở đáng tiếc cái kia mát lạnh nước phối phương, đặc biệt là con đường tỉnh Quảng Đông tiến vào cảng đảo sau ngày đó khí thật là lại buồn lại nhiệt rất là khó chịu hắn đột nhiên có một ít hối hận như thế nào liền không quấn lấy cổ như nguyệt lại nhiều tán gấu một chút nhiều hứa hẹn một ít điều kiện nói không chừng nàng liền thay đổi ý tưởng đâu hiện tại hắn thổi quạt điện an kem tươi vẫn như cũ không có thể giảm bớt vài phần khô nóng hắn thật sự hoài niệm cái kia mát lạnh thủy phun thượng hậu vị nói nhàn nhạt phảng phất sở hữu khô nóng đều ly chính mình đi xa lại nói tiếp bọn họ cùng lưu mãi mãi phân biệt thời điểm lưu nãi lại giống như cho ra ra thứ gì, hắn nhìn nhìn đi. đối với những cái đó phủ, lão gia tử thực quý trọng, chính mình tùy thân mang theo, mặt khắc còn chuyên môn tìm cái hộp trang lên. với một minh làm lão gia tử thương yêu nhất tôn tử, tự nhiên chi đạo lão gia tử đem phủ đặt ở nơi nào, hắn đem hộp mở ra, nhìn hộp chung hai tờ giấy phủ, còn có điêu khắc có đơn giản hoa văn một phiến, đây là phủ. hắn giống nhau giống nhau lấy ra tới nhìn lại xem mới thả lại đi, hắn căn bản là không thấy ra cái nguyên cớ tới với một minh đem hộp thu hảo lại ngồi vào quạt điện trước mặt mở ra tv chuẩn bị xem một hồi phim truyền hình lúc này ngoài cửa một trận dồn dập tiếng bước chân truyền đến với một minh quay đầu nhìn lại liền thấy lao gia tử cùng trợ lý sắc mặt tái nhợt bước chân hỗn độn mà tiến vào hắn hoảng sợ vội tiến lên đỡ lấy lao gia tử cảm giác được lao gia tử đôi tay lạnh lẽo vội hỏi nói ra ra ngài làm sao vậy phát sinh chuyện gì lao gia tử xua xua tay mà trợ lý cũng nằm liệt ghế trên hắn đối với một minh nói ngươi đi cho chúng ta đảo một ly nước cấm tới đợi lát nữa chậm rãi nói với một minh vội vàng đi đảo nước cấm khẩn trương mà nhìn hai vị lão nhân run rẩy đôi tay phủng cái ly chậm rãi uống một lát sau hai vị lão nhân mới bình tĩnh lại nói lên chuyện vừa rồi hai người đi nói chuyện hợp tác ra trà lâu nghị cũng không xa liền chậm rãi đi trở về tới nhưng mà đi đến một cái giao lộ thời điểm lão ra tử đột nhiên che lại ngực cảm thấy ngực năng đến khó có thể chịu đựng phảng phất bị bàn ủi giống nhau Hắn liền lay quần áo muốn nhìn là chuyện như thế nào. Cũng ngay trong nháy mắt này, một chiếc xe vận tải đột nhiên nghiêng xuyên qua tới, phá khai mấy chiếc xe, nghiền quá vằn, vọt tới bọn họ bên cạnh cột điện thượng. Mà cột điện đã chịu thật lớn lực đánh vào, là hướng tới hai vị lao nhân ngã xuống. Hết thể phát sinh đến quá đột nhiên, hai người hoàn toàn chưa kịp phản ứng, mà kia cột điện liền xoa bọn họ phần lưng rơi xuống trên mặt đất. Đột phúng ngoài ý muốn, hai người đều choáng váng, đứng ở tại chỗ tôn vẫn không nhúc ních, mai cho đến có cảnh sát lại đây hai người mới cho nhau nâng run rẩy chân trở về lão gia tử buông cái ly kéo ra cổ áo lấy ra kia một khối bùa bình an lúc này một chất bùa bình an thượng đã xuất hiện vết rách ánh sáng cũng không bằng dĩ vãng đều là nó đã cứu chúng ta này hai điều mạng dạ với lão gia tử đối với mấy thứ này tin tưởng không nghi ngờ với một minh sợ ngây người ra ra thật vậy chăng chương chín mươi chín thành công với một minh đối lão gia tử cách nói vẫn như cũ bán tín bán nghi Hắn chờ hai vị lão nhân hoán lại đây, liền mang theo bọn họ đi bệnh viện kiểm tra một chút. Cũng may hai vị lão nhân trên người không gặp có cái gì thường, nhưng là bị kinh hách, uống hai bao an thần canh là được. Trong tay hắn cũng có một cái bùa bình an, nhưng là tác dụng thật sự có giống lao ra tử nói như vậy thần kỳ sao. Đầu gỗ làm gì đó, thế nhưng còn sẽ nóng lên, ngẫm lại đều cảm thấy không có khả năng. Bất quá hắn vẫn là mang ở trên người, có phải hay không thật sự, đến lúc đó thể nghiệm một chuyến không phải rõ ràng sao. Với ra phát sinh sự tình không ai biết, dù sao những người đó được Lưu Hương Ngọc đưa tặng đồ vật, trên cơ bản đều sẽ không tùy ý vứt bỏ. Đối với loại này đồ vật, sợ là không có so hoa quốc người càng tin. Cổ như Nguyệt Nhật Tử quá thật sự có quy luật, khai giảng đón người mới đến cũng không cần nàng đi hỗ trợ, nàng liền tính toán đưa tin ngày đó lại đi trường học. Mấy ngày nay, nàng lại tồn hạ không ít bùa giấy, có lẽ đối với Tây Nam bên kia tới nói là như mối bỏ biển, nhưng tổng so cái gì đều không có cường. Nhưng mà còn chưa tới đưa tin thời gian la thịnh duyên liền hưng phấn mà tìm tới hắn lúc này hình tượng thoạt nhìn không được tốt liền cùng kia kẻ lưu lạc dường như quần áo cùng kia đồ ăn làm dường như tóc hỗn độn râu ria xồm xoàm chẳng lẽ hắn một đường lại đây liền không phát giác chính mình có cái gì không đúng sao cổ như nguyệt mở ra viện môn làm la thịnh duyên tiến vào còn không có mở miệng đâu liền nghe hắn hưng phấn mà nói như nguyệt chúng ta thành công thành công ngươi xem hắn nói này dỗi vươn tay phải ở hắn trong lòng bàn tay Nắm chặt hai cái tin, vừa lúc là ra đi ô có thể sử dụng kích cỡ. Cổ Như Nguyệt có chút kinh ngạc, thật sự thành công. Chúc mừng các ngươi, rốt cuộc thành công. La Thịnh Duyên lùi về tay, ra đi ô ở đâu, đem tin trang thượng thử xem. Cổ Như Nguyệt xoay người vào nhà, từ trên giá đem ra đi ô bắt lấy tới, lột ra sau cái, đem bên trong, cũ tin lấy ra tới. La Thịnh Duyên đem tân tin cất vào đi, sau đó vận khai ra đi ô cái nút, quảng bá thanh âm rõ ràng, vang rội, không có điện lưu thành thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Cổ Như Nguyệt đổ một chén nước cấp La Thịnh Duyên, "Các ngươi nghiên cứu phát minh thành công, kia muốn đem tư liệu sửa sang lại một chút, đi xin độc quyền." "Nhưng là, ngàn vạn đừng dùng một lần đem độc quyền bán đi, bằng không các ngươi sẽ mệt chết." La Thịnh Duyên uống thủy, cảm thấy ngọt tư tư, cùng trộn lẫn mật ong dường như, hắn không được gật đầu, tin tưởng Cổ Như Nguyệt sẽ không hố chính mình. đi ô quảng bá còn ở tiếp tục, nhưng La Thịnh Duyên lại không nói lời nào, Cổ Như Nguyệt cảm thấy có chút không được tự nhiên. Liền hỏi hắn, ngươi có đói bụng không? Nếu không ta hạ điểm mị sợi. La Thịnh Duyên vừa nghe, càng là gật đầu như đào tỏi, đồng thời hắn trong bụng cũng phát ra một trận đủ cục thanh âm. Ý tứ mà ôm bụng nói, ta đi tẩy một phen mặt. Chờ La Thịnh Duyên nhìn đến trong gương chính mình bộ dáng, tức khắc càng buồn bực, hắn như thế nào liền không nghĩ tới đem chính mình xử lý một chút lại qua đây. Hắn vừa rồi liền này phó quỷ bộ dáng xuất hiện ở cổ như nguyệt trước mặt, thật là quá mất mặt. hắn nghĩ. Đem đầu nhúng đến vòi nước kia trực tiếp giặt sạch cái đầu, dù sao hiện tại thời tiết nhiệt, hắn tốc đoạn, thực mau là có thể làm. Cổ Như Nguyệt nấu hàu mặt, xem La Thịnh Duyên giặt sạch đầu cũng chưa nói cái gì, nàng cho chính mình cũng thịnh một chén nhỏ, vừa ăn vừa nói chuyện, sẽ không có vẻ xấu hổ. Các ngươi tiếp theo có tính toán gì không, còn muốn tiếp theo nghiên cứu sao? La Thịnh Duyên từ trong chén ngẩng đầu lên, có chút mê mang mà nói, chúng ta cũng không biết. Các ngươi cái này chuyên nghiệp, về sau phát triển khẳng định có thể, nếu lực lượng lự, có thể cùng lao sư tâm sự cổ như nguyệt cảm thấy la thịnh duyên bọn họ đơn giản là chính mình nói cái khái niệm là có thể đem tin cấp làm ra tới thuyết minh bọn họ năng lực là không tồi nếu có thể đặt ở khắc nghiên cứu thượng kia không phải càng tốt ta hỏi trước vừa hỏi bọn họ la thịnh duyên nghĩ nghĩ cảm thấy bọn họ cũng muốn có cái quy hoạch mới được la thịnh duyên không nghĩ quá nhanh đem mặt tắt xong như vậy có thể đơn độc ở chung cơ hội quá ít hắn moi hết cõi lòng mà nghĩ có đề tài gì có thể liêu nhưng mà hắn bi ai phát hiện Chính mình hoàn toàn không biết nên nói cái gì Đối với nàng hứng thú yêu thích Hắn hiểu biết đến quá ít Cổ như nguyệt kỳ thật không đói bụng Nàng một cây mỉ sợi một cây mỉ sợi mà chọn ăn Nàng cũng không buồn Biết la thịnh duyên tâm ý Có thể nàng biết chính mình là mâu thuẫn Cũng biết chính mình đối hắn sẽ càng có kiên nhẫn Nhưng nghĩ đến yêu đương nàng trong lòng liền hoảng Đơn giản coi như làm bằng hữu bình thường chỗ Còn lại tạm gác lại về sau lại nói Nàng không phải một cái thích thay đổi Chính mình sinh hoạt trạng thái người Nếu trong sinh hoạt muốn lại gia nhập một người, kia thật sự muốn châm trước lại châm trước. Một chén mì trung quy vẫn là có ăn xong thời điểm, La Thịnh duyên lưu luyến mà buông chiếc đũa, hắn từ trong túi móc ra một cái đơn sơ đồ sạc. Nếu tin không điện, ngươi liền đem nó trang ở bên trong, cắm đến bài cắm thượng là được. Cổ Như Nguyệt duỗi tay tiếp nhận tới, cái này đồ sạc rất đại, cũng rất dày, có hai cái khe lõm, cùng nàng tiếp trước xem có điểm cùng loại. Nạp điện thời điểm phải chú ý an toàn, tay muốn làm, tốt nhất mang bao tay. Đèn chỉ thị sáng liền có thể nổ xuống tới. La Thịnh Duyên không nghĩ lập tức đi, liền rong dài mà nói này đó những việc cần chú ý cổ như nguyệt gật gật đầu, này đó ta đều hiểu được. Bất quá các ngươi nạp điện tin đều nghiên cứu ra tới, không bằng làm nạp điện đèn tin. Đạo lý này là tương thông, các ngươi hẳn là không cần tiêu phí quá nhiều thời gian. Bất quá, khai giảng sau, các ngươi tinh lực vẫn là muốn đặt ở chuyên nghiệp thượng. Nàng còn chờ chơi máy tính đâu, tưởng tượng còn phải đợi cái 10 năm sau internet mới hơi chút phổ cập. Nàng này trong lòng liền khó chịu. Hảo. La Thịnh Duyên là cổ như Nguyệt nói cái gì liền ứng cái gì, nàng nói khẳng định có đạo lý. Hắn cúi đầu không biết nên nói cái gì, đối diện cổ như Nguyệt cũng không nói chuyện, trong phòng một mảnh trầm mặc, đồng hồ bao thức tí tách mà đi tới, thanh âm này một chút một chút mà đánh ở hắn trong lòng. Thân sinh tới đưa tin sao? Cổ như Nguyệt nổi lên cái câu chuyện, tổng không thể vẫn luôn như vậy trầm mặc đi xuống đi, lại không có gì động chơi, quá xấu hổ. Đã tới. Năm nay tân sinh so với chúng ta nhiều. Đi, chúng ta đi trường học nhìn xem đi. Cổ Như Nguyệt đứng dậy, đúng rồi, ngươi lại như thế nào lại đây? Ta tìm người mượn một chiếc xe đạp. Kia không cần đi đường, chúng ta đi thôi. Cổ Như Nguyệt đem xe đạp rời khỏi tới, khóa kỹ môn, cùng la thịnh duyên một chiếc một sau mà hướng trường học đi. Trường học cửa dọn mấy chương cái bản, còn treo màu đỏ biểu ngữ. Cổ Như Nguyệt nhìn một chút, lần này tân sinh theo chân bọn họ giống nhau, tuổi trên lệ đại vì thế dịu già dắt trẻ cũng không thiếu trường học có an bài ký túc xá mang hải tử học sinh hội mặt khác an bài ở một tầng chờ đến chính thức khai giảng hai tử liền có thể đưa đến giục hồng ban đi cổ như nguyệt cùng la thịnh duyên ở cổng trường nhìn một hồi liền đi bọn họ làm thực nghiệm phòng học kia địa phương tương đối thiên tạm thời vô dụng bằng không bọn họ cũng mượn không đến lý dụng công cùng phó hạo nhiên một người cầm một cái tráng men lưu ở ăn cơm đâu nhìn đến cổ như nguyệt cùng la thịnh duyên một đạo lại đây hai người không khỏi sửng sốt Lý dụng công đem tráng men lưu một phóng, tìm cái tráng men ly cấp cổ như nguyệt đổ nước, sau đó chiều la thịnh duyên làm mặt quỷ. Cổ như nguyệt quét hạ này gian phong học, cũng không lớn, bãi đầy các loại nàng xem không hiểu đồ vật, lộn xộn, Nàng không dám hướng trong đi, liền đứng ở giữa cửa địa phương cùng bọn họ nói chuyện hiếm, tiếp tục nói nạp điện tin. Cổ như nguyệt cảm thấy tin không nên chỉ có này một hình thái, về sau còn sẽ có nhiều hơn sản phẩm điện tử, tin cũng sẽ căn cứ sản phẩm mà thay đổi hình dạng nghe nói ngươi có rất nhiều kỳ tư diệu tưởng có thể tâm sự sao phó hạo nhiên cơm nước xong đem tráng men lưu hương trên bàn một phóng cầm vợ cùng bút một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng lý dụng công thấy tức khác hết chỗ nói rồi hắn sở trường khuỵu tay chạm vào chạm vào phó hạo nhiên một chút ý bảo hắn kiềm chế điểm cổ như nguyệt không khỏi sửng sốt một chút hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới phó hạo nhiên sẽ bộ dáng này hỏi nàng nghĩ nghĩ nói ta cảm thấy rất nhiều sản phẩm điện tử đều sẽ hướng nhỏ làm như vậy tin cũng giống nhau Khi đó tin còn sẽ là loại này hình trụ chẳng sao. Giống ra đi ô, về sau cũng sẽ thu nhỏ, có thể tùy thân mang theo, kia khẳng định không thể lại đổi tin, chỉ có thể nạp điện, kia cái gì hình dạng, cái dạng gì tin mới hào đâu. Này đó đều đến nghiên cứu. Cổ như Nguyệt không tính toán lộ ra cái gì càng thêm vượt mức quy định đồ vật, này không nhất định là chuyện tốt, đều là người thông minh, nàng tin tưởng chính mình nói nói mấy câu, la thịnh duyên bọn họ là có thể chính mình kéo dài tới khai. Mặc kệ thế nào. Ta cảm thấy có một chút là phải nhớ kỹ, vô luận là phát minh, nghiên cứu cái gì đồ dùng sinh hoạt, công năng đều là hướng đơn giản, dễ dàng thao tác đi. Nếu là nghiên cứu chính là phi cơ, hỏa tiễn, vậy hoàn toàn không phải cùng loại tính chất. Hiện tại các ngươi nghiên cứu ra nhưng nạp điện tin, mà cái này kỹ thuật có thể dùng ở địa phương nào. Tỷ như radio, nó có thể thu nhỏ lại thể tích, biến thành một cái hộp thuốc để vào trong túi, tỷ như đèn tin, tỷ như xe đạp từ từ. Chỉ cần dám tưởng, Liền không có cái gì không có khả năng Ba người nghe cổ như Nguyệt nói Đôi mắt đều sáng lấp lánh Đúng vậy, giống nhau kỹ thuật không đại biểu Chỉ có thể dùng ở một chỗ Muốn đem nó tác dụng đều cấp khai quật ra tới Chỉ cần dám tưởng Không có gì không có khả năng Ta cảm thấy các ngươi có thể nhiều nhìn xem một ít hoang đường Khoa học viễn tưởng tiểu thuyết Nói không chừng có thể tìm được linh cảm đâu Về máy tính, cổ như Nguyệt không có nói Thứ này cái nào người thường sẽ biết Nạp điện tin đã xuất hiện kia các loại sản phẩm điện tử nở hoa thời đại còn sẽ xa sao. Cổ như Nguyệt thấy bọn họ như suy tư gì bộ dáng liền không lại quấy dày, ta đi trong trường học đi dạo, các ngươi chất vội, có cơ hội chúng ta lại liêu. Chờ cổ như Nguyệt đi rồi một hồi lâu, lý dụng công xoay người chụp la Thịnh duyên một chút, hắc, không thấy ra tới nhà, ngươi coi trọng người rất lợi hại sao. Ta cẩn thận tưởng tượng, ta cảm thấy nàng nói đều có thể thực hiện. Phó hạo nhiên trà sắt tay, hương phấn mà nói, cùng hộp thuốc giống nhau lớn nhỏ ra đi ô. Ngậm lại liền rất có tính khiêu chiến. La Thịnh Duyên đẩy lý dụng công một phen, như vậy dùng sức làm gì, nàng làm chúng ta không cần đem sở hữu tinh lực đều đặt ở này phía trên, chúng ta chuyên nghiệp nhất định không thể rơi xuống. Ta cảm thấy máy tính về sau công năng nhất định sẽ ra ngoài chúng ta dự kiến, nghiên cứu cái này sẽ càng có tính khiêu chiến đi. Đến nỗi mặt khác, chúng ta coi như làm nghiệp dư luyện tập. Phó hạo nhiên gật đầu, máy tính sắc thật càng có tính khiêu chiến, nhưng chúng ta này không phải tạm thời tiếp xúc không đến sao luôn có cơ hội la thịnh duyên tự tin nói máy tính muốn phát triển khẳng định yêu cầu nhân tài không chọn bọn họ buồn chuyên nghiệp tuyển ai chương một trăm cùng nhau đi lý dụng công vô vô tay các ngươi đều nói rất đúng bất quá chúng ta trước hết nghĩ tưởng như thế nào nhiều đổi điểm tiền đi nếu không sao mua tài liệu đâu tu ra đi ô giá cả thấp hoàn toàn không có lời chúng ta ngẫm lại còn có cái gì tới tiền mau phó hạo nhiên vừa nghe đến tiền sự lập tức liền giả ngu túi đầu làm việc này tiền chuyện này vừa nghe liền hảo phiền nào La thịnh duyên nghĩ nghĩ nói, không bằng chúng ta trước cùng lão sư tán gấu một chút đi, nhìn xem lão sư có thể hay không cho chúng ta một chút kiến nghị. Không nói cái khác, nay độc quyền cũng đến mau chóng xin xuống dưới. Làm nghiên cứu, ai vui chính mình nghiên cứu ra tới đồ vật quan thượng người khác tên. Ba người không có ý kiến, thương lượng muốn tìm cái nào lão sư lúc sau, liền bắt đầu chuẩn bị một ít tài liệu. Nếu không làm chuẩn bị nói, đến lúc đó lão sư hỏi, bọn họ trả lời không ra, kia cũng quá mất mặt la thịnh duyên bọn họ tính toán tìm lão sư cũng không phải phụ đạo viên hoặc bình thường nhậm khóa lao sư linh tinh trải qua phân tích cùng với tự hỏi bọn họ quyết định tìm lâm giáo thụ tán gẫu một chút lâm giáo thụ cho bọn hắn thượng quá mấy tiết khóa hắn chi thức quên bác đi học dẫn chứng phong phú phi thường chịu học sinh hoang nghênh càng chịu người tôn kính nghe nói lâm giáo thụ trước kia tham dự quá hai đạn một tinh nghiên cứu sau lại bởi vì thân thể nguyên nhân mà lui xuống dưới mới ở trường học nhậm khóa nhưng là lâm giáo thụ nhưng không hảo tìm. Ba người vô pháp, đành phải thông qua phụ đạo viên đi muốn liên hệ phương thức. Phụ đạo viên đối với ba người lăn lộn ra thứ gì khá tò mò, rốt cuộc kia gian phòng học chính là hắn phê chuẩn cho bọn hắn dùng. Hiện tại bọn họ nói ra thành quả, tưởng cùng lâm giáo thụ tán gẫu một chút, hắn liền cảm thấy càng có ý tứ. Lâm giáo thụ cũng không tốt thấy, nhưng thân là phụ đạo viên, hắn vẫn là có thể liên hệ thượng. Đối với này ba cái có tiềm lực học sinh, hắn là rất vui lòng hỗ trợ. Nhưng tiền đề là bọn họ nghiên cứu đồ vật đến làm người trước mắt sáng ngời, bằng không đến lâm giáo thụ trước mặt mất mặt ném quá độ. Ba người do dự hạ, vẫn là cấp phụ đạo viên lộ ra một chút, phụ đạo viên trong lòng thực vừa lòng. Có ý tưởng học sinh rất nhiều, nhưng là có thể thực thi hành động quá ít. Hắn lập tức tỏ vẻ nguyện ý giúp ba cái học sinh ước lâm giáo thụ, nhưng một việc này không thành phía trước, tốt nhất đều đừng ra bên ngoài nói. Cổ Như Nguyệt cũng đối này cũng không rõ ràng, nàng kia một ngày rời đi sau ở trong trường học đi rồi một vòng đụng phải bạch hồng tình cùng lỗ xuân mai bất quá lỗ xuân mai thần sắc vội vàng không lo lắng nói nói mấy câu nhưng thật ra bạch hồng tình cùng cổ như nguyệt hàn huyên không ít nghe nói trong ký túc xá lại an bài vào hai vị tân đồng học tuổi đều thiên đại cùng các nàng ở chung đến khá tốt đúng vậy ở cổ như nguyệt dọn ra tới sau dư có cũng không được túc sửa vì học ngoại chú tuy rằng phiền thoái một chút nhưng ít nhất giảm bớt rất nhiều phiền thoái từ biệt bạch hồng tình cổ như nguyệt liền trở về tiểu viện tân một đám học sinh nhập học Cùng bọn họ lần này chỉ khoảng cách nửa năm, nói thật, áp lực khẳng định không nhỏ. Cổ Như Nguyệt một lần nữa cho chính mình làm một cái quy hoạch, tận lực đem mảnh nhỏ thời gian đều lợi dụng lên. Ở mọi người ham học hỏi như khát bầu không khí, nàng cũng bị điều động lên, tích cực học tập. Mà loại này bầu không khí là khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát đạt, kinh tế càng ngày càng tốt niên đại rốt cuộc vô pháp thể hiện. Bởi vì trường học vội vàng tân sinh nhập học, lao sư nhân thủ không đủ, cho nên đưa tin thời gian tương đối chế chậm lại đến chín nguyệt sáu hảo thực mau liền đến ngày này cổ như nguyệt thu thập thứ tốt đang ở kiểm tra trong phòng thủy điện liền nghe được có người gõ cửa nàng cảm thấy kỳ quái mở ra viện môn vừa thấy la thịnh duyên đẩy một chiếc xe đạp đứng ở cửa trên mặt cười sán lạn như hoa như Nguyệt, cùng đi trường học đi cổ như nguyệt đem chính mình xe đạp đẩy ra xoay người nói tốt viện môn cười hỏi hắn ngươi như thế nào lại đây la thịnh duyên cảo phía dưới nói chúng ta cũng dọn ra tới ở cổ như nguyệt khiếp sợ nghiêng đầu xem La Thịnh Duyên, sao lại thế này. Chúng ta ngày hôm qua mới vừa dọn hảo, sân còn không có sửa sang lại đâu. Tóm lại, chuyện này lại nói tiếp rất phức tạp. La Thịnh Duyên nghĩ nghĩ, vẫn là đem việc này nói cho cổ như người biết. Đơn giản chính là bọn họ cùng lâm giáo thủ gặp mặt nói chuyện sự tình kêu những người khác đã biết, nghe nói bọn họ còn có thể đi xin quốc gia khoa học phát minh thường, vài ngàn đồng tiền đâu, vì thế có người liền bỏ mắt. Bọn họ bị cử báo, đem phòng học trở thành tư dùng. Phụ đạo viên cũng bởi vậy mà bối cái xử phạt. Ngoài ra, bọn họ ký túc xá đồ vật có bị phiên động quá dấu vết, những người khác xem bọn họ ánh mắt cũng quái quái. Đại gia vốn dĩ chính là cùng cái trình độ, hiện tại đột nhiên có người hướng lên trên nhảy một mảng lớn, như thế nào không gọi nhân tâm ghen ghét đâu. La Thịnh Duyên ba người trong lòng đều không thoải mái, quyết định dọn ra tới ngoại túc, hơn nữa kia gian phòng học không thể lại sử dụng, bên trong đồ vật bọn họ cần thiết tìm một chỗ an trí. Cũng may phụ đạo viên giúp bọn hắn ở bên này tìm một cái tiểu viện, cho nên ngày hôm qua bọn họ tất cả đều bận rộn chuyển nhà. La Thịnh Duyên phát hiện cái này tiểu viện ly cổ như Nguyệt rất gần, đột nhiên cảm thấy này cũng không phải một kiện chuyện xấu, ít nhất về sau bọn họ có lấy cớ một khối trên dưới học không phải sao. Cổ như Nguyệt nghe song sau không khỏi có chút vô ngữ, nhưng lại không cảm thấy kỳ quái, cử báo chi phong tuy rằng không trước kia thường xuyên, nhưng luôn có người thích làm loại này tiểu nhân việc. Tóm lại, các loại nguyên nhân ghé vào cùng nhau liền biến thành hiện tại loại tình huống này. Các ngươi hướng tốt phương hướng suy nghĩ một chút, dọn ra tới nói không chừng mới là chuyện tốt đâu. Ở trong trường học như vậy nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm, bọn họ cũng khó chịu, không phải sao. Hơn nữa dọn ra tới sau, các ngươi làm nghiên cứu hạn chế liền không như vậy nhiều. Cổ như Nguyệt cảm thấy La Thịnh Duyên bọn họ dọn ra tới xác thật là chuyện tốt, có thể bỏ bất về sau rất nhiều phiền thoái. Đúng rồi, ngươi mặt khác hai vị đồng học đâu. Bọn họ đều đi trường học sao. La Thịnh Duyên vừa nghe, không khỏi có chút trột dạ, nói, bọn họ so với ta sớm xuất phát, hẳn là đã đến trường học. Phải không? Chúng ta đây kỵ mò một chút đi, vạn nhất đến trễ liền không hảo. Cổ như Nguyệt không nghi ngờ có hắn, nhanh hơn đặng xe đạp tần suất La Thịnh Duyên thấy, nhất dâm xe đạp đuổi theo, trong lòng tưởng, hai vị huynh đệ, xin lỗi A. Lúc này, Phó hạo Nhiên cùng lý dụng công chính mồ hôi đầy đầu mà ở trên đường chạy như điên không có biện pháp, bọn họ không xe đạp A. Mà ngày hôm qua mượn tới dọn hành lý kia một chiếc cũng bị La Thịnh Duyên kỵ đi rồi. Hô, hô, hô, mệt mỏi quá, ta cảm thấy chúng ta đến trước hết nghĩ biện pháp lộng chiếc xe đạp mới được, mỗi ngày như vậy chạy, ta cảm thấy ta sẽ chết đột ngột. Thật vất vả chạy đến cửa trường, Lý Dụng công đôi tay chống đầu gối nửa ngồi sổm thở dốc. Phó Hạo Nhiên hít thở đều trở lại, chụp Lý Dụng công một phen, "Chúng ta đi mau, nếu không đợi lát nữa đến muộn, ngày mai Thịnh Duyên còn không được cùng chúng ta giống nhau chạy bộ." Ta cũng không tin hắn dám thiển mặt kêu cổ đồng học tái hắn. Nhưng hắn có thể tái cổ đồng học a? Lý Dụng công trở về một câu. Phó Hạo Nhiên đột nhiên không lời nói nói, bởi vì thật đúng là khả năng như vậy, tính tính, chúng ta chạy nhanh đi trường học. La Thịnh Duyên đem xe đỗ còn, chờ ở phòng học cửa, nhìn đến hai đồng bạn lại đây, mới nhẹ nhàng thở ra, hắn còn lo lắng bọn họ sẽ đến chế đâu. Hai người tiến lên, một người cho La Thịnh Duyên một quyền. Lý Dụng công nói, hôm nay chúng ta cho ngươi sáng tạo cơ hội ngươi có phải hay không nên có cái gì tỏ vẻ ta thỉnh các ngươi ăn cơm sinh chiên xứng hoành thánh la thịnh duyên nói cứ như vậy không bằng ngươi làm cổ đồng học nấu cơm lần trước ngươi không phải nói nàng làm mì ăn rất ngon lý dụng công đẻ thấp thanh âm tặc hề hề mà nói la thịnh duyên đẩy lý dụng công một phen Nằm mơ đi ngươi ba người nói nói cười cười vào phòng học tìm cái góc ngồi xuống cảm giác được những người khác rơi xuống bọn họ trên người tầm mắt cũng không để bụng Hiện tại bọn họ đã cùng mặt khác đồng học phân chia khai, về sau thành tựu khẳng định cũng không thấp, không cần thiết chấp nhất với này đó việc nhỏ. Hôm nay đưa tin, cũng không dùng tới khóa, phụ đạo viên lại đây nói một ít lời nói, hàn huyên chút những việc cần chú ý, đồng thời viết xuống thời khóa biểu làm đại gia sao. Dư có ngồi vào cổ như nguyệt bên cạnh, một bên sao thời khóa biểu một bên nhỏ giọng nói chuyện. Nghe nói lao sư không đủ đâu, chúng ta rất nhiều khóa đều phải cùng lần này cùng nhau thượng. Dư có nghĩ đến điểm này liền có chút buồn bực cổ như nguyệt nghĩ nghĩ nói người nhiều như vậy phòng học có thể ngồi đến hạ sao tễ một tê không phải thành dư có dứt khoát ghé vào trên bàn có chút nhàm chán a dù sao chính là đi học lên lớp xong liền trở về tưởng như vậy nhiều làm cái gì cổ như nguyệt nhưng thật ra tương đối nhẹ nhàng tiếp trước vào đại học mấy cái lớp khép lại giảng bài sự thường thường có cho nên nàng cũng không có cái gì cảm giác nhưng dư có tưởng không giống nhau học sinh nhiều lão sư tinh lực liền sẽ bị phân tán khẳng định vô pháp giống như trước giống nhau Nghe nói thư viện tân vào một đám thư, chúng ta chạy nhanh đi xem, nói không chừng có thể mượn đến đâu. Cổ như Nguyệt đem bút máy mũ đắp lên, đẩy đẩy một bên dư có. Dư có vừa nghe, lập tức cũng thu thập đồ vật, kia mau một chút, chúng ta chạy nhanh đi. Hai người vội vàng hướng thư viện chạy, nhưng mà các nàng tin tức lạc hậu, thư viện sách mới đều bị nhờ, hai người chỉ có thể nhìn xem trên tường dán thư danh. Dư có có một ít buồn bực, sớm biết rằng ta hẳn là nhiều hỏi thăm hỏi thăm. Không có việc gì. Chờ người khác đem thư còn chúng ta liền có đến nhìn. Cổ như Nguyệt ta nủi nàng, ngươi buổi chiều phải về nhà sao. Nếu không đến ta kia ăn cơm trưa. Dư có mắt sáng ngời, tiến lên giữ chặt cổ như Nguyệt tay, Ngươi muốn làm gì. Cổ như Nguyệt đem rơi xuống đầu tóc liêu đến nhị sau đi, ta kia chỉ có rau xanh, nếu không chúng ta đi xem còn có cái gì có thể mua. Hành A. Dư có thực hứng phấn, cùng cổ như Nguyệt hướng cổng lớn đi đến, sau đó liền ở kia thấy được ngồi xổm la thịnh duyên ba người giống như là góc tường bị phơi héo cải thìa như nguyệt la thịnh duyên vừa thấy đến cổ như nguyệt lập tức liền đứng lên đem bên cạnh hai cây cải thìa cấp khiếp sợ các ngươi đang làm cái gì cổ như nguyệt tò mò hỏi suy nghĩ đi nơi nào ăn cơm la thịnh duyên không được tự nhiên mà nói ba người đều không thế nào ra cửa đối phủ cận có cái gì ăn ngon cũng không rõ ràng lắm đều ở dối dám đâu dư cô tò mò mà nhìn hắn một cái này có cái gì hảo tưởng đi tiệm cơm quốc doanh là được Ba người đồng thời nhìn Dư có, không nói gì. Dư có bị xem đến có một ít áp lực, chẳng lẽ có vấn đề sao? La Thịnh Duyên nhìn về phía cổ Như Nguyệt, hy vọng nàng hỗ trợ ra điểm chú ý. Nếu các ngươi lưỡng lự, vậy chính mình nấu ăn đi. Cổ Như Nguyệt suy đoán là bọn họ đỉnh đầu khẩn, rốt cuộc thuê bên kia sân nhưng không sao tiện nghi. Mà La Thịnh Duyên bọn họ là nam sinh, tiêu tiền không như vậy tiết chế, hơn nữa mua thực nghiệm tài liệu, khí cụ gì, có thể có thừa mới kỳ quái. Nói nữa hiện tại không quan tâm là nam nữ ít có sẽ không nấu cơm cổ như nguyện cảm thấy chính mình lời này hoàn toàn không tật xấu chương một trăm linh một đáng tiếc la thịnh duyên ba người nghe vậy không khỏi sửng sốt cho nhau nhìn thoáng qua không biết nên như thế nào trả lời lý dụng công hắc hắc cười hai tiếng đối cổ như nguyện nói cổ đồng học chúng ta này không phải vừa mới chuyển nhà sao đều lung tung rối loạn còn không có sửa sang lại ngươi có thể để cho chúng ta cọ bữa cơm sao yên tâm ngươi có cái gì việc nặng tạp sống đều có thể giao cho chúng ta làm. Lý Dụng công tựa hồ sợ cổ như Nguyệt Cự tuyệt, vội đem La Thịnh duyên đẩy ra tới, làm hắn mau nói vài câu lời hay. Cổ Như Nguyệt chính mình là không có gì ý kiến, nàng xem một bên dư có, thấy nàng cũng không có phản đối ý tứ, liền gật đầu đáp ứng rồi. Hành A, bất quá hiện tại đến đi trước mua đồ ăn. Cổ Như Nguyệt nói. Lý Dụng công thấy Cổ Như Nguyệt đẩy xe đạp, làm La Thịnh duyên tiến lên đẩy, chính mình tắt tìm đề tài nói chuyện hiếm, đều là người trẻ tuổi mọi người đều thục lạc đi lên lúc này đi đã không có gì đồ vật có thể mua bọn họ cầm một cái bí đỏ nửa cái bí đao nhặt của hời hai căn ống cốt lại đi ăn chín cửa hàng mua một con lỗ thai heo cổ như Nguyệt tính tính trong nhà còn có đồ vật đủ làm vài món thức ăn đi ngang qua trái cây cửa hàng thời điểm nàng lại mua hai thanh chuối mở ra viện môn lý dụng công cùng phó hạo nhiên nhìn đến một sân xanh mượt rau xanh không khỏi sửng sốt một chút không nghĩ tới cổ như Nguyệt trồng trọt cũng như thế lợi hại giữ có Người đi trong viện hái chút rau, muốn ăn cái gì liền trích cái gì. Cổ Như Nguyệt tắc cái rổ cấp dư có. Ai, tốt. La Thịnh duyên khá tốt xe đạp, cũng nghĩ tới tới hỗ trợ, lại không biết muốn làm cái gì. Lý Dụng Công có nhan sắc, lập tức túm phó hạo nhiên đi giúp dư có hái rau, ba người dịu rít, thật náo nhiệt. "Vậy ngươi giúp ta điểm bếp lò đi." Cổ Như Nguyệt tùy tay cho cái nhiệm vụ. Nàng cầm một phen dao phay đi thiết bí đỏ, vừa rồi nàng trên đường hỏi qua, đều ăn bí đỏ, có thể làm thành bí đỏ cơm nếu có thời gian có thể lại nhiều làm bánh bí đỏ ông cốt liền băng thành mấy tiết hơi chút chát xuống nước sau đó để vào vương lạc hà gửi tới cái kia bếp lò gia nhập nước trong một chút xò khô tiểu hỏa nấu nấu đẳng cấp không nhiều lắm thời điểm để vào bí đao như vậy ngao ra tới canh phi thường ngọt thanh ngon miệng phía trước bếp lò nguyên bộ nồi hỏng rồi cũng may nàng vận khí không tồi nàng ở chợ xỉ cốt hẻn tìm được rồi thích hợp nồi, bỏ vào đi vừa vặn không thể không nói cái này bếp lò thật sự đặc biệt dùng tốt đặc biệt dùng phủ thang ôn liền mau nấu canh gì đó không cần phí quá dài thời gian chỉ chốc lát dư có bọn họ liền dẫn theo tràn đầy rổ vào được cà chua cà tím ớt xanh cùng với rau muống khoai lang diệp tử tử Cổ như nguyệt nhìn hạ trong lòng thực mau liền có phổ cà chua xào trứng thịt kho tàu cà tím ớt xanh xào tép rượu, rau trộn rau muống bạo xào khoai lang diệp đều là đơn giản đồ ăn làm lên thực mau nhưng là bếp lò không đủ chỉ có thể chờ cơm buồn chín mới có thể xào rau. Cổ như Nguyệt sợ bọn họ chờ buồn, khiến cho Dư có mang theo bọn họ đánh bài. Nhưng mà La Thịnh Duyên lại có chút thất thần, liên tiếp nhìn về phía phòng bếp, rất nhiều lần hạ sai bài, đem người đối diện Lý Dụng Công cấp hô cái máu chó phun đầu. Lý Dụng Công tức giận đến muốn ôm hắn lắc lắc, làm hắn thanh tỉnh một chút. Đường Lão nhìn chằm chằm phòng bếp, còn không có nhìn ra tới, nhân ra cổ như Nguyệt không vui bọn họ ở bên kia vướng chân vướng tay sao? Cơm buồn hảo sau cổ như nguyệt đem bếp lò hỏa bắt đến vợ một chút ra khởi nồi sát bắt đầu xào rau đồ ăn đều đã tẩy hảo bị hảo hỏa đủ đại xào lên liền mau thịt kho tàu cà tím tốt thời điểm cổ như nguyệt đem bí đao ngã vào ống cốt canh sau đó bắt lấy cái sẻn tiếp theo bạo xào còn lại bốn người bị xào rau hương khí thèm đến vô tâm tư tiếp tục đánh bài liền ghé vào phòng bếp cửa hướng trong nhìn chờ sở hữu đồ ăn canh đều bưng lên cái bàn lý dụng công cao hứng mà nói cổ đồng học Ngươi chủ nghệ thật là thật tốt quá, vừa rồi ta thèm đến đều chảy nước miếng, về sau có thể cưới được người của ngươi, thật đúng là hảo phúc khí. La Thịnh Duyên thấy hắn nói nhiều, giấm hắn một chân, có nhiều như vậy ăn đều đổ không được ngươi miệng sao. Phó hạo nhiên nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nhanh chóng dùng cái muỗng múc một muông cà chua xào trứng, vui lâu khổ ăn, có thời gian kia vô nghĩa còn không bằng ăn nhiều một chút. Cổ như nguyệt thân là nấu cơm người, nàng cũng không như thế nào đói, Thịnh một chén canh chậm rãi uống mỗi một mâm đồ ăn phân lượng đều rất lớn nàng cũng bỏ được hạ du hương vị liền đặc biệt hảo năm người thành công đem ở cơm cùng đồ ăn đĩa cd cuối cùng một người một chén canh một tiết ống cốt kết thúc ăn uống no đủ hậu nhân liền dễ dàng mệt ra rời mà ra đi ô thanh âm ngược lại thành bài hát du ngủ mấy người đều có chút mơ màng sắp ngủ la thịnh duyên ba người đem rửa sạch giải quyết tốt hậu quả chuyện này cấp bao dư có ôm cổ như nguyệt cánh tay nói thẳng buồn ngủ quá cổ như nguyệt khiến cho nàng vào nhà ngủ đi Sau đó đi phòng bếp xem ba cái đại nam sinh làm việc. Bọn họ động tác còn rất nhanh nhẹn, cũng không phải lung tung ứng phó, cổ như nguyệt nhẹ nhàng thở ra. Các ngươi đang ở nơi nào? Liên tại đây điều ngõ nhỏ cái đáy kia tòa sân. La Thịnh duyên nói, trời biết ngày hôm qua chuyển nhà lại đây thời điểm, hắn nhiều hy vọng cùng Cổ Như Nguyệt tới cái ngẫu nhiên gặp được, nói cho nàng chính mình dọn lại đây. Ngê Hà, nàng viện môn trước sau nhắm chặt. Cổ Như Nguyệt hồi ức một chút, bên kia xác thật là có cái sân. Nguyên chủ nhân nghe nói bị phái đến thành phố hát vùng ngoại thành xưởng sát thép, cả nhà đều ở tại bên kia ký túc xá, bên này liền trước thuê. Cổ đồng học, có thời gian nói, hoan nghênh đến chúng ta kia làm khách ta. Lý dụng công thấy La Thịnh Duyên nửa ngày cũng không nói mời nói, thật sự chịu không nổi. Cổ Như Nguyệt nghe vậy không khỏi cười một chút, có thể a, khoảng cách như vậy gần. Nàng tưởng chính là La Thịnh Duyên bọn họ làm nghiên cứu, khẳng định có rất nhiều tư liệu yêu cầu bảo mật, bên này sân tương đối dễ dàng phiên đi vào, một chút đều không an toàn. Nàng nếu là qua đi, kia mấy chương phủ cấp bố trí một chút, phòng cháy phòng trộm gì, ít nhất sẽ có bảo đảm một ít. La Thịnh Duyên cho Lý Dụng Công một cái cảm kích ánh mắt, một bên Phó Hạo Nhiên ngáp một cái nói, không bằng ước cái này chủ nhật đi, chúng ta hẳn là cũng sửa sang lại đến không sai biệt lắm. Ngươi hôm nay mời chúng ta ăn cơm, hôm nào chúng ta thỉnh ngươi ăn cơm. Lý Dụng Công không nghĩ tới Phó Hạo Nhiên như vậy cấp lực, hắn cười nói, liền như vậy định rồi đi. Cổ Như Nguyệt ngấm lại liền đồng ý. Dù sao sớm muộn gì muốn qua đi một chuyến Trên đường trở về Lý dụng công liền phun tảo la thịnh duyên ngươi này lá gan cũng quá tiểu Da mặt quá mỏng Như vậy như thế nào đổi tới người La thịnh duyên nhấp môi Như vậy liền hảo Ta sợ đem nàng dọa chạy Hắn nhớ tới trước kia ở đại đội sự tình Cổ như nguyệt thực rõ ràng liền không thích Cái loại này cao điệu cách làm Lý dụng công thấy thế cũng không hề nhiều lời Chính hắn cũng còn không có đối tượng đâu Cũng liền sẽ lý luận xuống thôi Ta cảm thấy Nhân ra cổ đồng học là có cái gì suy tính, ta cảm thấy ngươi tốt nhất hỏi một câu, đừng phí thời gian thời gian. Thân là người đứng xem, phó hạo nhiên lại xem đến so với bọn hắn hai cái rõ ràng. Ngươi như thế nào biết? Lý dụng công nghi hoặc hỏi. La Thịnh Duyên cũng đồng dạng nghi hoặc, là như thế này sao? Bằng không các ngươi tưởng loại nào. Cổ đồng học nhìn liền không giống như là cái loại này cố ý treo người người. La Thịnh Duyên trầm mặc, nhớ lại cổ như nguyệt sự, phát hiện nàng giống như chưa từng đề qua về nhà sự. Trước kia ở đại đội thời điểm, các thanh niên trí thức đều sẽ nhớ nhà, sẽ cho trong nhà viết thư, chỉ có cổ như Nguyệt. Lý dụng công cùng phó hạo nhiên nhìn nhau liếc mắt một cái, kỳ thật đối la thịnh duyên cùng cổ như Nguyệt. Chuyện quá khứ không phải rất rõ ràng, bọn họ cũng không phải bắt quái người, vẫn chưa hỏi nhiều. Mặc kệ như thế nào, bọn họ vẫn là hy vọng này hai người có thể có cái hảo kết quả. Tân học kỳ khai giảng, không có gì cái gọi là giảm sóc kỳ, mọi người đều tiến vào khẩn trương học tập trạng thái. Chủ nhật cổ như nguyệt mang lên một ít điểm tâm đi la thịnh duyên bọn họ thuê chủ tiểu viện trong viện có chút hỗn độn sinh trưởng cỏ dại góc một cây cây bách lớn lên siêu siêu vẻo vẻo ba cái nam sinh trụ cũng đừng hy vọng bọn họ đem phòng làm cho thật tốt cổ như nguyệt thừa dịp bọn họ nấu cơm thời điểm cầm phu ở trong sân đi rồi một vòng vùi vào trong một góc ngoài ra bọn họ đem hai gian nhà ở đều bố trí thành phòng thí nghiệm ba người liền tễ một gian trong phòng ngủ cổ như nguyệt nhìn mắt kia phòng thí nghiệm rất là hỗn độn Rất nhiều nàng nhận không ra đồ vật tùy ý bày, cũng không biết bọn họ làm thực nghiệm như thế nào tìm ra bọn họ yêu cầu công cụ. Nàng mới vừa đem phù phóng hảo, La Thịnh Duyên đã bị hắn hai cái tiểu đồng bọn đuổi ra phòng bếp, hắn thấy cổ như Nguyệt đang xem phòng thí nghiệm, có chút ngượng ngùng mà nói, không như thế nào sửa sang lại, làm ngươi chê cười. Cổ như Nguyệt xua xua tay, còn hảo, muốn hay không uống trà? La Thịnh Duyên hỏi, biên pha trà biên nói chuyện thiếm, tựa hồ liền không như vậy xấu hổ. Hành! ngươi còn cùng đại đội bên kia có liên hệ sao la thịnh duyên cúi đầu hướng phao tẩy trà cụ làm bộ lơ đáng hỏi ân cùng hạ kiệt có liên hệ cũng không biết lần này thi đại học hắn có hay không thi đấu cổ như nguyệt nghĩ đến từ ca liền hỏi la thịnh duyên lúc trước ở đại đội thời điểm ngươi cùng từ ca rất quen thuộc sao la thịnh duyên không nghĩ tới cổ như nguyệt sẽ hỏi từ ca hắn lắc đầu kỳ thật ta không phải rất quen thuộc hắn cùng bằng ca tương đối thủ ta cảm thấy hắn có một chút thần bí ở trong thôn Về từ ca những cái đó lời đồn đãi có thể tin sao la thịnh duyên lắc đầu cái kia nữ thanh niên trí thức thích từ ca nàng nhảy xông tự sát sau từ ca liền mượn này giả ngây giả dại cùng đại đội nháo phiên như vậy cũng quá đáng tiếc hiện tại khôi phục thi đại học hắn liền tính muốn thăm ra đại đội cùng thanh niên trí thức làm bên kia đều sẽ không cấp khai chứng minh cổ như nguyệt có chút đáng tiếc nhưng là ngẫm lại so sánh với lúc trước từ ca cũng không nghĩ tới có một ngày sẽ khôi phục thi đại học đi từ ca xác thật đáng tiếc La Thịnh Duyên kia mấy năm cùng từ ca tiếp xúc không ít, rốt cuộc có vài phần cảm tình ở. Uống lên hai ly trà, cổ như Nguyệt đột nhiên hỏi, vậy ngươi là từ khi nào bắt đầu giả ngây giả dại? La Thịnh Duyên không nghĩ tới cổ như Nguyệt sẽ hỏi cái này vấn đề, cả kinh tay run lên. Ta không hảo trả lời nói liền tính. Cổ như Nguyệt cũng cảm thấy chính mình lời này hỏi đến qua, vội uống ngụm trà che giấu chính mình không được tự nhiên. Không phải, ta chỉ là còn không có tưởng hảo nói như thế nào. La Thịnh duyên vội giải thích nói, kỳ thật kia đoạn thời gian là hắn nhất không muốn hồi tưởng thời điểm. Hắn nghĩ nghĩ, chậm rãi đem kia một đoạn thời gian chuyện xưa nói ra. Kỳ thật ở nông thôn giống nhau là không có trong thành làm cho như vậy cấp tiến, cho dù có chính sách xuống dưới, quê nhà hương thân vài thập niên, chính là đi một chút trình tự, cũng không đến mức đem nhân ra làm cho cửa nát nhà tan. Nhưng là cái loại này trai trai hải tử liền không giống nhau, tam quan chưa hình thành, cho rằng chính mình chính là kia thẩm phán giả, náo đến có thể không lớn sao? La gia gia địa chủ thân phận làm hắn gặp tội, cuối cùng vẫn là ở hắn từng đã cứu người dưới sự trợ giúp chết giả thoát thân, ẩn cư núi sâu, dù vậy, cũng rơi xuống chân bộ tàn thở. Mà La Thịnh Duyên cũng không thể tùy theo rời đi, chỉ có thể giả ngây giả dại, cũng ăn đất phương thuốc ức chế thân thể trưởng thành phát dục, mãi cho đến lữ cứu cứu đem hắn mang đi. Trưng 102 không trở về tin. Về những cái đó năm sự, cổ như Nguyệt chủ yếu từ thư tịch thượng hiểu biết quá, mà ở Nguyên chủ trong trí nhớ lại phi thường mơ hồ. Nàng bị nhốt ở trong phòng làm việc, ngẫu nhiên có thể từ cửa sổ ra bên ngoài nhìn đến đội ngũ. Hiện tại đều đi qua, ta cùng ông nội của ta còn sống, này liền vậy là đủ rồi. Cổ như Nguyệt nghe xong không khỏi một trận cảm khái, có bao nhiêu người là ôm ý nghĩ như vậy, lại có bao nhiêu người bất kham như vậy lăng nhục mà từ bỏ sinh mệnh đâu. Trận này hạo kiếp, tổn thất lớn nhất chung quy là bọn họ sở ái quốc gia. Hai người không nói nữa, vẫn luôn phao đến lá trà không có hương vị, hai người cũng rót một bụng nước trà lý dụng công tử trong phòng bếp hướng phòng khách nhìn thoáng qua cười tủm tỉm mà đối phó hạo nhiên nói nhìn hai người liêu đến nhiều hòa hợp phó hạo nhiên gật gật đầu khá tốt động tác mau một chút ngươi ngượng ngùng làm nhân ra đói bụng đi la thịnh duyên không nghĩ hai người vẫn luôn trầm mặc đi xuống hảo không dung có một chỗ thời điểm còn có thể tự tại mà nói chuyện hiếm cơ hội như vậy quá ít ngươi có nghĩ tới lại tu một môn chuyên nghiệp sao nghĩ tới nghĩ lui từ học tập thượng hỏi là nhất bảo hiểm nghe la thịnh duyên hỏi như vậy Cổ Như Nguyệt không khỏi sửng sốt một chút, lại tu một môn. Có thể chứ. Nàng biết đời sau đại học cho phép học sinh tu song học vị, nhưng cũng không rõ ràng hiện tại đại học được chưa. Có thể, bất quá có danh ngạch hạn chế, nếu ngươi có ý tưởng, muốn chạy nhanh xin. La Thịnh Duyên cũng là lần này cùng phụ đạo viên liên hệ đa tài biết đến. Cổ Như Nguyệt nghĩ nghĩ, có thể vượt trường học sao. La Thịnh Duyên nghe vậy không khỏi sửng sốt, cái này ta không rõ ràng lắm, phải hỏi lao sư.